Khoảng cách, trừ bỏ bắc bên ngoài tạm thời còn không có phát hiện khác ngũ cốc hoa màu, có thể nói con đường này khả năng còn có rất dài. Người lớn lên như vậy đẹp long chiến như vậy cường tráng, hai người hải tử khẳng định cũng sẽ là cái xuất sắc thợ săn, đến lúc đó ngươi không có thời gian chiếu cố nói á tỷ có thể giúp ngươi. Biết lăng phỉ so người bình thường hội, cho nên lăng nhã chủ động xin ra trận, mục đích chính là muốn miễn đi lăng phỉ nối lo về sau. Lăng phỉ cười cười. Chuyển qua đi mặt hướng tới nàng A Tỷ, trong bóng đêm nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ý cười từ trong mắt tràn đầy mà ra, hảo A, đến lúc đó đã có thể phiền toái A Tỷ ngươi. Chính mình cùng Long Chiến Hải Tử, chạy xuôi hai người huyết mạch, không thể không nói Lăng Phỉ có chút tâm động, có cái nho nhỏ Long Chiến, giống như cũng không tồi. Lăng Phỉ hứng thú hừng hực chuẩn bị cùng Lăng Phỉ hảo hảo tới một lần thổ lộ tình cảm nói chuyện, đáng tiếc này cổ kính không liên tục bao lâu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó bất chi bất giác liền ngủ rồi, ngủ thời điểm tay còn bắt lấy lăng phỉ thủ đoạn, cũng là mang hài tử một chút đều không thể so đi ra ngoài nhẹ nhàng nhiều ít, bởi vì sợ khái đến hoặc là đụng tới ngược lại càng mệt tâm, lăng phỉ tỏ vẻ phi thường lý giải. Nghe A tỷ vững vàng quy luật hô hấp lăng phỉ ngược lại ngủ không được, thật cũng không phải nhận giường mà là cảm giác bên người chống giống, long chiến độc chiếm dục cường, đang ngủ thời điểm cũng muốn ôm nàng. Lăng phỉ ngay từ đầu còn không thói quen, sau lại gối thói quen kia kêu co giãn thật tốt cánh tay gối đầu về sau đảo cũng thích hứng. Tuy rằng thiên nhiệt về sau như vậy thực chịu tội, bất quá chuẩn bị cho tốt chiếu về sau sẽ hảo chút đi, Lăng phỉ trở mình thầm nghĩ. Lúc này ở nơi xa một cái trong sơn động long chiến đám người lại quá không coi trong bộ lạc như vậy bình tĩnh. Vốn dĩ ngày này hành trình đều thực an toàn, nhưng là ở trạng vạng thời điểm tìm kiếm chua ở thời điểm lại ra ngoài ý muốn. Tách ra tìm kiếm thời điểm ba cái người trẻ tuổi thoát ly đội ngũ đi xa, kết quả bị đi ngang qua dã thu cấp bị thương, tuy rằng cũng không phải cái gì vết thương chí mạng, bất quá máu tươi lại chảy không ít, nếu không phải bọn họ nghe được thanh âm lập tức đổi tới. Hậu quả không dám tưởng tượng, cũng cũng may lăng phỉ cho đại gia đều xứng cầm máu thuốc mỡ, miệng vết thương dùng nước trôi tẩy trực tiếp bôi lên huyết khó khăn lắm ngừng. Loại chuyện này nếu đặt ở trước kia này ba người khẳng định là mất mạng, Điểm này mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cho nên trong lòng đều đối lăng phỉ tràn ngập cảm kích cùng súng bái. Bọn họ trước nay cũng không biết thảo dược loại đồ vật này còn có thể biến thành thuốc mỡ mang theo ở trên người, hơn nữa loại này thuốc mỡ. So trực tiếp dùng thảo dược cầm máu hiệu quả không phải tốt một chút, nay phiến đại lục trừ bỏ lăng phỉ sẽ không có người thứ hai sẽ có lợi hại như vậy. Tìm được qua đêm sơn động về sau, ba cái người bệnh bị thích đáng an bài bên trong. Sau đó, sau đó một bộ phận đi ra ngoài tìm tuổi gô giá hỏa, những người khác ngồi dưới đất nói chuyện. Nơi này thật đúng là đại, đi rồi một ngày thật giống như còn ở bộ lạc cửa dường như, chúng ta đến đi bao lâu mới có thể đi đến đầu A. Đi ngày này đối với trường kỳ chạy vội nhảy lên bọn họ tới nói cũng không có tạo thành bao lớn tâm lý gánh nặng, nhưng là đi rồi lâu như vậy nhìn đến cảnh sắc đều là giống nhau khó tránh khỏi làm nhân tâm bực bội. Đi bao xa không biết. Bất quá vẫn luôn đi xuống đi là có thể nhìn đến kia phiến thủy, kia phiến thủy càng là rất lớn, đều vọng không đến biên. Kia phiến thủy chỉ chính là biển rộng, tuy rằng lang phỉ đã nói qua rất nhiều lần, bất quá rất nhiều người vẫn là cảm thấy kêu thủy tương đối thuân miệng, có thể nói ra nói như vậy tự nhiên là đi theo Long chiến cùng lang phỉ ngồi đại gia hỏa bối đi vào bộ lạc người, ở như vậy trời cao nhìn xuống mặt đất, thiên địa giống như đều biến nhỏ bé. Nhưng cái đó sẽ uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh giã thu giống như là tiểu sâu nhỏ bé, lần đó trải qua thật sự là quá mức với khiếp sợ, hiện tại nghi đến còn. Như là ở ngày hôm qua, ngực chấn động hãy còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng hắn kiệt lực không chế, bất quá trong giọng nói đắc ý lại là ai đều có thể nghe thấy, ở đây người lập tức liền biến thành danh giới rõ ràng hai loại biểu tình, một loại đúng rồi nhiên cũng có trung vinh dự, một loại là hâm mộ. Bọn họ ngồi ở hổ thần trên lưng đi vào bộ lạc chuyện này đã là bộ lạc nhất cực nóng lại thần bí nhất đề tài, kia chính là trong truyền thuyết có thể phù hộ nhân loại bình an hổ thần A, có người chẳng những tận mắt nhìn thấy tới rồi thế nhưng còn làm được hổ thần. Trên lưng, hơn nữa hổ thần còn có tại đây phiến bình nguyên bay một vòng, nếu không phải như vậy nhiều người đều chắc chắn nói việc này, phỏng trừng sau lại người căn bản sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy nằm mơ đều sẽ không mơ thấy sự tình thế nhưng đã xảy ra. Sao có thể? đương nhiên, đại gia cũng biết bọn họ sẽ có này thủ vinh là bởi vì lăng phỉ. Rốt cuộc ở lăng phỉ đi vào phi long bộ lạc phía trước hổ thần đã thật lâu không có xuất hiện qua. nàng tới về sau đại gia mới dính này phân quang. Đối với kiên định đi theo lăng phỉ cùng long chiến là có thể ăn no sẽ không chết mọi người tới nói. Loại chuyện này sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc lúc trước lựa chọn mà thôi. Bình nguyên bên kia là hải, biển rộng, lang phỉ không phải đã nói rất nhiều biến sao, các ngươi nói kêu biển rộng hợp với chính là chân trời, chúng ta tới rồi biển rộng nơi đó sẽ nhìn đến thiên rốt cuộc là cái dạng gì sao. Người này nghe qua vô số lần cái kia truyền thuyết, trong lòng hâm mộ cũng không có khác biệt pháp, ai làm hắn phía trước không có cùng lòng chiến cùng lang phỉ ở bên nhau đâu, nghe nói hôi đoàn tử là hổ thần hậu duệ, có thể phi có thể tê nhưng là nó hiện tại mới như vậy điểm. Chờ bao lâu mới có thể lớn lên giống hổ thần như vậy đại, bọn họ khả năng đời này cũng vô pháp giống người ra như vậy ở không trung phi một lần, muốn nói không tiếc muối kia khẳng định là không có khả năng. Đúng vậy, biển rộng, biển rộng, nghe lăng phỉ nói kêu biển rộng chính là có vô số muối. chúng ta nếu là ở tại nơi đó liền vĩnh viễn không cần lo lắng muối không đủ ăn. Nam ở cỏ dại mặt trên ba cái bệnh nhân chính là bị trùng quanh lớn rộng cấp đánh thức. Bất quá bị đánh thức bọn họ lại rất kích động, phía trước bọn họ còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu, hiện tại đắm chìm ở sống sót sau thai nạn vui sướng, chính là có điểm đau. 400 chương 400 ngoài ý muốn khen. Ngày hôm sau buổi sáng, luôn luôn giấc ngủ cái không để yên lăng phỉ khởi so lăng nhã còn sớm, nàng phía trước ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian đối nàng A tỷ ra rất quen thuộc, nổi lên về sau liền động tác nhẹ nhàng bắt đầu làm cơm sáng, nàng mới vừa lên thanh hổ cũng tỉnh. Bất quá hắn bởi vì muốn chiếu cố hải tử cho nên không thể ra tới hỗ trợ. Lăng phỉ đều cấp mấy trăm người đã làm cơm bọn họ ba cái càng không nói chơi. Mười mấy phút liền chuẩn bị cho tốt, lăng nhã lên về sau thẳng oán. Trách lăng phỉ không gọi tình nàng, nói hai câu nhìn thấy nàng em gái trước mắt màu xanh lá liền có chút nói không được nữa. Nàng biết lăng phỉ không phải cái loại này thay đổi địa phương liền ngủ không được người. Như bây giờ không cần tưởng cũng biết lăng phỉ là suy nghĩ long chiến. Lăng nhã cũng trải qua quá cùng thanh hổ phân biệt, biết cái loại này tư vị không dễ chịu, cũng biết khuyên giải an ủi cũng khởi không được cái gì tác dụng, chỉ là dùng sức ốm ốm lăng phỉ bà vai, sau đó hai chị em cùng nhau ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng các nữ nhân tự phát gom lại cùng nhau tiếp tục biên chế chiếu, có ngày hôm qua luyện tập hôm nay tốc độ lại mau làm được cũng càng tốt, nếu không nhìn kỹ đều nhìn không tới nan chi gian khẽ hở. Có thể thấy được có đôi khi lượng biến cũng có thể sinh ra biến trước, đặc biệt là như vậy soát thuần tục độ. Bởi vì muốn nấu sóc tre, cho nên biên chế địa điểm vẫn là lựa chọn bờ sông, như vậy mang nước đổ nước phương tiện chút, rốt cuộc từ bờ sông đến bộ lạc còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Các nữ nhân một bên làm việc vừa nói lời nói náo nhiệt cực kỳ, đang nói, không biết hai đột nhiên nhỏ giọng nói câu, tư tế đại nhân tới, nghe xong lời này các nữ nhân tự động im tiếng. Bờ sông lập tức an tính lại, giống như vừa rồi náo nhiệt bất quá là một hồi ảo giác. Đối với hiện tại bộ lạc tộc trưởng cùng hiến tế, các nam nhân càng sợ chính là Long Chiến, bởi vì Long Chiến quản Chính là trong tộc săn thú phòng vệ cùng huấn luyện, hiện tại đi theo phi Long Bộ Lạc bất đồng, cái gì đều là thay phiên chế, trừ phi là thân thể không khỏe mới an bài khác việc, nếu là trái với Bộ Lạc chế định những cái đó quy củ Long Chiến là sẽ không mở một con mắt tình bế liếc mắt một cái chẳng những bị phạt còn phải đã chịu những người khác các loại chê cười. Các nữ nhân tuy rằng nhìn Long Chiến kia trương băng sơn mặt cũng không thế nào tự nhiên, bất quá Long Chiến chưa bao giờ quản nữ nhân bên này sự, cho nên thời gian lâu rồi đại gia đối Long Chiến cái loại này sợ hãi cũng liền chậm rãi giảm bớt, đặc biệt là nhìn thấy mỗi ngày cơm nước xong Long Chiến cùng lang phỉ hai người cùng nhau lên núi Long Chiến đối lang phỉ kia để ý cùng che chở bộ dáng Nhưng là lao hiến tế bất đồng. Lão hiến tế thuộc về cái gì đều quản cái loại này, chỉ cần hắn cảm thấy nơi nào không hợp lý liền sẽ nói ra, tuy rằng lăng phỉ lần nữa cùng đại gia nói tư tế đại nhân thuộc về cái loại này miệng giao găm tâm đầu hủ người, bất quá những người khác đều vẫn luôn thờ phụng tư tế đại nhân là thiên thần sứ giả cái này cách nói, đối tư tế đại nhân có trời sinh sợ hãi, cho nên có lao hiến tế địa phương, mọi người đều một bộ lao thử thấy miêu bộ dáng, xem lăng phỉ là vừa, tức giận vừa buồn cười, Lão hiến tế. Vừa rồi các nàng tiếng cười cùng nói chuyện thanh ở ở trong bộ lạc đều nghe rõ ràng, hắn gần nhất liền một đám túi đầu banh mặt, hắn làm cái gì? Hắn khẩu còn không có khai, này giống cái dạng gì a? Lao ra tử lại đây, đêm qua ngủ thế nào? Lăng phỉ tiến lên đi rồi hai bước, cười thủng tỉm mở miệng hỏi, Lao hiến tế tới thật đúng là sớm, nàng còn tính toán ở chỗ này lộng trong chốc lát sau đó đi cho hắn châm cứu đâu, không nghĩ tới người tới nơi này. Ngày hôm qua, mới vừa đem Lão Hiến Tế bông, vừa muốn đáp lời đã bị Lão Hiến Tế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó nghe lời ngầm miệng, mới vừa trong lòng còn rất buồn bực, buổi sáng hắn lên thời điểm tư tế đại nhân còn ngủ, khó được như vậy nhiệt thiên ngủ ngon, tỉnh lại về sau tâm tình rất không tồi, như thế nào hiện tại vô duyên vô cớ phát lên khí. Ơn, cũng không tệ lắm. Lão Hiến Tế sụ mặt gật gật đầu. Đôi mắt đảo qua những cái đó tối đầu làm việc lại rõ ràng chi lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện các nữ nhân, thanh thanh giọng nói nói, cái kia chiếu không tồi, các ngươi làm không tồi. Nói xong, lao hiến tế dương mắt nhìn mắt cương, mới vừa ngầm hiểu chạy nhanh đem người cấp dọn lên, bờ sông không có thụ, thái dương như vậy thẳng tắp chiếu xuống dưới như vậy trong chốc lát tư tế đại nhân liền ra mồ hôi, đến chạy nhanh trở về mới được. Thẳng đến lao hiến tế cùng mới vừa thân ảnh biến mất ở cổng lớn, Các nữ nhân mới phản ứng lại đây, đều vẻ mặt ngượng ảo ngẩng đầu, các nàng vừa rồi là bị khích lệ. Vẫn là từ cái kia thực bắt bẻ tư tế đại nhân trong miệng. Thật là quá không thể tưởng tượng. Lao hiến tế câu này khích lệ không thể nghi ngờ làm mọi người tin tưởng tăng nhiều, vốn dĩ liền không chậm tốc độ lại nhanh hơn chút, lang phỉ trước còn đi theo đại gia làm một trận đâu sau lại lại nhiệt lại khó chịu, cảm giác eo đều mau chặt đứt, nàng vốn đang tưởng lại đi theo làm trong chốc lát. Bị bạch tiều cấp kéo đến hạ du một cái đại thạch đầu bên cạnh, nơi đó có cái nho nhỏ dâm mát, hai người đứng ở nơi đó vừa lúc. Lăng phỉ, trước nghỉ sẽ uống miếng nước, mới phơi như vậy trong chốc lát như thế nào cứ như vậy. Bạch tiều kéo lăng phỉ lại đây là có việc muốn hỏi, nhìn lăng phỉ kia một thân bị hãn tẩm ướt bộ dáng liền như mi, đặc biệt là kia trắng non trắng non mặt phơi đỏ bừng, làm nàng nhìn thập phần đau lòng, nàng cùng lăng phỉ không biết ai đại. Đồng bệnh tương liên người gặp được cùng nhau dùng lăng phỉ nói tới nói chính là duyên phận, nếu không có lăng phỉ nàng phỏng trừng đã sớm mất mạng, cho nên bạch tiểu đối lăng phỉ cảm tình thực phức tạp, đã có tỉ mội chi gian tình nghĩa cũng có thật sâu. Cảm ơn, ở phi long bộ lạc trong sơn động ngây người một cái tuyết thiên bạch tiểu cũng coi như là đối lăng phỉ có chút hiểu biết, biết nàng tuy rằng là cái thông minh tuyệt đỉnh người nhưng là ở ngày thường lại là cái mơ hồ người. Phỏng chừng nàng chính mình cũng chưa ý thức được mặt bị phơi bị thương, lập tức liền vẻ mặt thương tiếc thật cẩn thận cấp lang phỉ lau mặt thương hãn. T. Mồ hôi chảy đến phơi thương trên mặt nóng rất đau, lang phỉ không nhìn xuống, hít một hơi khí lạnh, vừa rồi nàng đều không có chú ý tới, không nghĩ tới phơi như vậy tàn nhẫn, xem ra đến xứng điểm đồ vật lau. Đau không? Nghe được lang phỉ kêu một tiếng, bạch tiều tay thiếu chút nữa run lên, động tác càng nhẹ vài phần. Biên gần mở miệng khuyên nhủ, đi về trước nghỉ xe đi, ngươi cái kia chiếu không phải lập tức liền phải biên hảo sao, chờ chễ chút ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt lấy qua đi. Không có việc gì, không có việc gì, không có như vậy nghiêm trọng. Nói đến chính mình làm cái kia chiếu lăng phỉ trong lòng các loại hổ thẹn, nan nấu quá về sau cũng thực cứng cỏi, nàng về điểm này khí lực lộng một mảnh nhỏ tiện tay toan cánh tay đau, ngón tay còn bị cắt vài đạo tử, sau lại người bên cạnh xem bất quá đi. Một hai phải chức giúp nàng chuẩn bị cho tốt, lăng phỉ toàn tay toàn chân thật sự vô pháp đứng ở kia xem, cho nên mới vừa liền trợ thủ tới. Đừng cậy mạnh, người nếu là bị thương long chiến trở về khẳng định đến khó chịu. Biết lăng phỉ tuy rằng thân thể tuy rằng so trong tộc các nữ nhân nhược nhưng vẫn là cái cường tính tình, người khác làm việc thời điểm khuyên nàng nghỉ ngơi vô dụng, cho nên mới đem long chiến cấp dọn ra tới. Đối này, lăng phỉ tỏ vẻ vô áp lực, bốn linh một chương bốn linh một gấp mắt bạch tiều tự nhiên là khuyên bất động lang phỉ trở về nghỉ ngơi cuối cùng chỉ phải thở dài từ bỏ lang phỉ nghe rõ ràng biết nàng là đau lòng chính mình bắt lấy bạch tiểu thủ đoạn lung lay hai hạ cười nói ngươi yên tâm đi ta thân thể so trước kia khá hơn nhiều ta chính mình chính là xem bệnh sao có thể đem chính mình cấp mệt đổ ngươi tìm ta có việc đi có phải hay không ngươi cùng long hoa ngày lành tới rồi a ta cùng ngươi nói Hai người nếu là kết thân nhưng đến trước tiên cùng chúng ta nói. Cái gì a Tuy rằng bạch tiểu biết nàng cùng Long Hoa sự tình phỏng trường trong bộ lạc người đều thấy rõ. Bất quá bị lang phỉ rắc mặt nói ra vẫn là có chút thẹn thùng, ửng đỏ mặt, rũ đầu lẩm bẩm nói, còn sớm đâu. Mắt nhìn hai mảnh dạng mây đỏ bay lên bạch tiểu gương mặt, lang phỉ không khỏi bật cười, bị bạch tiểu ninh cánh tay hai hạ, đương nhiên lực đạo là không đau không ngứa cái loại này. Lại nói tiếp nơi này cũng không có giống lang phỉ phía trước tưởng tượng như vậy tảo hôn sớm dựng mà là chờ đến nam nữ đều thành niên về sau mới cử hành kết thân nghi thức. Tuy rằng con số ở chỗ này còn không có cụ thể ký hiệu biểu hiện ra ngoài, bất quá đại gia dùng các loại phương pháp tới nhớ số tuổi, có chút người xác thật là dùng dây thừng thắt tới nhớ, có người tắt dùng nào đó động vật hàm răng tới đếm hết. Dù sao mặc kệ dùng cái gì phương pháp, tất cả mọi người biết chính mình rốt cuộc. Qua nhiều ít cái mùa. Nguyên bản là lớn tuổi thừa nữ lăng phỉ xuyên đến cái này chỉ có 20 suốt đầu thân thể mặt trên, cũng coi như là chiếm rất lớn tiện nghi. Bạch tiều so lăng phỉ hơi chút đại cái 1-2 tuổi, nếu không phải bởi vì trong tộc khuyết thiếu ăn, phòng trưng đã sớm cùng trong tộc người kết thân, hiện tại nếu cùng long hoa cảm tình chỗ tới rồi cái này phân thượng, kết thân là nước chạy thành sông sự tình, thật là thời gian sớm muộn gì sự tình, nàng cùng lăng phỉ bất đồng bên người cũng không có cái gì thân nhân. Lang phỉ đã sớm đem nàng đương thân tỉ muội giống nhau đối đãi, cho nên đối nàng kết thân sự tình thập phần đệ bụng. Chờ, chờ đến tuyết thiên không đợi thời điểm. Bị Lăng phỉ nhìn chăm chầm hỏi vài biến, Bạch Kiều rốt cuộc có chút khiêng không được, nhỏ giọng mở miệng nói. Long huyền thấy Long giã liền phiền lòng, Long hoa cùng Bạch Kiều hai người cho tới nay ổn định tiến triển làm hắn còn hơi chút vui mừng điểm, hắn tưởng chính là hiện tại đã yên ổn xuống dưới. Long Hoa cùng Bạch Kiều có thể sớm một chút kết thân liền sớm một chút kết thân, Bạch Kiều nhưng thật ra có chút do dự, cũng không phải không vui mà là cố kỵ Long Hoa, hiện tại bộ lạc như vậy nhiều người, Long Hoa giúp Long Chiến làm rất nhiều sự, mỗi ngày trừ bỏ săn thú đều vội chân không chạm đất, nàng không nghĩ lúc này lại làm Long Hoa phân tâm, Tuyết Thiên thời điểm đều làng ốc, lại chờ một đoạn thời gian cũng không sao, dù sao hai người hiện tại cũng là ở bên nhau. Đến chờ đến Tuyết Thiên a Cũng hảo, khi đó thời gian bò lớn, có thể hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Lăng Phỉ gật đầu nói. Hai người nói như vậy nửa ngày lời thoại trong kịch Tiểu mới nhớ tới nàng kéo Lăng Phỉ lại đây mục đích. Tả hữu nhìn xem không ai mới nhỏ giọng cùng Lăng Phỉ nói. Lăng Phỉ, ngươi biết ô linh cùng mới lương là chuyện như thế nào sao? Mới lương. Lăng Phỉ nhướng mày nghĩ nghĩ vẫn là đối tên này không có gì ấn tượng. Chật nhìn bạch kiểu hỏi, chúng ta trong bộ là người. Lang phỉ là tiêu chuẩn mặt manh, đừng nhìn nàng mỗi ngày đối người đều là cười tủm tịm. Bất quá ngươi nếu hỏi nàng thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài đảo đồ ăn đều tên gọi là gì nàng khẳng định hơn phân nửa đều kêu không được. Đương nhiên, đi theo nàng cùng lòng chiến cùng đi đến phi Long bộ lạc người còn hơi chút hào chút. Nhưng rõ ràng, nàng đối mới lương cũng không có cái gì ấn tượng. Tuy rằng không có gì ấn tượng, nàng nghe lại cảm giác rất quen thuộc. Chính là đêm qua cùng ô linh ở bên nhau người kia Hắn giống như rất thích Ô Linh, cũng không biết Ô Linh có thích hay không hắn. Nói ra nói có điểm giống bắt quái, bất quá Bạch Tiểu thượng rõ ràng viết lo lắng. "À, người kia a, ta thấy được, ngây ngốc tiểu tử, nhìn sắc thật rất thích Ô Linh, bất quá ta không biết hắn cùng Ô Linh sự tình." Kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở làng phỉ lập tức liền nghĩ tới, đồng thời cũng có chút minh bạch Bạch tiểu vì cái gì tới tìm nàng. Hỏi ngược lại, "Là Long giã tìm ngươi hỏi?" Bạch Kiều lắc đầu, Thở dài, không phải, nếu nếu là hắn hỏi đảo còn hảo. Đến, lại một cái hoàng đế không nội thái giam cấp, lang phỉ rất là bất đắc dĩ, ô linh đối long dã vẫn luôn là có cảm tình, hẳn là sẽ không nói biến liền biến, hiện tại vấn đề không phải ở ô linh trên người cũng không phải ở mới lương kia tiểu hài tử trên người, mà là long dã hắn nếu không tỏ thái độ chúng ta cũng có lo lắng xuống phân. Bởi vì hoàn cảnh phi thường đơn giản, Nơi này người chi gian biểu đạt cảm tình cũng không giống kiếp trước như vậy phức tạp, không có đất khách, phòng ở, tiền cùng hai bên gia trưởng này đó lực cản, thích liền thật sự chỉ là hai người chuyện này, giống lòng giã cùng ô linh như vậy lẫn nhau có cảm giác nhưng lại biệt nữ không được thật sự là hiếm thấy, nếu biệt nữ người là ô linh lang phỉ còn có thể hơi chút lý giải điểm, tiểu cô nương sao, thẹn thùng hoặc là mẫn cảm điểm về tình cảm có thể tha. Thứ Nhưng là Long Giã cái tháo hán tử như vậy do dự lo trước lo sau, Lăng Phỉ vẫn là lần đầu tiên thấy, vài lần tiếp xúc xuống dưới luôn có loại vô lực khả thi cảm giác. Bởi vì Long Hoa quan hệ, Bạch Kiều đối với Long Giã cùng Ô Linh sự tình cảm giác càng vi diệu chút, cũng càng hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Đêm qua mới lương biểu hiện trong bộ lạc rất nhiều người đều xem ở trong mắt, trở về nàng cũng nhìn đến Long Giã thực nặng nghề, hỏi không, có tử Long Giã được đến đáp án? Cho nên lúc này mới tới tìm lăng phỉ, xem có thể hay không từ lăng phỉ trong miệng biết chút cái gì, kết quả lăng phỉ cũng cái gì cũng không biết. Hai người nhìn đối phương, chính phát sầu thời điểm, vừa rồi đàm luận chung một cái vai chính xuất hiện, là Mới Lương, hắn là cùng hôm nay săn thú đội ngũ trở về. Những người khác nâng con ngồi vào đại môn mà hắn tắc mang theo ngượng ngủ cười hướng bờ sông đi tới, hai người không hẹn mà cùng xem qua đi. Rất xa liền nhìn đến ố linh buông trong tay sống đứng lên đi đến mới lương bên người, cách quá xa thấy không rõ hai người biểu tình, bất quá hai người đều không tiếng động thở dài, nguyên bản. Chỉ là hai người sự hiện tại lại phức tạp, mới lương cũng là cái tốt, hiện tại xem ra, ba người ít nhất đến có một người lấy này mà bị thương. Cùng các nàng hai người tương phản, lúc này ố linh tâm tình thật không có giống đêm qua như vậy phức tạp, nhìn mồ hôi đầy đầu mới lương cười mở miệng nói. Thủy, như thế nào ra nhiều như vậy hắn? Đợi lát nữa lại uống nước, lang phỉ nói mới vừa chạy xong uống nước không tốt. Ân, Mới lương tiếp nhận ô linh trang thủy ống trúc vừa muốn uống nghe nàng như vậy vừa nói liền thả xuống dưới, nhìn thấy ô linh đối hắn cười trong lòng cao hứng, không được tự nhiên gãi gãi cái hót, hắn phi thường thích cùng ôn nhu ô linh ở bên nhau, chính là nghe nàng nói chuyện đều thập phần cao hứng. Đến bây giờ hắn còn cảm giác ngày hôm qua hình như là nằm mơ. Trước kia Ô Linh đối hắn tuy rằng thực khách khí, nhưng là lại cùng những người khác không có gì khác biệt, hiện tại tất cảm giác có chút bất đồng, đối với loại này biến hóa, mới Lương là có thể cảm giác đến. 402 chương 402 thống khổ cảm tình. Lăng Phỉ cùng Bạch Kiều hai người đứng xa xa nhìn Ô Linh cùng mới Lương chi gian hỗ động, Lăng Phỉ còn hảo chút, Bạch Kiều sắc mặt thập phần ngưng trọng, có thể thấy được tới Ô Linh cũng không chán ghét cái này thành thật tuổi trẻ thợ săn, nếu không làm điểm cái gì Sự tình khả năng thật sự muốn chiều nàng không hy vọng cái kia phương hướng phát triển. Bạch Tiêu chú ý chính là Ô Linh đối mới lương thái độ, Lăng Phỉ cũng là, bất quá nàng nhìn đến cũng không phải Ô Linh vẫn luôn đối mới lương cười, mà là nàng như có như không trốn tránh mới lương tay, dù sao bất quá là cố ý vẫn là vô tình, hai người chạm kia nói nửa ngày nói, nhưng thật ra không có gì thân mật động tác, Lăng Phỉ nhấp nhấp miệng, về phía trước đi rồi hai bước, tay che Thái Dương hướng bờ sông làm việc người hô. Quá nhiệt, đều nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa lại làm cũng không muộn. Các nữ nhân nhìn xem trong tay biên đến một nửa chiếu do dự một chút vẫn là lao đem hạn hướng bên này đã đi tới. Sau đó lang phỉ liền nhìn đến ô linh cùng mới lương từ biệt cũng đi tới, nhìn nàng quay đầu tới giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Lang phỉ ở trong lòng bất đắc di thở dài. Nghỉ tạm thời điểm thật nhiều người đều treo ghèo ô linh, ô linh vẫn luôn đều không có nói chuyện. Người quá nhiều lăng phỉ tưởng lời nói cũng liền chưa nói, thức mau liền đều tới rồi giữa trưa, thiên âm xuống dưới, mọi người đều đem đồ vật ôm trở về, sau đó chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa lăng phỉ là ở chính mình trong nhà chuẩn bị, làm tốt về sau kêu tới ô linh cùng nhau ăn, ô linh rõ ràng có chút nghi hoặc lăng phỉ vì cái gì sẽ kêu nàng, bất quá cũng không có chối tử, cầm lấy chiếc đũa yên lặng ăn lên, ăn xong rồi còn cướp giặt sạch chén. Lăng Phỉ vẫn luôn đều ở mặc không lên tiếng quan sát đến nàng. Thu thập xong thiên hoàn toàn ám sương dưới, vài đạo tia chớp qua đi đậu mưa lớn điểm liền rất xuống dưới. Tạt bên ngoài thổ địa bốc hơi khởi một mảnh nhàn nhạt tiên thực, mau bị nước mưa tưới ướt úng úng. Trời mưa, thật đại a. Ô Linh ngốc ngốc nhìn bên ngoài cơ hồ là thành phiến rơi xuống vũ lẩm bẩm nói, cũng nên trời mưa, lại không dưới liền quá nhiệt, chúng ta loại những cái đó ớt cây mầm đều héo đi. Hạ trận này vũ về sau bên ngoài loại những cái đó liền lớn lên nhanh. Lăng phỉ đem ra thú phô ở trên giường đất, trực tiếp ngồi trên đi có chút lạnh, ở mặt trên phô một tầng hơi mỏng ra thú, sau đó nửa dựa vào ở mặt trên, tâm tư ở trước mắt Âu Linh còn có không biết hiện tại ở đâu lòng chiến chi gian bay. Tuy rằng Âu Linh không nói gì, bất quá Lăng phỉ có thể cảm giác được nàng tâm tình cũng không như thế nào hảo. Lăng phỉ này đó bằng hữu trung, lấy Âu Linh nhất thiện giải nhân ý. Sắc thực điểm nói nàng là cái tận lực không cho người khác tìm phiền toái tính tình, mặt ngoài xem là mềm như bông bất quá nội bộ lại rất kiên trì. Nàng âm thầm thích Long Giã nhiều năm như vậy khẳng định là thực vất vả, nhưng là lang phỉ chưa từng có nghe nàng cùng mấy cái bạn thân đoán giận quá nửa câu, chỉ là sinh sôi Chịu đựng, vẫn luôn chịu đựng, cái này làm cho lang phỉ cảm giác thập phần đau lòng. Nàng là hy vọng ô linh cùng Long Giã có thể đi đến cùng nhau, nhưng là nàng càng hy vọng chính là nàng quá vui sướng. Lăng phỉ, Long chiến đi ra ngoài, ngươi tưởng hắn sao? Chính yên lặng nhìn Vũ ô Linh đột nhiên mở miệng hỏi, ngựa khí cùng ngày thường cũng không có cái gì không giống nhau. Tưởng, sao có thể không nghĩ, tưởng bọn họ trên đường thuận lợi không thuận lợi, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, tưởng bọn họ có hay không địa phương tránh mưa. Nói xong lời cuối cùng lăng phỉ gần như không thể nghe thấy thở dài, có lẽ là trời mưa duyên cớ cũng hoặc là nhắc tới Long chiến, tâm tình không khỏi có chút hạ xuống. Thanh âm hơi thấp vài phần. Nàng trước kia cũng không có nói qua luyến ái, cho nên chưa từng có hưởng qua loại này vướng bận tư vị. Người tuy rằng tại đây, nhưng là tâm nhịn không được lao hướng nơi xa phiêu, không xuống dốc cảm giác thật đúng là một chút đều không tốt. Nàng cũng cuối cùng là minh bạch kiếp trước những cái đó tình lữ vì cái gì lão nị ở bên nhau. Nàng không hy vọng xa vời cùng Long chiến thời thời khắc khắc ở bên nhau, chỉ hy vọng về sau như vậy tách ra nhật tử thiếu điểm. Ta cũng là... Hắn đi ra ngoài săn thú thời điểm lo lắng đề phòng, sợ hắn sẽ bị thương, mỗi lần hắn săn thú trở về trễ chút ta đều đặc biệt sợ hãi, sợ rốt cuộc nhìn không tới hắn, có đôi khi ta đều hận không thể chính mình là cái nam nhân, như vậy ta liền có thể cùng nhau cùng hắn đi ra ngoài, vạn nhất hắn gặp được nguy hiểm ta còn có thể trợ giúp hắn. Ô Linh quay đầu nhìn xem lăng phỉ chậm dai nói, ngữ tốc tuy rằng chậm một chút. Nhưng là lời nói kiên định lại làm lang phỉ lập tức liền minh bạch ô linh trong miệng hắn nói chính là ai. Ô linh bình tĩnh trên mặt trầm dại nhiễm bi thường, trong mắt xương mù càng ngày càng nặng, hồi lâu mới tiếp tục nói, lang phỉ, cảm ơn ngươi, ngươi tìm ta tới là tưởng khai đạo ta đi, cảm ơn các ngươi vẫn luôn vì ta lo lắng, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chỉ cần kiên trì làm một chuyện tổng có thể làm tốt, ta vẫn luôn cảm thấy chỉ cần ta vẫn luôn nhìn hắn chúng ta còn có thể giống khi còn nhỏ giống nhau. Lâu như vậy đều không có kết quả, ta cảm thấy ta còn có thể chờ, nhưng là ta như vậy đã. Cho hắn mang đến phiền thoái, tựa như ngươi nói, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không phải một phương nỗ lực là có thể đủ đi đến cùng nhau, ta sẽ quên hắn, quên hắn trước kia đối ta hảo. Trong ánh mắt tràn ra một viên nước mắt run rẩy treo ở lông mi thượng, ô linh hơi hơi ngẩn đầu dùng sức chừng lớn đôi mắt, cười nhìn lang phỉ, nàng biết lang phỉ vẫn luôn là dứt khoát nhanh nhẹn. Mấy ngày này thấy nàng luôn là lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng sao có thể không biết Lăng Phỉ là ở vì chuyện của nàng lo lắng, nghĩ đến bên người cái này mấy cái bằng Hưu Ô Linh sắp hít thở không thông tâm mới hơi chút hoan hoãn, sợ chính mình khóc ra tới, Ô Linh ở trong lòng vẫn luôn cho, chính mình Cổ Vũ, hết thảy đều mau hảo lên, quên Long ra đi, quên Long dã về sau không bao giờ dùng lo lắng hắn. Quên hắn về sau không bao giờ sẽ nhìn đến hắn cùng khác nữ hài ở bên nhau mà khó chịu, quên hắn về sau liền sẽ không ở ban đêm tưởng trộm khóc thút thít, quên hắn đi, như vậy hắn liền sẽ không nhìn chính mình lộ ra như vậy vẻ mặt thống khổ. Lang phỉ, nhìn trước mắt rõ ràng khổ sở dây tiếp theo liền khả năng thống khổ ra tới nữ hài đối chính mình cười, trong lòng dị thường chua sót, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương lời này quả nhiên không giả. Cảm tình một chuyện có thể làm người ngọt từ trong lòng vui vẻ cũng có thể thương người mình đầy thương thích, mà người ngoài lại không cách nào nhúng tay trong đó. Nhìn đến như vậy ô linh, nàng nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, chỉ là đem ô linh ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Người nghĩ kỹ rồi là được, khó chịu liền khóc ra tới, như vậy chịu đựng sẽ nghẹn hư thân thể. Không biết là đột nhiên ấm áp ôm ấp vẫn là lang phỉ lời nói cái nào xúc động ô linh thần kinh. Cũng hoặc là nàng là kia chỉ bị đè ép vô pháp thừa nhận trên lưng trọng lượng lạc đà, rốt cuộc hóng mất, khóc lớn ra tới, thanh âm không cao, nghẹn nào, lại giống cái cưa giống nhau ở lang phỉ trong lòng vạch tới vạch lui. Cảm giác được trên lưng nháy mắt liền một mảnh ướt nóng, lang phỉ dùng sức ôm lấy ô linh gầy yếu run rẩy bối, nàng biết lúc này ô linh không cần nàng nói cái gì, nàng yêu cầu chỉ là khóc ra tới, đem từng ấy năm tới nay để ở trong lòng không có manh mối cảm tình phát tiết ra tới. 403 chương 403 cảm lạnh. Bên ngoài vũ biến tí tách tí tách, nhưng là màu xám thiên một chút đều không có trong ý tứ, nặng nghề tầng mây đè ở mặt trên, làm người có loại thở không nổi bộ dáng, gian ngoài môn thường thường truyền đến kêu kẹt thanh âm, nên diện thổi tới một cổ mang theo hơi ẩm gió lạnh, Lang Phỉ không khỏi đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đã không có ô linh bóng dáng. Đứng nửa ngày, Lang Phỉ đóng cửa về phòng nằm ở trên giường. Phía sau lưng cảm giác còn thực rõ ràng, bất quá cái kia vừa rồi còn ghé vào nàng trên lưng khóc thút thít nữ hài lại là đi rồi. Nàng muốn tác hợp ô linh cùng long giã tâm tư cũng bị này nước mắt cấp tới diệt, cảm tình loại chuyện này thật đúng là không hào động. lăng phỉ đủ loại thở dài, xoay người nhìn màu vàng nâu tường đất phát ốc, nghe ô linh nói nửa ngày nàng cũng rõ ràng. Phỏng chừng là Long giã làm ra cái gì phản ứng làm ô linh cho rằng nàng đối Long giã cảm tình làm Long giã cảm giác được khổ sở. Cho nên tiểu nha đầu lần này là quyết tâm muốn chặt đứt phần cảm tình này. Làm như vậy không thể nói đối vẫn là sai. Bởi vì lăng phỉ cũng không biết ô linh về sau là cùng Long giã kết thân quá hạnh phúc vẫn là cùng mới lương hoặc là những người khác kết. Thân quá hạnh phúc, việc này ai đều nói không chừng. Đến xem đương sự thế nào đối đai phần cảm tình này. Nghĩ đến ô linh cuối cùng nói câu kia ta biết mới lương là thích ta, ta không chán ghét hắn, ta không nghĩ làm hắn trở nên cùng ta giống nhau, rốt cuộc nàng không có nói ra thích hai chữ, đây mới là làm lang phỉ cảm thấy bất an địa phương, vì đồng tình hoặc là mặt khác mà ở cùng nhau, có thể vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ đi đến cuối cùng sao. Nói thật, lang phỉ từ trong lòng khâm phục ô linh có thể vẫn luôn thích Long Giá lâu như vậy, vẫn luôn yên lặng canh giữ ở hắn bên người. Ngay cả Long Giã bên người vẫn luôn đều vây quanh khác nữ hài đều có thể chịu đựng xuống dưới, đổi làm là nàng, phỏng chừng là không thể kiên trì. Nếu Long Chiến giống Long Giã như vậy đối đai cảm tình nói, nàng đại để là không có dũng khí, ai cũng không biết Long Chiến bọn họ hiện tại thế nào. Long Giã trong nhà lúc này cũng không an bình, Long Huyền bởi vì Long Giã đối Đại Ô Linh cùng mới lương sự tình chẳng quan tâm đã khí tới cực điểm, khi đến cái này phân thượng hắn đảo cũng mắng không ra. Thật là khẩu khí bất thiện nói, tố linh là cái cái dạng gì hài tử ta là nhất rõ ràng bất quá, nàng nếu là thật có thể cùng mới lương ở bên nhau ta đảo cũng yên tâm, ít nhất kia hải tử so người tích phúc. Ném xuống lời này Long Huyền không còn có nói qua cái gì, chỉ là trong nhà không khí nặng nề quả thực so bên ngoài thời tiết còn muốn không xong, làm tốt cơm về sau bạch tiểu nhìn thấy Long Giã không hiểu không hiểu ngồi ở chỗ kia muốn qua đi nói hai câu, bất quá lại bị Long Hoa cấp kéo đến bên ngoài. Long giã sử chúng ta đừng nhúng tay, hắn lớn như vậy người, nên làm cái gì không nên làm cái gì đều hẳn là rất rõ ràng. Long hoa không nhanh không chậm mở miệng nói, dơ tay tháo xuống dính vào bạch tiểu trên đầu một mảnh nhỏ làm lá cây. Bạch tiểu minh bạch long hoa ý tứ, nhưng là nhưng không có hắn tưởng như vậy thấu triệt, mày đều nhăn mau thắt, nàng không rõ long giã rốt cuộc chướng mắt ô linh điểm nào, hắn không hẳn là có thể nhìn ra tới ô linh thích hắn nếu thật là không thích Âu Linh liền thống khoái đối Âu Linh nói làm nàng đã chết này tâm bất tử không sống kéo nhiều năm như vậy đừng nói Âu Linh chịu không nổi nàng trong lòng thế bạn tốt cảm giác được thập phần nhẹ quất nhìn Bạch tiểu rồi dám nước mắt đều mau rơi xuống Long Hoa thở dài ra một hơi đem người ôm vào trong ngực thấp giọng khuyên đủ ta biết ngươi đau lòng Âu Linh ta cũng là giống nhau bất quá việc này ai đều không thể thế nàng hai làm chủ ngươi phải hiểu được Bạch Tiêu vẫn là kiên cường Rốt cuộc nước mắt không có rơi xuống Bất quá trong lòng khó chịu cũng không có lập tức Tránh thoát Long Hoa ôm ấp trở tay bám lây hắn răn chắc bả vai Nàng là may mắn Có thể gặp được Long Hoa Trước kia bị như vậy nhiều tội nàng còn tưởng rằng Chính mình tùy thời đều sẽ chết đi Không nghĩ tới hiện tại có thể quá thượng như vậy Vô ưu vô lự nhận tử Ô Linh cũng là nàng như vậy tốt nữ hài Ăn như vậy nhiều khổ Về sau nhất định có thể tìm được cái đối nàng người Trong phòng long giã banh mặt nắm chặt nắm tay, hắn nghe được hắn A Phụ nói lại không có bất luận cái gì phản ứng, bởi vì hắn mãn trong đầu đều là kia một đôi dao nắm ở bên nhau tay còn có ố linh ngượng ngùng tới cười, có lẽ lần này, cặp mắt kia thật sự muốn đi nhìn chăm chú vào người khác. Không biết có phải hay không trời mưa thời điểm lạnh chứ, lang phỉ buổi tối cảm giác trên người có chút run ra, cùng nàng A tỉ nói hôm nay ở nhà ngủ, trên người khó chịu buổi tối không muốn làm cơm. Nàng đang muốn ngủ long điền cùng hôi đoàn tử lại đây, còn cho nàng mang đến rau xanh xào thịt, đồ ăn nhiều thịt thiếu vừa thấy chính là chuyên môn cho nàng làm. Thịt cũng là có rãn 10 phần dầu chân thiếu cái loại này, còn có hai viên nho nhỏ ngây ngô trái cây, thời tiết này có thể ăn trái cây. Phi thường thiếu, tuy rằng không có gì ăn uống, lang phỉ vẫn là ăn chút, hôi đoàn tử đã lâu không gặp lang phỉ vốn đang tưởng cùng nàng chơi trong chốc lát bất quá cảm giác được nàng không có gì tinh thần liền đi, đi hai tiếng đi rồi vốn đang cho rằng mới vừa ăn xong đồ vật ngủ không yên không nghĩ tới nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi ngủ đến nửa đêm liền nhiệt tỉnh cảm thấy cả người nhiệt khó chịu Lăng phỉ thầm nghĩ không tốt một sợ cái chán quả nhiên là phát sốt chịu đựng thân thể không khỏe Lăng phỉ bỏ dậy nấu thảo dược phát sốt thuộc về thường thấy bệnh Lăng phỉ ngày thường liền đem trị liệu phát sốt thảo dược phơi khô sau xứng hảo bao ở bên nhau Vì chính là phương tiện sử dụng, kết quả nàng nhưng thật ra cái thứ nhất dùng tới, trên tay không kính nửa ngày mới đem dược nấu thượng, trong lúc bình gốm thiếu chút nữa khuynh đảo bị năng một chút, nếu là ngày thường khẳng định đau lợi hại, hiện tại một phát thiêu thần kinh phản ứng đều chậm không ít. Dùng nước lạnh hướng xong lao dược lăng phỉ đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Ngao dược nhất phí công phu, ngày thường đều là nàng xem bệnh bốc thuốc thanh vân tới ngao dược, chỉ có nhụy hoa cùng lao hiến tế dược là nàng tự mình ngao. Bất quá lúc ấy một bên châm cứu một bên nhìn hỏa vừa nói lời nói cũng không có cảm giác thời gian trường, hiện tại nàng không thoải mái lại một người liền cảm giác thời gian đặc biệt dài lâu, hơn nữa trời mưa tuổi gỗ phát triều thiều thời điểm yên không nhỏ, cho nên lăng phỉ cảm giác thập phần không xong. Hạ quá vũ không khí phá lệ thoải mái thanh tân, hơi lạnh gió thổi cảm giác so ở trong phòng thoải mái rất nhiều, nơi xa cao cao trên tường dựng cháy đêm không lớn nhưng là làm người cảm giác gan tâm không ít. Lăng Phỉ ôm hai tay túi đầu, trong lòng tưởng chính là không biết Long Chiến khi nào trở về, nếu sớm biết rằng bọn họ muốn đi ra ngoài nói, chính mình không bằng liền đi theo đi, nghĩ đến đây, Lăng Phỉ dùng sức lắc lắc đầu, như là muốn đem này không thực tế ý tưởng xoáe ra đầu đi. Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên đi vào nơi này, dã ngoại rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm nàng rất rõ ràng, nàng đi chính là cái không hơn không kém chói buộc, sinh bệnh sẽ làm người cảm giác yếu rớt cái này Lăng Phỉ biết. Bất quá nàng nhưng không nghĩ cái này trở thành vô cớ gây rối lấy cớ. Bình gốm thủy rốt của Khai, Lăng Phỉ mới vừa đem dược liệu đảo đi vào, mới vừa tắc một tiểu khối củi gỗ liền nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm, "Lăng Phỉ, ngươi đang làm cái gì?" 404 chương 404 không giống nhau ô linh. Nếu là đặt ở ngày thường, nửa đêm thình lình nghe được thanh âm lang Phỉ xác định vững chắc đến dọa nhảy dựng, bất quá nàng lúc này phản ứng trì độn, thói quen tính mừng đầu hơn nửa ngày nương ánh trăng cùng mỏng manh ánh lửa thấy rõ ràng sân ngoài cửa chạm người là long giã như thế nào nửa đêm thiêu đồ vật đói bụng nửa ngày không nghe được lăng phỉ hồi phục long giã chân mày cau lại cảm thấy lăng phỉ có chút không thích hợp duỗi tay đẩy cửa phát hiện môn ở bên trong cắm thượng tay vịn đầu gỗ liền nhảy tiến vào trong bộ lạc môn chỉ kiến cái một mét tả hữu cao cái này độ cao đối với nam nữ tới nói đều không phải gì chuyện khó khăn nhìn hắn nhảy vào tới Lang phỉ mới đứng lên, chịu đựng chóng váng đầu nói, không có việc gì, có điểm nóng lên, ta nấu điểm dược, ngươi như thế nào lại đây? Nàng mới vừa không có trả lời là bởi vì nhìn đến Long Giã liền nghĩ tới ban ngày sự tình, trong lòng nghĩ muốn hay không hỏi một chút hắn. Sinh bệnh, như thế nào không gọi người? Tới rồi trong viện Long Giã cũng nghe thấy được bình thảo dược hương vị, ném xuống một câu ta đi tìm hiến tế xoay người muốn đi. Bất quá mới vừa đi hai bước đã bị lăng phỉ cấp gọi lại. Không phải gì khuyết điểm lớn, này dược thực mò thì tốt rồi, uống lên liền không có việc gì, không cần lại lăn lộn lao ra tử, thiên nhiệt về sau hắn vốn dĩ liền không ngủ mấy cái hảo giác. Vì chứng minh chính mình cũng không có bệnh như vậy lợi hại, lăng phỉ cố ý để cao thanh lượng, thanh âm là lớn, bất quá bên trong nghẹn ngào cũng bại lộ ra tới. Long giã vẫn là cảm thấy có chút không ổn, long chiến không ở. Lăng phỉ nếu là có cái gì sơ suất kia hắn thật đúng là gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, hiện tại bộ lạc chính là Long chiến cùng lao hiến tế thêm lên đều không có lăng phỉ quý giá, không chấp nhận được có nửa điểm hàng hồ. Lăng phỉ biết chính mình này không phải khuyết điểm lớn, không đáng lăn lộn người khác, khuyên can mãi một hồi mới đánh mất Long giã muốn tìm người ý niệm. Bất quá Long giã cũng không yên tâm nàng một người ngao dược, mà là ngồi ở lăng phỉ bên cạnh, nhìn nhấp nháy tiểu ngọn lửa phát ốc. Hắn hôm nay cũng là liều mạng muốn hao hết thể lực, bất quá buổi tối vẫn là không có ngủ, vốn dĩ muốn ra tới đi bộ, không nghĩ tới lại phát hiện lang phỉ bị bệnh. Tâm tình không tốt. Lang phỉ nhìn hòa, xoay qua thân tới nhìn cả người tản ra trầm thấp hơi thở long giá hỏi, nói chuyện chung mang theo rất nhỏ giọng ngúi. Long giã theo bản năng lắc đầu, rũ mắt nhàn nhạt mở miệng nói, long chiến trở về biết ngươi sinh bệnh khẳng định sẽ tự trách, lang phỉ ngươi nhưng đến chạy nhanh hào lên. Đối với Long Chiến, Long Giã là khâm phục cùng hâm mộ, khâm phục chính là hắn có thể trải qua như vậy nhiều cực khổ còn có thể sống sót lại còn có so người khác lợi hại, hâm mộ chính là hắn có thể cùng lang phỉ ở bên nhau. Đã từng hắn vẫn luôn cho rằng không cho bất luận cái gì nữ nhân tiếp cận Long Chiến cùng hắn giống nhau đời này chỉ sợ cũng vô pháp cùng người khác giống nhau kết thân sinh con, không nghĩ tới gặp được lang phỉ về sau Long Chiến cả người đều thay đổi, rõ ràng ở thay đổi người. Đường về trên đường đối Lăng Phỉ chẳng quan tâm, Lăng Phỉ bất qua ở Long gia ngây người chút, thời gian liền thay đổi Long chiến, có đôi khi hắn nhìn Long chiến xem Lăng Phỉ kia gần như sủng lịch ánh mắt đều không cấm hoài nghi chính mình lúc trước nhận thức cái kia Long chiến là giả, hắn vô pháp tưởng tượng một người có thể có như vậy thay đổi, bởi vì vô pháp nghĩ thông suốt, cho nên hắn đem này biến hóa quy công với Lăng Phỉ thần kỳ. Hắn tự trách cái gì a, là ta chính mình không chú ý chứ lệnh. Cảm thấy long giã lời này nói có chút kỳ quái, lang phỉ không khỏi nhiều nhìn hắn hai mắt, buồn bã nói, là, ta phải chạy nhanh hảo lên, nếu không sẽ hại hắn lo lắng. Nam nhân bảo hộ không được nữ nhân còn gọi cái gì nam nhân. Không biết như thế nào, long giã cảm xúc đột nhiên có chút kích động, thanh âm đề cao vài cái để si bên, ở ban ngày còn không thế nào, ở mọi âm thanh đều tính buổi tối nghe tới phá lệ đại, bất quá nói xong hắn tinh thần dường như đột nhiên hề vải xuống dưới. Lầm bầm nói, liền tính là Long Chiến như vậy lợi hại cũng không có cách nào bảo hậu ngươi không sinh bệnh. Cái này Lăng Phỉ thật đúng là cảm thấy hôm nay buổi tối Long Giã thật là có kỳ quái, nàng cũng không có lập tức phản bác Long Giã nói, mà là đem vừa rồi hai người đối thoại từ đầu tới đuôi thuận một lần, mơ hồ cảm thấy Long Giã hình như là đem chính mình sinh bệnh sự tình trách tội đến Long Chiến trên người, biểu hiện tượng là như thế này, bất quá Lăng Phỉ tổng cảm thấy hắn giống như lời nói có ẩn ý. Sinh bệnh việc này là không thể khống chế, cùng Long Chiến có hay không hảo hảo bảo hộ ta không có bất luận cái gì quan hệ, nói nữa, không cần coi khinh nữ nhân, nữ nhân cũng không phải mảnh mai hoa, có chút thời điểm so nam nhân còn muốn lợi hại, xác thật Long Chiến vẫn luôn đều ở bảo hộ ta, bất quá hắn nếu là gặp được nguy hiểm nói ta cũng giống nhau sẽ đứng ra, liền tính là ngốc tại hắn bên người, lại nguy hiểm ta cũng cảm thấy an tâm. Nếu là trước đây Lăng phỉ là vô pháp tưởng tượng chính mình cầm lãnh vũ khí chiến đấu bộ dáng, nhưng là trải qua lần đó tuyết thiên bị bao vây tiêu trừ sự tình, nóc tại trong sơn động cứu trị người bệnh nàng lại thật là muốn lao ra đi theo long chạm cùng nhau. Vốn dĩ liền có chút không thích hợp long giã nghe xong lời này càng thêm trầm mặc, hắn chút nào không nghi ngờ lăng phỉ lời nói, bởi vì hắn chính là bị chính hắn thề phải bảo vệ người cấp cứu tới, hắn sống sót, người kia lại đã chết. Từ đó về sau hắn liền không còn có hứa hẹn quá phải bảo vệ bất luận kẻ nào, hắn rốt cuộc nhận không nổi lại một lần đả kích. Bệnh trung lang phỉ từ long giã kia dài dòng trầm mặc trung cảm thấy ra một ít khát thường, nửa ngày, trầm rãi mở miệng nói, ngươi không chịu thừa nhận đối ô linh cảm tình là bởi vì cái này. Tuy rằng long giã cũng không có nói ra tới, nhưng là lang phỉ trong lòng lại có cái lớn mật suy đoán, cho nên thử thăm dò đã mở miệng. Sự thật chứng minh nàng khả năng thật sự đoán đúng rồi, bởi vì long giã không có mở miệng thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhìn trầm mặt giống tảng đá long giã, lang phỉ cảm giác chính mình đầu giống như càng đau, đây đều là cái gì cùng cái gì à, vì cái gì rất đơn giản sự tình cho bọn hắn làm cho như vậy phức tạp, thật là. Lang phỉ bàn tay ngâng đầu khủy tay để ở đầu gối chỗ, nhìn hoàn toàn không có mở miệng ý tứ long giã lòng tràn đầy đều là hận sắt không thành thép. Nếu không phải chính mình đánh không lại long giã nàng khẳng định một trận tay đấm chân đá, đem người này hồ đồ đầu cấp gỗ cái khẩu tử xem hắn bên trong rốt cuộc trang chính là gì đầu gỗ bất quá nàng nhìn xuống, ban ngày ta cùng ô Linh nói một lát lời nói. Làm bộ không có nhìn đến bên người nhân thân thể đột nhiên chấn động, lang phỉ tiếp tục nói, nàng cùng ta nói nàng thích ngươi, nhưng là giống như nàng thích tạo thành ngươi bối rối, cho nên nàng tính toán kết thúc này đoạn làm người khó chịu cảm tình. Ngươi về sau hoàn toàn không cần để ý Âu Linh, nàng sẽ tỉnh lại lên, hy vọng ngươi về sau cũng có thể hào hảo. Lặp lại lời này lang phỉ chính mình đều cảm giác trong lòng đổ lợi hại, bất quá vẫn là nỗ lực bình phục hạ chính mình quần cuộn cảm xúc, tâm bình khí hòa nói một lần, nàng ở trong lòng thề, nếu Long Chiến đối chính mình lời này vẫn là thờ ơ nói, kia nàng về sau nhất định sẽ tận hết sức lực khuyên bảo Âu Linh quên Long Giã sau đó đầu nhập tân cảm tình. Liền tính đã từng chịu quá bao lớn trong lòng thương tổn, có thể trơ mắt nhìn chính mình thích người đau khổ dễ rủa mà như cũ rừng bước không. Trước người, nàng từ trong lòng xem thường. 405 chương 405 đấy lòng đau xót. Tuy rằng nhìn Long giã xúc bả vai ngồi ở chỗ kia hoàn toàn đã không có ngày thường kia sức sống kính cảm thấy có chút đáng thương. Bất quá lang phỉ vẫn là đối hắn đồng tình không đứng dậy. Nói xong lời nói liền không hề mở miệng, liền chờ xem Long dạ có phản ứng gì. Hai người đều không nói lời nào, trong lúc nhất thời trong viện an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sạt thanh âm cùng bình gốm phát ra ưu ngục cùng ngục thanh âm, dược khí cùng nhiệt khí ở trước mắt bốc hơi lên, thổi nhiệt lăng phỉ mặt, nhưng là nàng tâm lại là một chút lạnh xuống dưới, rốt cuộc hắn đối ô linh cảm tình vẫn là so ra kém hắn kia mịt mở tâm sự, thật không biết nên nói hắn là mỏng lạnh vẫn là nhát gan, lúc này lăng phỉ thật là cảm giác thê ô linh có chút không đáng. Liên ở lăng phỉ xả hỏa chuẩn bị uống dược thời điểm, long giã giống như đột nhiên bị tuổi gỗ thiêu đốt xét đánh bạch bạch thanh âm bừng tỉnh, trận lập tức đứng lên, lăng phỉ hoảng sợ, lùi về ruôi hướng bình góng tay, dưới ánh trăng, long giã bị thống khổ vặn vẹo mặt làm nàng cảm giác có chút kinh hãi, đồng thời, đáy lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Mới lương không thể, long giã thanh âm mang theo không thể ngăn chặn kiên quyết, đồng thời còn có mỏi mệnh, hắn liền ta đều đánh không lại như thế nào bảo hộ ô linh. Hắn không thể. Lăng phỉ trong lòng mới vừa dâng lên về điểm này hy vọng tức khắc đã bị lời này cấp thổi tan thành mây khói, tuy là nàng vẫn luôn báo cho hai người bọn họ chuyện tình cảm chính mình không thể nhúng tay quá nhiều lúc này cũng nhịn không được, đột nhiên đứng lên, bởi vì khởi quá nhanh trước mắt tối sầm, nếu không phải trong tay gậy gỗ chống đỡ lăng phỉ suýt nữa không có đứng lại. Người rốt cuộc đem ô linh trở thành cái gì? Nàng vì tìm kiếm càng an toàn bảo hộ mới đau khổ thích ngươi nhiều năm như vậy sao? Lăng phỉ hận không thể dùng trong tay gậy gỗ dùng sức chịu trước mắt cái này dầu muối không ăn long dã. oán hận tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, ô linh nàng thực kiên cường, không cần ngươi tìm cái gọi là người bảo vệ, nàng rất lợi hại, nàng có thể ở ngươi né tránh nhiều năm như vậy tới còn thích ngươi không có biến, mà ngươi bất quá chính là cái người nhát gan. Ngươi không dám nhìn thẳng vào ngươi chân chính cảm tình cũng liên tiếp chặt đứt ô linh nhậm tưởng, ngươi thật là quá đê tiện, một bên cho nàng hy vọng một bên lại không có tính toán đáp lại nàng cảm tình, ngươi luôn mồm nói mới lương vô pháp bảo hộ ô linh, đối, không sai, mới lương sắc thật vô pháp bảo hộ ô linh, bởi vì từ đầu đến cuối vẫn luôn thương tổn ô linh chính là ngươi. Nghẹn lâu như vậy nói rốt cuộc nói ra lăng phỉ cũng không có nửa phần nhẹ nhàng. Nàng biết chính mình kêu lại lớn tiếng cũng vô dụng, trong lòng nảy lên tới những cái đó vô lực làm nàng cảm giác dị thường mệt mỏi, thở dài, xua xua tay nói, lòng Giả, ta vẫn luôn coi ngươi vì bằng hưu cho nên ta cảm thấy có chút lời nói ta phải nói, ta biết ngươi khả năng có chính mình khổ chung, nhưng là một đời người thật sự thực ngắn ngủi, thế sự vô thường, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể khỏe mạnh. Sống đến lao bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm ngươi nhất rõ ràng bất quá đi ra bộ lạc đại môn lại cũng chưa về người không hề số ít ai cũng không thể bảo đảm chính mình không phải trong đó một cái ta không thể ngươi cũng không thể không cần làm làm chính mình hối hận sự tình nếu ngươi thật sự không thể khắc phục chính ngươi vậy cùng chính miệng cùng ô linh nói các ngươi hai không có khả năng ngươi cấp không được nàng muốn hạnh phúc vậy thống khoái buông tay nói lời này lang vị không có phát hiện nàng chính mình đều nghẹn ngào Đời này cập bị nàng không khỏi nghĩ tới ở bên ngoài Long Chiến, đúng là bởi vì thể hội lúc này canh cánh trong lòng cảm giác cho nên nàng mới đặc biệt vô pháp chịu đựng rõ ràng có thể ở bên nhau một hai phải ninh không chịu giải quyết vấn đề Long Giã. Long Chiến là rất lợi hại, nhưng là ở nguy hiểm mọc thành cụm giã ngoại ai có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui đâu, hướng chi Long Chiến mang theo như vậy nhiều người. Cùng nhau, hắn đến vì những người đó an nguy phụ trách, cho nên nàng phá lệ lo lắng. Tuy rằng nàng nói như vậy một đồng lớn, nhưng là ý nghĩa chính chỉ có một câu, tồn tại nhiều không dễ dàng, đừng làm kiêu, không biết long dã nghe không nghe minh bạch. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết, nàng còn giống khi còn nhỏ giống nhau không có biến quá. Lần này long dã không có làm lang phỉ nhiều chờ, thực mô liền đã mở miệng, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm tỏ rõ hắn lúc này tâm tình cũng thực không bình tĩnh, ở lăng phỉ nhìn không tới địa phương, hai tay nắm ở bên nhau. Mưu bàn tay thượng tuần ra giữ tợn gân xanh, ta cũng thích nàng, chưa từng có biến quá. Không nghĩ tới Long Giã sẽ như vậy trực tiếp thừa nhận, lang phỉ giật mình ngẩn đầu xem qua đi, hoàng hốt nhìn đến Long Giã khỏe mắt phản xạ ra một giọt màu bạc, tuy rằng nàng rất muốn hỏi nếu thích vì cái gì chẳng những không nói cho ô linh còn vẫn luôn nguyện ý nàng, bất quá nàng nhịn xuống, làng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi Long Chiến giải thích. Ta A mẫu là trong bộ lạc xinh đẹp nhất, cùng ta A phụ cảm tình phi thường hảo. Đừng nhìn ta a phụ như bây giờ mỗi ngày lạnh mặt, trước kia hắn cũng là thực cái cười, a mẫu thân thể cũng thực hảo, thẳng đến sinh hạ ta bị thương. Đề tài đột nhiên vừa chuyển, lang phỉ nghe long chiến thanh âm có chút phát run, không biết vì sao đột nhiên cảm giác có chút bi thương. Ta hơi chút đại điểm minh bạch á mẫu là bởi vì sinh ta mới có thể biến như vậy sợ hàn lại thường xuyên sinh bệnh, cho nên ta thể nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ ta nói phải bảo vệ nàng thời điểm A mẫu trên mặt tươi cười. Có một ngày Dã thu tập kích bộ lạc, A mẫu vì bảo hộ ta đã chết. Long Dã thanh âm cứng nhắc không có bất luận cái gì phập phồng. Lần này lang phỉ thấy rõ ràng, kia từng dọn phiếm ngân quang thấp xuống hòa tan thổ địa chính là nước mắt. Là ta hại chết A mẫu, ta rõ ràng có thể chạy, ta nếu là chạy A mẫu rõ ràng có thể không cần chết, là ta sai, ta nhìn kia chỉ Dã thú dọa ngây người. Ta không có né tránh, A mẫu thay ta đã chết, ta chơ mắt nhìn dã thú giết ta A mẫu, đều là ta sai, rõ ràng thể phải bảo vệ nàng. Long dã cơ hồ là gầm nhẹ ra tới, giận mở to đôi mắt giống như muốn khắp huyết giống nhau. Lang phỉ, người nói rất đúng, ta là cái không hơn không kém người nhắc gan, ta thích A linh nhưng là không dám thừa nhận, ta liền ta A mẫu đều bảo hộ không được như thế nào có thể bảo hộ được ga linh, ta liền nàng đều bảo hộ không được ta nói chuyện gì thích nàng ta không xứng làm dũng sĩ, ta là cái người nhu nhược. thật nhiều năm trước miệng vết thương lại lần nữa bởi vì hồi ức mà bị vạch trần, máu chảy đầm địa, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được cái loại này đau triệt nội tâm thống khổ. hắn hại chết hắn a mẫu, hại chết hắn thể phải bảo vệ a mẫu, hắn không có tư cách cùng ô linh kết thân, nhưng là hắn liên tiếp buông tay. trong miệng nhai nhân loại cánh tay giả thú kia giữ tận mặt rõ ràng thật giống như hiện lên ở trước mắt. Phát rơi tại chính mình trên mặt máu tươi xúc cảm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. A mẫu kia trương trắng bệnh mặt vô số lần xuất hiện ở hắn trong ngậu. Sở hữu sở hữu một lần lại một lần nhắc nhở hắn là cái cái dạng gì người nhu nhược. Hắn xác thật là sợ hãi. Sợ hai chính mình có một ngày sẽ đồng dạng hại ô linh. Hại chính mình vẫn luôn thích vẫn luôn muốn bảo hộ người. 406 chương 406 phụ tử. Hạ quá sau cơn mưa không khí có chút lánh. Bất quá lúc này đang ở phát sốt lăng phỉ lại một chút đều không cảm giác được, nhưng thật ra cảm giác thổi phong về sau đầu thành tỉnh không ít, bất quá càng là thành tỉnh nàng trong lòng càng là khó chịu, nhìn trước mắt khôi phục bình tĩnh long dã trong lòng quay cuồng rất rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nàng cũng ở trong lòng phỏng đoán quá long dã vẫn luôn không thừa nhận ô linh cảm tình nguyên nhân, lớn nhất khả năng chính là trước kia ở cảm tình thượng chịu quá thương, cho nên mới sẽ vẫn luôn dâm chân tại chỗ. Chỉ là không nghĩ tới chân chính nguyên nhân là cái này, tuy rằng vừa rồi bị lệ quang bao vây lấy, lang phỉ vẫn là nhìn đến long giã kia trộn lẫn vô tận hối hận cùng không cam lòng cùng với thống hận ánh mắt, còn có một tia mỏi mệt, một mình một người lưng đeo như vậy tội ác cảm hắn ở. Vừa rồi đem chính mình yếu ớt bại lộ mở ra không bỏ sót, ở trong nháy mắt kia lang phỉ lý giải hắn thống khổ, nhưng là nội tâm lại cảm thấy long giã bị qua đi cấp vây khốn. Thực xin lỗi, là ta đường đột, Suy nghĩ thật lâu sau, lang phỉ vẫn là trước đã mở miệng, nhẹ nhàng nhữ lại mày, không có tự mình trải qua quá việc này ta suy xét khả năng cũng không tru toàn, bất quá ta cảm thấy việc này ngươi có thể là tưởng sai rồi, ngươi là bị ngươi a mẫu cứu tới cũng không phải ngươi hại chết nàng, bảo hộ hài tử là mỗi cái mẫu thân trời sinh bản năng, nàng chỉ là làm nàng cho rằng nàng nên làm, ngươi không thể bởi vì cái này mà tự trách, tồn tại ngươi dù sao cũng phải hấp thụ giáo huấn đi phía trước. Xem, ngươi là thông minh, hẳn là minh bạch tao ý tứ, ngươi không ngừng là chỉ có chính ngươi. Lúc này lang phỉ nhưng thật ra minh bạch long giã vì cái gì bên người luôn vây quanh một đám nữ nhân, chỉ sợ ngày thường có đôi khi lộ ra tùy ý cũng bất quá là ngụy trang mà thôi, vì che giấu kia viên lưng đeo hắn không nên gánh vác gánh nặng tâm. Lần này long giã không có nói khác, thật sâu nhìn mắt lang phỉ, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại ngươi lời nói, chú ý thân thể. Nói xong hắn liền xoay người nhảy đi ra ngoài, từ không chung chút xuống mà xuống ánh trăng ở trên người hắn độ một tầng hơi mỏng ngân quang. Ánh trăng đông đưa ra càng có vẻ bóng dáng, cô tịch trầm trọng. Lăng phỉ lại thở dài, ngày này thở dài số lần quả thực so nàng phía trước thêm lên tổng hòa còn nhiều. Than xong cảm giác trong lòng vẫn là có chút áp lực, nàng minh bạch lòng giá đây là để tâm vào chuyện vụ vặt nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Nếu việc này phát sinh ở trên người nàng nàng khả năng cũng sẽ cùng Long Giã có đồng dạng ý tưởng, chỉ cần là người liền không có biện pháp chạy thoát cảm tình này chương vóng, phía trước là nàng tưởng quá đơn giản, như vậy xem ra, việc này đến Long Giã chính mình suy nghĩ cẩn thận, nếu hắn về sau còn vì kia sự kiện vẫn luôn tự trách, chỉ sợ hắn cùng Ô Linh ở bên nhau hai người cũng sẽ không hạnh phúc, ai, hảo loạn, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Hồi lâu lăng phỉ mới nhớ tới chính mình chính ngao muốn đâu, một sờ bình gốm đều lạnh nửa thành, cũng may thứ này rắn chắc, bên trong dược vẫn là nóng hổi. Lăng phỉ chạy nhanh đảo đến trong chén sau đó sấn nhiệt uống lên đi xuống, uống xong đem hỏa cấp diệt, ánh trăng từ tầng mây mặt sau lộ ra tới, tờ mắt nhưng thật ra so vừa rồi trống chải chút, đứng ở tại chỗ nhìn trống rông u ám. Nửa ngày, lăng phỉ xoay người trở về phòng. Nghẹn mười năm nhiều nói lập tức nói hết lên. Long Giã lại không có nửa phần nhẹ nhàng, những cái đó huyết tinh mà lại tàn khốc rõ ràng hồi ức từng màn ở trước mắt bày ra. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, dưới chân thế nhưng có chút lảo đảo, không nghĩ về nhà hắn không biết nên đi chạy đi đâu. Ra sân vừa nhấc đầu mê mang đôi mắt nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Dưới ánh trăng, ảnh ngược ở hắn đại đại đồng tử rõ ràng là hắn Á phụ Long Huyền. Long Huyền liền đứng ở hắn, năm bước có hơn. Bình Tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng ở nơi đó đã bao lâu, nhìn A phụ kia nửa nhíu mắt rác bộ dáng, Long Dã biết A phụ nghe được hắn vừa rồi cùng lang Phỉ đối thoại, những lời này đó hắn chưa từng có cùng trong nhà bất luận kẻ nào nói qua, hiện tại hắn A phụ đã biết, Long Dã thân thể bành gắt gao. Long Minh cũng không có lập tức mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn Long Dã, nhìn hắn nhỏ nhất nhi tử, tuy rằng hắn có vài đứa con trai, nhưng là chỉ có Long Dã diện mạo là tùy hắn A mẫu. Đối với một cái thợ săn tới nói không đủ kiên nghị, nhưng là lại cũng sẽ không làm người xem nhẹ, Tuấn tú bộ dáng nhưng thật ra thực chịu bộ lạc nữ hài thích, từ nhỏ đến lớn bên người liền vây quanh không ít tiểu cô nương, mấy cái trong bọn trẻ lòng dã là nhất chịu hắn á mẫu thiên vị, cho nên cũng là nhất ham chơi. Sợ hắn sơ với rèn luyện, hắn đối cái này tiểu nhi tử là nhất nghiêm khắc, cũng may lòng giã cũng không có trường thiên, lớn lên về sau trở thành trong bộ lạc lợi hại thợ săn. Tuy rằng ở hắn xem ra còn có chút không ổn trọng, bất quá so với hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không kịp nhiều luận, không biết từ khi nào bắt đầu Long Giã kết thân sự tình trở thành hắn đau đầu sự tình. Tuy rằng ngày thường hai người ở chung hình thức cơ bản đều là hắn dạy bảo Long Giã nghe, trừ cái này ra cũng không có cái gì. Thổ lộ tình cảm nói chuyện, bất quá phụ tử rốt cuộc huyết mạch tương liên, hắn có thể cảm giác được Long Giã đối ô linh có cảm tình, hắn cũng rất vừa ý an tĩnh ngoan ngoan ô linh chính là không rõ Long dã vì cái gì vẫn luôn không chịu thừa nhận việc này, vì thế hắn đánh quá mắng quá cũng quát lớn quá Long dã nhưng là Long dã chưa từng có mở miệng qua, mấy cái nhi tử đều vẫn luôn khuyên hắn, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận việc này hắn vô pháp cưỡng bách Long dã hắn nghĩ kết thân sự tình thượng. Long Giã muốn như thế nào liền như thế nào đi, thẳng đến vừa rồi, hắn mới rốt cuộc mình bạch mấu chốt nơi, Long Minh đã chịu đả kích có thể nói là không nhẹ, Ba phần đến từ đối vong thê tưởng niệm, bảy phần còn lại là đến từ chính Long Giã nhiều năm như vậy tới dấu giếm. hắn không nghĩ tới, Long Giã thê nhưng sẽ đem kia sự kiện trách tội ở chính mình trên người, hơn nữa vẫn là nhiều năm như vậy. A Phụ, ngươi như thế nào ra tới? Long Giã muốn tách ra đề tài, muốn cười lại phát hiện mặt cứng đờ lợi hại, kéo kéo khỏe miệng, trên mặt mang theo mặt không song chua sót, hắn cũng không dám tưởng tượng hắn A Phụ hiện tại tâm tình. A mẫu tồn tại thời điểm hai người cảm tình rất tốt, cũng chính là A mẫu đi về sau A phụ mới trở nên càng ngày càng nghiêm khắc sau lại liền rốt cuộc nhìn không tới hắn tươi cười, nếu không phải bởi vì chính mình, A phụ cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, đều là bởi vì chính mình. Tưởng tượng đến, Long giã rút tại thân thể hai sườn tay không khỏi nắm thành nắm tay. Long huyền là nhìn Long giã từ một cái chỉ biết ăn mãi tiểu hoa nhi biến thành hiện tại có thể một mình đảm đương một phía thợ săn. Tuy rằng không nói, nhưng là đối hắn vẫn là thập phần hiểu biết, vừa thấy Long Giã biểu tình cùng động tác liền biết hắn không biết lại nghĩ tới cái gì, nhìn trước mắt mau cứng đờ giống tảng đá tiểu nhi tử, trong lòng mới vừa dâng lên về điểm này khí liền tiêu một nửa, ngẩn đầu mở miệng nói, cùng ta lại đây. Long Giã ngây ra một lúc, nhìn hắn A Phụ không nói hai lời quay đầu liền đi, vẫn là hướng tới cổng lớn phương hướng, Long Giã ngắn ngủi ngốc lăng sau liền bước nhanh theo đi lên. Phụ tử một trước một sau ra cửa khẩu chuyển tới bộ lạc mặt Bắc, nơi đó có tảng lớn hoang dại màu vàng hoa dại. 407 chương 407 bản năng. Long Huyền đứng ở kia một mảnh hoa dại phía trước, Long Giã cũng tự động ngừng ở hắn mặt sau không xa địa phương, theo hắn á phụ ánh mắt xem qua đi. Một tảng lớn khoác quạng cuể ánh trăng hoa dại ở gió nhẹ trung nhẹ nhàng lay động, mùi gian ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương. Ngày thường tuần tra thời điểm long giã mỗi ngày đều đến từ nơi này trải qua vô số lần, bất quá chưa từng có chú ý quá này phiến hoa dại, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy một màn này có chút. Quen mắt, người A mẫu thích nhất loại này hoa, người khi còn nhỏ còn trộm chạy ra đi cho nàng trích, sau lại bị ta phát hiện còn ăn một đồ đấu, liền bởi vì cái này người A mẫu vài thiên đều không có cùng ta nói chuyện. Long huyền nói không giống như là do hỏi càng như là lầm bầm lầu bầu, thanh âm có thể xương thượng là mềm nhẹ, trên mặt biểu tình cũng thực ôn nhu, giống như nhìn này đó không đến đầu gối cao hoa dại nghĩ tới long Dã a mẫu nhìn này hoa thời điểm tươi cười. Long huyền thanh âm không lớn, long Dã nghe vào trong thai lại như bị sét đánh giống nhau, nháy mắt đỏ đôi mắt, ánh mắt không chịu khống chế đảo qua những cái đó chỉ có ba cái cánh hoa màu vàng nhạt hoa dại thượng, trái tim thỉnh thịch nhảy dựng lên. Hắn sao có thể quên, hắn bị đánh đã lâu đều không thể lên đi đường, mà lần đó cũng là A Phụ cùng A mẫu lần đầu tiên không cao hứng, đã từng hắn ký ức khắc sâu đồ vật lúc này lại có chút mơ hồ, đúng rồi, bởi vì chính mình vẫn luôn trốn tránh cùng A. Mẫu có quan hệ hết thể đồ vật, bởi vì chỉ cần nhìn đến hắn liền sẽ ý thức được chính mình trên người lưng bèo tội nghiệt, cho nên hắn vô pháp cùng A Phụ giống nhau chính đại quang minh mượn từ này đó hoa tới tưởng niệm A mẫu. Lạ phụ sơ sót, nhiều năm như vậy tới đều không có phát hiện. Nói tới đây, Long Huyền ngừng một chút, hình như là suy nghĩ nên nói như thế nào, khiếp mắt nhìn ở trong gió lay động hoa nhi, ánh mắt thâm trầm mà lại thâm thúy. Qua nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ lúc ấy ta đuổi tới thời điểm miệng nàng phun huyết hỏi ta người không có bị thương đi. Đều thương như vậy trọng bắt lấy tay của ta phi thường thẩn, ta gật đầu một cái tay nàng liền rũ xuống đi. Người A mẫu lúc ấy tuy rằng một thân huyết bất quá lại là mang theo cười, ta tưởng, nàng đi thời điểm thật, cao hứng, bởi vì nàng bảo hộ nàng thích nhất Nhi tử. Cổ động trái tim một chút một chút nhẹ càng lúc càng nhanh, lúc này lòng giã trừ bỏ chính mình như sấm giống nhau tim đập thanh âm bên ngoài cái gì đều nghe không được, trong óc đều là nàng A mẫu lẳng lặng nằm ở A phụ trong lòng ngực kia một màn, đúng rồi, lúc ấy A mẫu là mang theo cười. Cùng mỗi lần chính mình chạy ra ngoài chơi ra thu thượng tất cả đều là thổ cùng cộng có cộ trở về thời điểm nàng ruốt chính mình đầu tươi cười giống nhau như lúc, khi đó Ôn Nhu thanh âm phảng phất còn ở bên hai. Vang lên, "A Dã, đi ra ngoài chơi thời điểm phải cẩn thận, không cần bị thương, A Mâu sẽ đau lòng, người a phụ cũng là, hắn chỉ là không nói mà thôi." Nóng bỏng nước mắt từ khỏe mắt lướt qua chịu động sườn mặt hạ xuống ở dưới chân cánh hoa thượng, đơn bạc cánh hoa thừa nhận không được này trọng lượng lắc lư vài cái, vài lần lay động sau, vẫn là vững vàng đứng lại, tròn tròn bọt nước phản xạ màu bạc ánh trăng, tinh ánh dịch tấu. Long Giã cho rằng kia sự kiện về sau hắn vinh viễn đều sẽ không khóc, không nghĩ tới hai lần rơi lệ, vẫn là ở trong vòng một ngày, hắn cũng không có chịu đựng, gào khóc, khóc trời đất tối tâm thời điểm cảm giác được chính mình bị một đôi rắn chắc cánh tay ôm lấy, hắn tựa như đã từng cái kia đi đường còn lay động hài tử như vậy ôm đi lên. Từ nơi đó hấp thu ấm áp cùng lực lượng Cánh tay bị chảo ẩn ẩn phát đau Long huyền lại một chút không có để ý Ngược lại thập phần vui mừng Còn hắn hiện tại đã vượt qua hắn Ở chỗ này Chỉ có càng cường tráng càng lợi hại Mới có thể sống so người khác lâu Không có gì so này càng làm cho hắn cảm giác được cao hứng Hắn áo mẫu cũng giống nhau Cách đó không xa Cao lớn trên tường thành mấy cái tuần tra Người cũng không có giống thường lui tới như vậy Ngẩn đầu mà bước đi qua Ngược lại nghiêng người tránh ở trên tường một cái sông ra cục đá mặt sau, tuy rằng biết cách xa như vậy chỉ cần không phát ra âm thanh liền sẽ không quấy dày đôi phụ tử kia, bất quá vài người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, nơi này có ba người rõ ràng vẻ mặt mê hoặc, hiển nhiên không rõ đã xảy ra cái gì, đằng trước long hoa ánh mắt lập lẻ, mân khẩn, khoe môi, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái kia ôm ở bên nhau thân ảnh. Lăng phỉ còn tưởng rằng mới vừa cảm lạnh uống thuốc liền tính không lập tức hào ít nhất cũng có thể ổn định bệnh tình, không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng lên lại nghiêm trọng, chóng vắng đầu, cả người không tính giọng nói như là thiêu một phen hỏa giống nhau, làm phát đau, thử há miệng thở dốc, phát ra thanh âm rất là nghẹn ngào, nàng hoa nửa ngày công phu mới xuống giường, thiên âm, nhìn không tới thái dương, nàng cảm thấy chính mình giống như ngủ đã lâu, không biết hiện tại là buổi sáng, vẫn là buổi chiều kỳ thật điểm này đối với nhìn bầu trời phân rõ thời gian dân bản xứ nhóm tới nói cũng không phải cái gì về khó, nhưng là đối với lăng phỉ cái này không hộ khẩu tới nói thật ra là quá khó khăn. Nàng mới vừa đứng lên, lăng nhã liền hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến vào, trong tay còn cầm một phen rau xanh, nhìn dáng vẻ là ở nấu cơm, lăng phỉ vừa định hỏi nàng a tỷ như thế nào ở chỗ này, mới vừa há mồm liền đau nhắm lại. Người như thế nào đi lên? Chạy nhanh nằm trở về. Ngươi nóng lên như thế nào không nói à, nếu không phải Long giã tìm ta lại đây ta cũng không biết. Lăng nhã nói chuyện thực cấp, động tác lại thập phần cẩn thận, đem lăng phỉ đỡ đến trên giường sau đó sờ sờ cái chán của nàng, vẻ mặt lo lắng, giống như lại nhiệt, từ từ, thanh vân dược đã ngao hảo, nhiệt nhiệt ngươi liền uống lên, à, là uống trước dược vẫn là ăn trước đồ ăn. Đói sao? Lăng nhã sắc thật có chút hoảng loạn. Từ lăng phỉ lần đó bệnh nặng về sau liền không còn có như thế nào sinh quá bệnh, hơn nữa nàng y thuật ở trong bộ lạc đã bị truyền vô cùng kỳ diệu, vẫn luôn xem nàng cho người khác chữa bệnh cho nên nàng liền thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới như vậy đột nhiên liền sinh bệnh. A tỷ, ta, ta không có việc gì, ăn trước đồ vật đi. Nàng một chút cũng chưa cảm giác được đói, ăn trước đồ vật là sợ không phục uống thuốc đối dạ dày không tốt, nằm ở trên giường hôn mê cảm giác lợi hại hơn. Lăng thật là bệnh tới như núi lão, thế nhưng không hề có dự triệu liền như vậy bị bệnh. Nghe nàng nói như vậy lăng nhã lập tức liền chạy ra đi đem đồ ăn cấp đoan tiến vào, canh trứng cùng thiết nhỏ vụn thiệt nạc, chịu đựng biết hầu đau lăng phỉ ăn không đến một nửa. Sau đó bị lăng nhã đỡ uống lên thanh vân ngao dược, uống xong dược liền hôn hôn trầm chầm, chầm đã ngủ, ngay cả lao hiến tế còn có thật nhiều người lại đây xem nàng đều hoàn toàn không có cảm giác. Đều đi thôi, tại đây ngốc chỉ biết quấy giày lăng phỉ nghỉ ngơi, Lão hiến tế thấy lăng phỉ vẻ mặt tiểu tụy nằm ở trên giường thực náo tâm, thấy trong phòng tế nhiều người như vậy liền mở miệng đuổi người, hắn nghe nói lăng phỉ bị bệnh liền vội vàng chạy tới, nghe thanh vân nói chỉ là bình thường nóng lên mới hơi chút an tâm, bất quá thực khối mày liền nhíu lại, một trận mưa liền đem lăng phỉ cấp phóng đổ, này thân thể thật đúng là đủ nhược, bản thân hiểu được y thuật còn đối chính mình thân thể không như vậy để ý, chờ tỉnh lại về sau nhưng đến hảo hảo cùng. Nàng nói nói. 408 chương 408 ngã bệnh, như thế nào đột nhiên thiêu lợi hại như vậy, chờ trong phòng không sai biệt lắm đều lui ra, lào hiến tế rối tay sờ sờ lăng phỉ cái chán, lông mày nhăn đều vận tới rồi cùng nhau, ngày hôm qua ban ngày thời điểm còn hảo hảo, còn đi bờ sông biên chiếu tới, buổi tối nàng nói bất quá tới ta cũng không để ý, ai biết buổi tối lại đột nhiên đã phát tiêu, nhìn lăng phỉ kia ửng hương mặt, lăng nhã nói chuyện có chút nghẹn ngào, Như vậy Lăng Phỉ làm nàng không khỏi nhớ tới ở dân tộc Cao Sơn cái kia âm u ở mức trong sơn động nàng cũng là thường xuyên dáng vẻ này, qua nhiều như vậy lâu nàng còn tưởng rằng Lăng Phỉ thân thể khôi phục cùng người bình thường giống nhau, không nghĩ tới đột nhiên liền phát sốt, còn lợi hại như vậy, Lăng Phỉ trong lòng như thế nào có thể không sợ hãi không lo lắng. Lăng Nhã, đừng có gấp, Lăng Phỉ như vậy lợi hại sao có thể sẽ đối chính mình bệnh không hiểu biết, nếu là nghiêm trọng nói đêm qua đã kêu người như thế nào cũng sẽ không chống chính mình ngao dược. Nhìn lăng nhã nước mắt đều mau rơi xuống, thanh hổ nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, trong giọng nói lại có chút ảo não. Ngày hôm qua lăng phỉ nói không đi nhà hắn thời điểm lăng nhã còn không yên tâm, một hai phải lại đây gọi người, là hắn nghĩ lăng phỉ khả năng ở chính mình ra ngốc càng thoải mái cho nên mới ngăn đón lăng nhã không lại đây. Nếu hắn ngày hôm qua không có ngăn đón nói lăng phỉ khả năng đêm qua liền không cần kéo sinh bệnh thân thể lại mệt nhọc cũng liền sẽ không ngã bệnh. Hồ nháo! Thật là hồ nháo! Lao hiến tế khí lăng phỉ biết rõ sinh bệnh còn ngạnh chống kết quả lại kéo nghiêm trọng, càng tức giận long giã đêm qua phát hiện lăng phỉ sinh bệnh không có thông chi hắn còn có thanh vân Dưới cơn thịnh nộ thói quen tính liền muốn dùng gậy gỗ trên mặt đất chọc hai hạ, bất quá tay ngẩn lên rồi lại nhẹ nhàng thả xuống dưới. Sợ sẽ xảo đến người bệnh nghỉ ngơi, bất quá vẫn là trứng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường lang phỉ, sau đó hướng thanh vân hỏi lang phỉ bệnh tình. Lao hiến tế cũng là hiểu được thảo dược cùng chữa bệnh, lui nhiệt cũng có biện pháp, cái này biện pháp ở đi vào phi long bộ lạc về sau bị lang phỉ cải tiến sau hiệu quả càng tốt, minh bạch ở y thuật phương diện lang phỉ vượt qua bọn họ quá nhiều, cho nên Lão hiến tế liền thống khoái thả tay, hiện tại bộ lạc có sinh bệnh rửa lang phỉ còn có thanh vân tới trị liệu. Hiện tại Lăng Phỉ ngã bệnh, Lao Hiến Tế chỉ phải hỏi Thanh Vân. Thanh Vân đi vào nơi này về sau khác cái gì đều không có làm mỗi ngày trừ bỏ hái thuốc liền đi theo Lăng Phỉ học chữa bệnh. Đối phó nóng lên đã có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen, cho nên lúc này còn xem như chấn định. Nhất nhất trả lời Lao Hiên Tế nói, bất quá giữa mày lại có một đoàn không hòa tan được mây đen. Lăng Phỉ nói với hăn quá, nóng lên là thực thường thấy bệnh, nhưng là đột nhiên vô duyên vô cớ nóng lên liền rất nguy hiểm. Hơn phân nửa là cảm nhiễm hoặc là mặt khác đại tật xấu. Ngày hôm qua kia trời mưa về sau tuy rằng lạnh, nhưng là còn không đến mức làm người nóng lên, hắn âm nhạc cảm giác Lăng Phỉ nóng lên cũng không phải bởi vì cảm lạnh, nhưng là lại không biết rốt cuộc cụ thể nguyên nhân là cái gì, hiện tại có thể làm được chỉ có đúng hạn ngao dược cấp Lăng Phỉ uống dược, sau đó thủ tại chỗ này, Lăng Phỉ chỉ cần khôi phục ý thức hắn phải chạy nhanh thuyết minh tình huống. Lúc này cảm giác được có chút bó tay không biện pháp thanh vân trong lòng thập phần thống hận chính mình, thống hận chính mình như thế nào như vậy buồn, đi theo lang phỉ lâu như vậy còn không có đem nàng sở hữu y thuật đều học được tay, rõ ràng lang phỉ không ngừng một lần đều tỏ vẻ chỉ cần có cái gì không rõ đều có thể hỏi nàng, chính mình cũng thực nỗ lực, nhưng là cố tình gặp được nàng sinh bệnh thời điểm lại không có biện pháp, chính mình thật là quá đáng chết. Nhìn thanh vân tuấn tú quá mức mặt kia nặng nề bộ dáng cùng hắn có đồng dạng cảm thụ lao hiên tế rất là lý giải hắn, nhưng lúc này an ủi nói nói không nên lời, chỉ phải vô vô bờ vai của hắn làm hắn nhất định hảo hảo chăm sóc lang phỉ. Lăng nhã đem một khối vắt khô tế nhuyễn ra lông đặt ở lang phỉ trên đầu, ngồi ở lang phỉ bên cạnh lôi kéo nàng tản ra không tầm thường độ ấm ánh khóe nước mắt đều sắp xuống dưới, hôm trước buổi tối còn cùng tinh thần sáng láng cùng chính mình nói giỡn em gái lập tức biến thành như vậy. Nàng trong lòng thật là lại sốt ruột lại sợ hãi. Thế thế, Thanh Vân xoay người tính toán trở về lại lấy điểm thảo dược, mới ra môn liền nhìn đến một người đang đứng ở cửa do dự mà muốn hay không tiến vào, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân ngây cả người, theo bản năng hỏi, lang phỉ thế nào? Tuy rằng Thanh Vân lòng nóng như lửa đốt, nếu là những người khác hắn vẫn là sẽ nhẫn mại tính tình giải thích, bất qua trước mắt người này liền không được, Thanh Vân lập tức trừng mắt nhìn qua đi, tức giận mở miệng nói, tránh ứng ra. Ta vội vàng đâu, tuy rằng khẩu thượng không nói, nhưng là hắn cũng là sẽ mang thù, đặc biệt là những cái đó đem đương xem thành nữ nhân. Đừng tưởng rằng hắn không biết phi đối không lăng phỉ tâm tư, hiện tại Long Chiến không ở, hắn đến cảnh giáp điểm, phi không hiển nhiên đã thói quen thanh vân đối hắn tức giận, bị trừng mắt nhìn cũng không có gì phản ứng, bất quá liếc về phía trong phòng ánh mắt lại rất nghiêm trọng. Hắn ở bên ngoài ngây người nửa ngày lăng là không có nghe được lăng phỉ nói chuyện, xem ra bệnh hẳn là không nhẹ. Bởi vì dung mạo nguyên nhân thanh vân từ nhỏ đến lớn không thiếu chịu khi dễ, đánh cũng đánh không lại, sau lại liền dưỡng thành nén giận yếu đối tính tình, sau lại đi theo Lăng Phỉ chậm rãi hảo lên, hơn nữa hiểu được y thuật trong lòng cũng thành lập lên tự tin, cho nên đối với Lăng Phỉ hắn là có thập phần phức tạp mà lại thâm hậu cảm tình. Sau lại Lăng Phỉ cùng Long Chiến Kết Thân nhìn Lăng Phỉ mỗi ngày tươi cười như hoa bộ dáng hắn cũng thường khai. Theo Lăng Phỉ đối hắn dạy dỗ hắn đối Lăng Phỉ thái độ càng như là trưởng bối. Thực ý lại thược xuống bái, trước kia những cái đó mạc danh cảm tình chậm rãi liền không có, đối lăng phỉ sắc thật càng thêm giữ gìn lên, cho nên đối lăng phỉ có bất đồng tầm thường cảm tình phi không chính là hắn trọng điểm phòng bị đối tượng, nhìn phi không hướng trong phòng xem tức khắc liền không vui, duỗi tay liền lôi kéo phi chống không cánh tay đi ra ngoài, vừa đi một bên cắn răng nói, nhìn cái gì mà nhìn. ngươi lại không hiểu y thì thuật nhìn cũng không thấy gì, cùng ta cùng đi lấy dữ liệu. Hừ. Muốn sấn long chiến không ở đi tiếp cận lãng phỉ, mới sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nếu bàn về sức lực, ba bốn thanh vân thêm lên cũng không phải phi chống không đối thủ. Tuy rằng cùng trong bộ lạc cao lớn thô cạnh cơ bắp phình phình thợ săn nhóm so sánh với có chút gầy yếu, nhưng là thân thủ ở trong bộ lạc chính là người xuất sắc. Ở chỗ này trải qua long chiến cùng long huyền rèn luyện càng là lợi hại không ít. Liền thanh vân như vậy không đụng tới hắn phía trước phải nằm sấp xuống đất thượng. Bất quá phi không cũng không có làm như vậy. Ngược lại thuận thế đi theo Thanh Vân. Ra sân, thấy Thanh Vân hướng chính hắn sân đi, lại lại lần nữa đã hỏi tới lang phỉ bệnh tình, có lẽ là cảm thấy Phi không đi theo chính mình bên người nguy hiểm giải trừ. Thanh Vân sụ mặt nói với hắn, cuối cùng còn cảnh cáo hắn không cần có cái gì động tác nhỏ, nếu không chính mình tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp. Nói xong, hắn cũng phát giác hắn này uy hiếp thật đúng là không có gì phân lượng, không biết là khí vẫn là ngượng ngủng, gương mặt lập tức biến đỏ hắn bốn dĩ liền rất bạch, đỏ lên liền đặc biệt rõ ràng, xứng với kia trường so nữ nhân còn xinh đẹp mặt, phi không không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ thầm thanh vân bộ dáng này chỉ cần trường đôi mắt đều sẽ cho rằng là nữ nhân đi. 409 chương 409 lấy dược. Lập tức xem lăng phi không không hề nghi ngờ lại ăn thanh vân một đốn ứng nhìn xem mu bản chân thượng kia đen tuyền bùn đất nhìn nhìn lại thanh vân kia thẹn quá thành giận bộ dáng, phi không biết điều ngầm miệng, thành thật đi theo thanh vân mặt sau đi tới chỉ là ở thanh vân đi đường thiếu chút nữa trượt chân thời điểm đỡ một phen đương nhiên cũng không có được đến thanh vân cảm kích ngược lại thu được mấy cái xem thường hạ quá sau cơn mưa thổ địa rất là ướt hoạt thanh ngọc sốt ruột trở về lấy dược đi mau ở lần thứ ba bị đỡ về sau rốt cuộc tới rồi trong nhà hắn dẫn đầu vào phòng sau đó dùng sức đóng sập cửa thiếu chút nữa bị muôn chụp đến phi không sở sở cái mũi liền đánh mất đi vào ý niệm hắn đã sớm nhìn ra tới thanh vân để phòng hắn Nếu như vậy cũng cũng đừng không biết thú đi phía trước đấu, cho nên Phi không liền đứng ở tại chỗ chờ. Tuy rằng từ lần đầu tiên gặp mặt Thanh Vân liền chưa cho quá chính mình sắc mặt tốt, bất quá Phi không trước nay đều không có để ở trong lòng, nhìn đến Thanh Vân giống như là thấy được tạc mao trường mao thú giống nhau, có đôi khi đều sẽ có muốn đậu một chút ý tưởng, hắn có loại này trong lòng cũng không kỳ quái, bởi vì thật nhiều tuổi trẻ hắn cùng Phi đêm có cái em gái, nho nhỏ thập phần đáng yêu. Thâm chịu hai người bọn họ thích, bất quá thân thể vẫn luôn không tốt lắm, không lớn lên liền. Không có, từ đó về sau phi không liền đối với nữ hài nói không được lời nói nặng, nhìn thanh vân thời điểm hắn trong óc đã từng hiện lên nếu em gái tồn tại nói khả năng cũng lớn như vậy, bất quá thực rõ ràng, hắn nhận sai giới tính, bất quá kia hảo cảm lại không có bởi vì bởi vậy mà giảm bất nửa ngày, đệ đệ muội muội ở trong mắt hắn đều là giống nhau đáng giá thân cận có thể là hắn thái độ vẫn luôn đều thực ôn nhu, cho nên thanh vân cảm thấy phi không trong mắt vẫn luôn không có thoát khỏi nữ nhân hình tượng. Nay khả năng cũng là thanh vân vừa nhìn thấy hắn liền tới khí nguyên nhân. Không chạm trong chốc lát, thanh vân liền từ trong phòng ra tới, cũng không có lấy cái gì thảo dược, trong lòng lực ôm một cái không lớn ống trúc, ống trúc bên ngoài bị ma thực bóng loáng, bị thanh vân bảo bối giống nhau ôm vào trong lực. Nhìn cái gì mà nhìn? Thanh vân hiện tại chính là ở vào độ cao đề phòng trung, thấy phi không xem trong lòng ngực hắn ống trúc liền không khách khí lầm bẩm một câu, sau đó ôm ống trúc tay lại khẩn bài phần, đây chính là bà bối, lang phỉ thân thủ giao cho hắn, nói là đối thân thể có kỳ hiệu dược, bị trọng thương, cái này có thể bảo mệnh, tuy rằng lang phỉ hiện tại thật là đã phát nhiệt, nhưng là thanh vân cảm giác có chút không đúng lắm, cho nên lúc này mới động cái này. Như vậy ống trúc tổng cộng có 6 cái, sợ có cái gì đột phát tình huống Lăng phỉ chính mình để lại bốn cái cho Thanh Vân hai cái hiện tại ngẫm lại lúc trước Lăng phỉ quyết định vẫn là anh Minh nếu không lúc này hắn thật đúng là luôn uống không xem, đi thôi Phi không thu hồi tầm mắt như cũng là đi ở Thanh Vân bên người hai người so vừa rồi càng chậm tốc độ hướng ra phía ngoài đi đến trở lại trong viện thời điểm phát hiện trong viện người lại nhiều bị lao hiến tế đuổi ra tới người không yên tâm liền lưu tại trong viện Phi đêm cùng nhụy hoa cũng ở trong đó, nhụy hoa nhìn qua thập phần bất an, phi đêm chính nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Nhụy hoa là thật sốt ruột, nghe nói lăng phỉ bị bệnh liền vội lại đây, từ đôi mắt bị thương về sau nàng liền biến thực mẫn cảm thực chờ mặc, đóng cửa nội tâm không hề cùng người thổ lộ tình cảm. Lăng phỉ ở chữa bệnh thời điểm phát hiện vấn đề này liền thường xuyên khai đạo nàng, nàng từ như vậy cao rơi xuống không có ngã chết chỉ là đôi mắt bị thương đã là thực may mắn. Càng hẳn là hảo hảo quý trọng hảo hảo tồn tại, ở lăng phỉ cùng phi đêm dưới sự trợ giúp nhụy hoa hiện tại chậm rãi có thể một. Mình một người làm chút đơn giản sống, vẫn luôn cho rằng chính mình là chói buộc nàng ở gặp được lăng phỉ sau chậm rãi thay đổi. Ở nhụy hoa trong lòng lăng phỉ đã là nàng quan trọng nhất một cái bằng hưu, hiện tại lăng phỉ bị bệnh, nàng thập phần sốt ruột nhưng lại không thể giúp gấp cái gì, mặc dù là như vậy nàng cũng không muốn rời đi. Thanh Vân vừa tiến đến đã bị một đám người phần phật một chút vây quanh, hắn nói câu ta nhất định sẽ tận lực liền tễ đi ra ngoài, tới rồi phòng thấy lăng phỉ còn không có tỉnh thần sắc không khỏi lại ảm đạm xuống dưới, tìm tới chén đem ống trúc bên trong kim hoàng sắc sền sệt chất lỏng đổ ra tới, ước chừng có nửa chén, ở lăng nhã dưới sự trợ giúp đút cho lăng phỉ, cũng may lăng phỉ còn không có hoàn toàn mất đi ý thức, còn có nuốt bản năng, đem nửa chén dược đều y xong rồi, Thanh Vân cảm giáp chính mình rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Nghe người bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm lang phỉ bệnh tình, đứng ở sân nhất bên cạnh long giá quả thực liền ruột đều hối thành. Nếu chính mình ngày hôm qua phát hiện lang phỉ sinh bệnh đi tiêu người nàng cũng sẽ không bệnh nặng đến loại trình độ này. Chính mình lúc ấy như thế nào liền như vậy nghe lang phỉ nói đâu. Long giá cấp thẳng gãi đầu. Suốt ruột sắp xếp cấp long giá còn không có hồ đồ. Biết sự tình còn không có như vậy không xong. Tuy rằng thanh vân nhìn qua không có cách nào. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần lang phỉ có thể tỉnh lại khẳng định liền sẽ đối sách, cho nên hắn liền ở bên ngoài chờ lang phỉ thanh tỉnh. Chờ thời điểm ánh mắt không tự giác hướng nhà ở bên kia chuyển, bất quá dây tiếp theo long giã đầu chuyển qua đi lại không có chuyển qua tới, tầm mắt dừng ở trong đám người cái kia nhỏ sinh thân ảnh thượng liền rời không ra, hắn đã từng có vô số lần muốn như vậy xem lại cố tình nhịn xuống, hiện tại hắn thuận theo chính mình tâm ý xem qua đi mới cảm thấy trước kia chính mình là cỡ nào hấu chí. Chân chính muốn tránh đi một người hắn có thể làm được tự nhiên mà lại làm người nhìn không ra tới, phía. Trước như vậy sức sẻo né tránh ước chừng chính là muốn ám chỉ nhân ra hắn cũng không phải thật sự đối ô linh chẳng quan tâm. Dùng như vậy phương thức cấp ô linh hy vọng chính mình thật đúng là đê tiện a long giã nhịn không được ở trong lòng xem thường chính mình. Như vậy cực nóng tầm mắt ô linh sao có thể sẽ không chú ý tới. Vẻ mặt mê mang quay đầu lại liền nhìn đến đại thứ thứ nhìn chầm chằm chính mình nhìn đến long dã, Trong lòng đột nhiên nảy dựng, có lẽ là quá giật mình, nàng theo bản năng liền chuyển qua, tay che lại trái tim vị trí nửa ngày đều không thể bình tĩnh trở lại. Nàng thật sự nhớ không rõ nàng bao lâu không có cùng Long Giã từng có ánh mắt giao hội, Nga, không đúng, không lâu trước đây từng có một lần, lang phỉ mất tích nàng trộm tới rồi trong rừng rộng, lần đó Long Giã là thật sinh khí, nhìn chăm chầm vào chính mình trong mắt lửa giận không có bất luận cái gì che giấu. Rõ ràng hắn là từ chính mình phát hỏa lúc ấy nàng lại cao hứng, hiện tại ngẫm lại khi đó chính mình thật làng đốc. Ô Linh, làm sao vậy? Theo ở phía sau mới lương phát giác Ô Linh cúi đầu biểu tình có chút khác thường, vẻ mặt quan tâm hỏi, bởi vì ngày hôm qua Ô Linh nói cho hắn làm chiếu, cho nên hắn cao hứng sớm lên liền đi tìm Ô Linh, vốn đang nghĩ hôm nay không ra đi săn thú bồi Ô Linh làm việc, không nghĩ tới nghe nói lăng phỉ bị bệnh Ô Linh một hai phải lại đây. Hắn cũng theo lại đây. Không có việc gì. Ô Linh lắc đầu, thấp đầu không có nâng lên tới, bởi vì chính mình trên người tầm mắt kia cũng không có biến mất, nàng không biết long giã là làm sao vậy, chỉ cảm thấy hắn hôm nay rất kỳ quái, có lẽ. Không thể tưởng. Không thể tưởng. Đấy lòng lặng lẽ toát ra một cái phòng đoán, Ô Linh chạy nhanh nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy nàng cảm giác chính mình bởi vì hắn động tác thậm chí một ánh mắt dâng lên rất nhiều lần hy vọng, nhưng là mỗi lần đều là thất vọng, không thể lại tự mình đa tình, không thể. 410 chương 410 vũ Ô Linh không chút do dự quay mặt đi Long giá thập phần khó chịu, bất quá lại cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu, giống như là lang phỉ nói, hắn xứng đáng. Bất quá chính mình là sẽ không từ bỏ, Long giá xem Ô Linh ánh mắt càng thêm thâm trầm vài phần. Phía trước là hắn sai mới làm ô linh bị nhiều năm như vậy tra tấn, hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn sẽ làm ô linh minh bạch hắn tâm ý, hạ quyết tâm long ra hướng mới lương phương hướng nhìn nhìn, đến trước giải quyết tiểu tử này. Long Dã người đôi mắt như thế nào hồng thành như vậy? Bên thai vang lên trong trẻo thanh âm, long giã lúc này mới phát hiện không biết khi nào bắt đầu bên người nhiều mấy cái nữ hài. Nếu là ngày thường hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác. Bất quá trải qua đêm qua sự tình còn có trắng đêm cân nhắc hắn minh bạch chính mình phía trước cách làm phi thường hôn đảng. Hơn nữa vừa rồi hắn giống như nhìn đến ô linh mặt hướng bên này sớn chắc, chạy nhanh, cởi hướng bên cạnh đứng hai bước, cười nói không có việc gì, thoát khỏi vài người, hướng ô linh cái kia phương hướng gần một khối to. lang phỉ chỉ cảm thấy chính mình ngủ một giấc, không nghĩ tới tỉnh thời điểm đã mau trời tối, không biết là ngủ khôi phục thể lực vẫn là uống lên cái kia chân châu quả chất lỏng quản xong việc tỉnh về sau đầu không có như vậy đâu nhiệt độ không lui nhưng là ý thức rõ ràng nàng vừa tỉnh sân lập tức xôn xao lên nhìn không tới nàng người đều sôi nổi hỏi cảm giác thế nào Lăng phỉ lúc này mới phát hiện nhà nàng trong phòng ngoài phòng đều là người chạy nhanh tỏ vẻ chính mình không có việc gì chỉ là bình thường nóng lên uống điểm dược thì tốt rồi làm đại gia chạy nhanh về nhà nàng á tỷ chiếu cố nàng là đủ rồi nàng nói chuyện rõ ràng so Thanh Vân nói chuyện có sức thuyết phục Mọi người đều yên tâm, an ủi hai câu về nhà làm việc đi, có mấy cái không muốn đi cũng bị lăng nhã cấp khuyên đi rồi. Tỉnh về sau lăng phỉ lại uống lên một chén dược, uống xong rồi mới phát hiện ra một thân hãn, thân thể lại toan lại mệnh thật giống như là không ngừng nghỉ đuổi thật nhiều thiên lộ dường như, nhận thấy được thân thể trạng uống lăng phỉ cười khổ một chút, nàng cho rằng chính mình thân thể một chút biến hảo, ai biết lần này thiêu liền đánh vỡ nàng ngọc đẹp, đối với chính mình đột nhiên bị bệnh nàng cũng không có nghĩ nhiều. Cho rằng chỉ là tưởng niệm long chiến tâm tư quá nặng, cho nên mới sẽ như. Vậy, nàng không biết chính là liền bởi vì nàng này có chủ kiến, thiếu chút nữa gây thành không thể vãn hồi đại họa. Tuy rằng trong miệng cái gì tư vị đều không có, nhưng là lang phỉ vẫn là ăn không ít đồ vật, nàng hiện tại trên người một chút kính nhi đều không có, không ăn cái gì càng không được, chính là ăn về sau nằm không thoải mái cũng đến căng ra đầu ăn. Thấy nàng ăn không ít đồ ăn, Lăng nhã cùng Thanh Vân đều rất cao hứng, có thể ăn cái gì chính là hảo hiện tượng, biết được chính mình uống lên nửa chén chân châu quả, lăng phỉ một trận thịt đau, kia chính là nàng chân quý lên bảo bối a, kia chính là để lại cho trong tộc người bảo mệnh đồ vật. chính mình phát cái thiêu liền uống lên, thật là đau lòng chết nàng. Đau lòng thì đau lòng, lăng phỉ trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì Thanh Vân nhìn qua thực không biết làm sao, phỏng chừng là dọa tới rồi đứa nhỏ này lâu như vậy lá gan còn không có đại đối mặt thanh vân lang phỉ không tự giác liền lấy tiền bối tự cho mình là hai người tuy rằng cũng vừa là thầy vừa là bạn nhưng là người trước thành phần lớn hơn nữa chút cho nên lang phỉ cũng không có cảm giác như vậy có cái gì không ổn ta không có việc gì ngày này vất vả ngươi biểu hiện thực hảo Lăng phỉ đối với thanh vân lộ ra cái sư phó dường như cổ vũ tươi cười gia hỏa này không từ lam dịch kia học được thứ gì nhưng đều là nàng tay cầm tay giáo, cho nên hai người quan hệ rất thân cận. Ta không có việc gì, lang phỉ ngươi mau chạy nhanh hảo đứng lên đi, làm ta sợ muốn chết. Tuy rằng lời này một người nam nhân nói có điểm có vẻ nhược khí, bất quá lại là thanh vân trong lòng lời nói, hắn cùng lang phỉ học thảo dược cùng trị liệu không lâu sau không ngắn, ngày thường bởi vì có lang phỉ tọa chấn hắn cho người ta xem bệnh tự tin còn xem như thực đủ, lang phỉ một khi ngã xuống liền dư lại chính hắn liền hoảng loạn, Hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn, ngày này Thanh Vân vẫn luôn đều hái hùng cái vía, sắc mặt không thể so Lăng Phỉ cái này người bệnh hảo bao nhiêu. Thanh Vân bị dọa sợ, Lăng Phỉ nói như thế nào hắn buổi tối đều không đi rồi, một hai phải ở trong xương phòng nghỉ ngơi, để người vận nhất. Lăng Phỉ không lay chuyển được hắn đơn giản cũng liền không hề nói gì, chỉ là làm Lăng Nhã cho hắn lại lộng chút ăn. Thanh Vân cùng Lăng Nhã đều muốn cho Lăng Phỉ lại nghỉ ngơi một hồi, nhưng là Lăng Phỉ tuy rằng trên người không có sức lực Ngủ gần một ngày một đêm thật sự là ngủ không được, câu được câu không cùng hai người nói chuyện, lực liên cùng lánh hương tới về sau cũng bồi nàng nói một lát lời nói. Lăng phỉ nằm hai ngày, bộ lạc từng nhà đều có chiếu, có người nhiều nhân ra thậm chí có ba bốn điều, chiếu vừa ra quả nhiên đã chịu đại gia yêu thích, tuy rằng hai ngày này thiên vẫn luôn âm cũng không như thế nào nhiệt, bất quá mọi người đều phô cảm lạnh tích ngủ, đối với da dày thịt béo thân thể cường tráng mọi người tới nói. Này đó đều không phải chuyện này Hai ngày này Lăng phỉ vẫn luôn đều thành thành thật thật uống dược Đau đầu bệnh trạng cơ bản biến mất không thấy Bất quá thân thể vẫn là hư không sức lực Còn thích ngủ Nàng trước kia ngủ liền so người bình thường trường Hai ngày này liền càng sâu chi Nếu không phải nàng lần nữa bảo đảm chính mình thật là không có việc gì Nàng a tỷ lăng nhã phỏng trừng liền sợ tới mức tìm người đi tìm Long Chiến Nhắc tới Long Chiến Lăng phỉ cảm xúc liền có chút không cao Long chiến đã đi ra ngoài 5 ngày, cũng không biết khi nào trở về, đi phía trước nói chính là dò xét một chút phủ cận tình huống, cũng không có cụ thể định ra tới khi nào trở về, lúc này lăng phỉ nhịn không được hoài nghi bọn họ có phải hay không muốn đi đến này phiến bình nguyên cuối lại trở về, nếu là cái dạng này lời nói nhưng có đợi. Hạ quá vũ về sau bên ngoài loại thảo dược cùng nổ trồng thực vật cọ, cọ cọ trường cao rất nhiều, cỏ dại cũng ngoan cường dài quá ra tới có thể xuống đất đi lại lang phỉ liền tổ chức đại gia rút thảo. Trận đầu trời mưa về sau giống như mở ra cái gì chốt mở, một hồi tiếp một hồi hạ cái không để điên, thời tiết không hảo săn thú đội ngũ không dám đi ra ngoài qua xa, con mồi so trước kia thiếu không ít, cũng may rệ đại thúc đang mưa phía trước cùng đại gia nhắc nhở quá, mấy chỉ săn thú đội ngũ lần trước đồng thời xuất động, đánh rất nhiều con mồi sống vòng này lên, chết lột da ướp lên, nếu không lúc này đại gia đã có thể đến giảm bất đồ ăn. Bất quá rễ mấy ngày nay thần sắc vẫn luôn đều thực. Ngưng trọng, nay trời mưa thật sự là quá thường xuyên, lúc này giã ngoại long chiến bọn họ khẳng định sẽ rất khó. Hắn lo lắng, lang phỉ cũng giống nhau, đặc biệt là trời mưa bảy tám thiên còn không thấy tình thời điểm. Lang phỉ mấy ngày nay tổng cảm giác có chút tâm buồn, tuy rằng nàng lần nữa an ủi chính mình là bởi vì bệnh còn không có toàn tốt duyên cớ, nhưng là vài thiên không có nghe được trên núi lang kê, nàng cảm giác có chút không tầm thường. Thẳng đến thứ chín thiên không trời mưa buổi sáng Lang phỉ sớm lên chuẩn bị lên núi nhìn một cái Trên núi vốn dĩ liền không dễ đi Trước kia nàng không sai biệt lắm là bị Long chiến nửa nửa ôm lộng đi lên Hiện tại hạ nhiều như vậy thiên vũ càng là không dễ đi Lang phỉ còn có cấp đến mất đi lý trí trình độ Muốn tìm người cùng chính mình cùng đi Không nghĩ tới lại lọt vào lao hiên tế cự tuyệt 411 chương 411 lang xuống núi Không được Thân thể của ngươi còn không có hảo, không thể lên núi. Lang kia đồ vật chính là tinh quái đâu, nếu là có gặp được sự tình gì so người nhưng chạy nhanh, ngươi nếu là lo lắng chúng nó ta để cho người khác đi lên nhìn xem, dù sao săn thú thời điểm chúng ta thật nhiều người đều gặp được quá những cái đó lang, tả hưu sẽ không nhận sai bị thương người. Lão hiến tế nói kêu kêu một cái chém đinh chặt sát, vẻ mặt kiên quyết, không lưu một chút thương lượng đường sống. Lang phỉ. Vì sao lao Hiến Tế một bộ cắn răng mở miệng bộ dáng quá giòn người. Kỳ thật cũng không trách lao Hiến Tế đại kinh tiểu quái. Lăng phỉ sinh bệnh thời điểm hắn lơ đã nghe được nguyên lai dân tộc Cao Sơn vài người nói chuyện. Nói chính là Lăng phỉ trước kia mỗi ngày sinh bệnh, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có ra quá sơn động sự tình. Thậm chí lại một lần tiêu đều tắt thở sau lại cũng không biết như thế nào hảo. Nghe xong việc này lao Hiến Tế trở về thẳng tóc nằm ở trên giường một buổi tối không ngủ. Hắn thế nhưng không biết lăng phỉ trước kia thân thể như vậy. Nhược, mỗi ngày nhìn lăng phỉ cười tủng tìm bộ dáng rất khó tưởng tượng thân thể thế nhưng như vậy không xong. Lao hiến tế thực ảo não, sớm biết rằng phải hảo hảo nhìn nàng, nếu chính mình nhiều chú ý điểm, có lẽ lăng phỉ cũng sẽ không đột nhiên ngã bệnh. Nghĩ vậy lao hiến tế cũng có chút sinh khí long chiến, long chiến hẳn là biết việc này, kết quả hắn cũng không có nhiều hơn chú ý, chờ hắn trở về nhất định hảo hảo nói với hắn nói một buổi tối không ngủ hảo, ngày hôm sau lão hiến tế tiêu mới vừa đem trong nhà sở hữu dược liệu dọn dẹp một chút cấp lăng phỉ đưa đi qua, này đó dược liệu đều là lăng phỉ phía trước thích những cái đó, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ, vốn định nhiều thu thập điểm lại cho nàng đưa qua đi, hiện tại tác nhịn không được. ta xem này một chốc một lát còn không thể trời mưa, ta còn là đi theo qua đi đi, rốt cuộc ta cùng những cái đó lang quen thuộc chút, ta mấy ngày nay ở nhà ngốc xương cốt đều mau dỉ sắt ở. Đi ra ngoài tán tán phong bệnh tốt cũng mau. Lăng Phỉ chưa từ bỏ ý định, Ma lão hiến tế không rời đi, nhiều đi theo đi vài người không phải được rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Lao hiến tế nghiêng con mắt nhìn Lăng Phỉ, khẩu khí bất thiện nói, phát cái nhiệt nhiều như vậy thiên đều không tốt, như vậy ngươi còn dám hướng trên núi chạy, ngươi như thế nào không vì long chiến ngấm lại, hắn nếu là biết ngươi như bây giờ có thể không nóng nảy. Đối đãi Lăng Phỉ, Lão hiến tế rốt cuộc nói không được quá nặng nói. Lăng Phỉ một ma hắn hắn liền đem Long Chiến dọn ra tới, hắn biết Lăng Phỉ không phải không biết nặng nhẹ người. Nhắc tới Long Chiến Lăng Phỉ liền không nói, mặt nhăn cùng hôi đoàn tử một cái dạng, kỳ thật Long Chiến vẫn luôn đều rất chú ý nàng thân thể. khu khụ, buổi tối thời điểm ngoại trừ, nếu ra hỏa này trở về về sau biết việc này khẳng định chính mình còn phải cấm túc đã lâu, chẳng những như vậy, khẳng định sẽ vì này áp chế chính mình. Đau đau quá, Lăng Phỉ đỡ cái chán nhịn không được muốn đâm tường. Một đám nàng đều thuyết phục không được, nàng làm người quá thất bại. Ngươi xem, ngươi hiện tại cứ như vậy tử, như thế nào làm ta yên tâm? Thấy lang phỉ nhăn mặt, lao hiến tế lập tức rửa bậc thang mà leo xuống nói. Lang phỉ, nếu không ngươi vẫn là đường đi, Tiêu mấy cái cùng những cái đó lang từng có tiếp xúc thợ săn đi, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu là có cái gì không đối chúng nó đã têu, chúng ta ly như vậy gần, sao có thể nghe không thấy? Cuối cùng... Duệ cũng mở miệng khuyên cái này Lăng phỉ đã có thể vô pháp lại kiên trì trong lòng tính toán muốn nào vài người đi mới có thể rõ ràng biết bên kia tình huống nàng tưởng thời điểm bên ngoài nghe lén người lập tức liền khai nổi, sôi nổi xoa tay hầm hẹ chuẩn bị xuất phát ở trước kia, nhân loại cũng giã thú chiến đấu nhiều năm như vậy đại gia đối Giã thú từ trước đến nay đều là ba loại hình thức, một loại là hoàn toàn áp chế. Cùng loại với hoàng dương thú A trường nhị thú loại này không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành đại gia đồ ăn, ngạch, hiện tại loại này loại nhỏ dã thú lại có tân thân phận, đó chính là bị chăn nuôi, sẵn càng nhiều đồ ăn, mặt khác một. Loại chính là thế lực năng nhau, dựa vào đại gia nỗ lực có thể chống chọi dã thú, loại này liền tương đối nhiều, hình thể trung đẳng đều là thuộc về loại này, cuối cùng một loại còn lại là thấy liền lui lại tuyệt đối không ham trên cái loại này. Loại tình huống này là bởi vì thực lực kém quá cách xa, mà tuyết lang đúng là loại thứ ba, tuyết lang có được sắc nhọn móng vuốt cùng vượt qua người quá nhiều tốc độ cùng với khiếp người đoàn đội hợp tác, mặc kệ là ai, đối thượng tuyết lang chạy trốn. Tuyệt đối là cái thứ nhất ý niệm, hung chi lang loại này động vật là có tiếng mang thủ, rất nhiều bộ lạc chính là cho rằng chọc lang trong một đêm đã bị diệt, cho nên đời đời chuyển xuống tới kinh nghiệm nói cho bọn họ, không cần treo chọc lang. Đại gia cũng đều là như vậy nhớ kỹ, nhưng là sau lại bởi vì Long chiến cùng tuyết lang quan hệ đại gia quan niệm nhưng thật ra một chút thay đổi, hơn nữa đi theo tuyết lang cùng nhau đương hàng xóm ở lâu như vậy, ở bên ngoài gặp được thời điểm còn sẽ. Cùng nhau săn thú, gặp qua tuyết lang nhóm kia cẩn thận ẩn luôn cùng xinh đẹp dứt khoát đánh chết phần sau lạc thợ săn nhóm quả thực nhiệt huyết sôi trào, trong xương cốt giống như đều sao động lên, thợ săn thiên tính bị gợi lên tới, nhìn tuyết lang ánh mắt ẩn ẩn phát ra lục quang còn có người vẫn luôn cùng Long Chiến nói đi trên núi nhìn xem đám kia lang, bất quá bị Long Chiến không nhẹ không nặng nhìn thoáng qua về sau cũng không dám lại nói gì. Tuy rằng không có minh bạch nói ra, nhưng là lấy phía đông kia tòa sơn vì giới hạn, bọn họ sinh hoạt ở sơn bên này, tuyết lang sinh hoạt ở sơn bên kia, hai bên vẫn luôn đều vẫn duy trì nước giếng không phạm nước sông quy định, tuyết lang nhóm giã tình chú định chúng nó không muốn thân cận nhân loại, đương nhiên, thân là lang vương Long Chiến ngoại trừ. Hắn mỗi ngày cùng lang phỉ lên núi đi xem tuyết lang cũng là ngoại lệ, mà nhân loại xuất từ đối tuyết lang kính sợ, cũng vẫn luôn quy quy củ củ. Không có vượt qua quá, kỳ thật lại nói tiếp đảo cũng không được đầy đủ là sợ hãi. Tuy rằng không thường tiếp xúc, nhưng là đại gia lòng hiếu kỳ chính là vẫn luôn đều thực tràn đầy, vẫn luôn nóng lòng muốn thử muốn tiếp xúc tuyết lang, chỉ là bất hạnh không có cơ hội. Hiện tại lang phỉ nói ra muốn lên núi nhìn xem tuyết lang, đại gia có thể không kích động sao. Đem bộ ngực trụ bạch bạch văng lên, trong ánh mắt viết, làm ta đi thôi. Lăng phỉ. Vì cái gì nàng cảm giác này nhóm người muốn đi xem tuyết lang so muốn tìm tức phụ còn muốn kích động, việc này không phải có chút không khoa học. Lần này lao hiến tế nhưng thật ra không có quát lớn đại gia không có hắn cho phép ở bên ngoài nghe lên sự tình. Nếu lăng phỉ nhượng bộ, sự tình liền dễ làm. Liên ở đại gia tiêm máu gà dường như khoe khoang chính mình rắn chắc dáng người thời điểm. Bộ lạc bên ngoài đột nhiên vang lên lang kêu thanh âm, không lớn, nhưng là cũng đủ ở trong bộ lạc người có thể nghe rõ ràng, lang phỉ mặt đột liền biến sắc sợ là đã xảy ra chuyện, nàng biết bầy sói dễ dàng không xuống núi, nếu là xuống núi, kia khẳng định là xảy ra chuyện. Nàng phòng đoán là chính xác, nàng mới vừa đứng lên, bên ngoài liền chạy tới vài người, lột ra đám người đi vào trong phòng, là cửa thủ vệ, lang phỉ tuy rằng không quen biết bọn họ nhưng là lại nhận được bọn họ cánh tay thượng cuốn lấy đại biểu thủ vệ màu đỏ mảnh vải Tư tế đại nhân, lang phỉ, bên ngoài tới ba điều lang. Cầm đầu người kia sờ soạn một phen chắn hãn, thở hồn hển mở miệng nói, hắn trên đầu hắn một nửa là chạy một nửa là sợ tới mức. 412 chương 412 lang bị thương. Lần này không chờ lão Hiên Tế nói cái gì, lang phỉ đứng lên liền đi ra ngoài, đi rồi mười mấy bước đột nhiên nhớ tới cái gì, tiêu thanh vân đi lấy hồng thuốc. Sau đó một đám người vội vàng đi ra cổng lớn, quả nhiên Ly Bộ Lạc cổng lớn mấy chục mét địa phương đang đứng ba điều hình thể hùng tráng tuy lang, khoảng cách khống chế thực hảo, cũng không có cấp thủ vệ người mang đến bao lớn áp bách. Trung gian, cái kia đúng là Thanh Nham, nhìn đến Lăng Phỉ thấp thấp kêu hai tiếng. Lăng Phỉ tiến lên đi rồi vài bước, Thanh Nham cũng bước bước chân chạy chậm lại đây, tới rồi Lăng Phỉ trước mặt dùng kia thiển màu nâu nửa trong suốt đôi mắt nhìn nàng, trong miệng phát ra cấp mà đoạn tiếng kêu. Sau đó ở Lăng Phỉ bên người lùn hạ thân mình, nó cái đầu rất cao, làm cái này động tác cơ hồ thân thể đều nằm sấp trên mặt đất, tuyết bạch sắc mao dính thượng trên mặt đất buồn, xem quen rồi chúng nó ngày thưởng kia sạch sẽ lại tinh thần phân chấn bộ dáng Lăng Phỉ cảm giác những cái đó. Màu nâu bùn thập phần trước mắt, bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng cái này thời điểm, Lăng Phỉ nhấc chân liền ngồi xuống thanh nham trên lưng, chúng nó là đến chính mình, khẳng định là bầy sói đã xảy ra sự tình gì. Chờ tới rồi thanh nham trên lưng, lang Vĩ lúc này mới phát hiện nó trên lưng lông tóc cũng thập phần hỗn độn, ở giữa phức tạp thật nhỏ thổ thạch viên còn có cọng cỏ, hẳn là không phải mấy ngày nay trời mưa làm cho, chẳng lẽ là săn thú thời điểm gặp cái gì khó chơi con mồi. Lang phỉ trong lòng bất an lại mở rộng vài phần. Tuyết lang đột nhiên tới cửa, tất cả mọi người có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì, lao hiến tế biết tình huống khả năng không tốt lắm. Này Sơn lang phỉ là khẳng định được với đi, thấy lang phỉ thượng lang trên lưng, chạy nhanh điểm mấy cái thân cường thể trắng người đổi kịp, dặn dò bọn họ hảo hảo chăm sóc lang phỉ. Lang phỉ tiếp nhận tới Lao Hiến Tế đưa qua Sừng Châu, túi xuống thân mình ôm thanh nhăn cổ, quay đầu lại đối ở cửa đứng Lao Hiến Tế mở miệng nói, tới rồi mặt trên ta khiến cho người xuống dưới báo tin, các người cứ yên tâm đi, nếu gặp được nguy hiểm ta sẽ thổi giác cảnh báo, này đó lang cũng sẽ bảo hộ ta, đừng lo lắng. Lăng phỉ tư thế điều chỉnh tốt, liền cảm giác được thủ hạ mềm mại ra đột nhiên căng thẳng, sau đó thanh nham liền về phía trước chạy tới, mặt sau kia hai điều lang cũng nhanh chóng xoay người chạy vội, một chói mắt công phu liền chạy tới phía trước, cùng tuyết Lang nhóm ở chung một đoạn thời gian. Lăng phỉ có thể từ biểu tình cùng tiếng kêu phân biệt ra thanh nham hiện tại thực xuất ruột, nhưng là lúc này nó chạy lên tốc độ cũng không thế nào mau, không biết là cố kỵ mặt sau chạy vội người vẫn Lá lo lắng trên lưng lăng phỉ. Tuy là thanh Nham đã rất cẩn thận không chế tốc độ, trên lưng lăng phỉ lại một chút cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng, trước kia đều là nàng ôm long chiến, long chiến làm ổn hơn nữa ở phía trước thế nàng ngăn trở gió cát, hiện tại liền nàng một người miễn bản có bao nhiêu vất vả, mặt trôn ở thanh Nham mao thượng căn bản không dám nâng lên tới, nàng biết chỉ cần hơi chút giót điểm phong này ho khan liền ngăn không được. Nàng vất vả, theo ở phía sau chạy người càng vất vả. Bình thường dưới tình huống người chạy vội liền vô pháp cùng tuyết lang so, húng chi hiện tại mặt đất lại ướt lại hoạt, thanh vân hỏng thuốc đã bị thân thể cường tráng người cõng, hắn chạy nhưng thật ra so người khác nhanh lên, đảo không phải thể lực tốt duyên cớ, mà là hắn lo lắng lang phỉ sẽ bị đám kia tuyết lang thương đến. Lang phỉ ở trong lòng niệm số, không cảm giác được 5 phút thân thể đột nhiên có bay lên su thế, bắt đầu lên núi, ước chừng qua 3 phút tả hữu thời gian, cảm giác thổi đến trên người phong chợt mánh vài phần. Lăng phỉ minh bạch, đây là tới rồi đỉnh núi. Bất quá nhiều nước cấp, thanh nham bước chân vẫn là thực vững vàng. Lăng phỉ cũng không có quá sốc này, nhưng là nằm bò tư thế này không biết vì cái gì làm nàng cảm giác thập phần không thoải mái. Luôn là muốn phun, cũng không biết chứ một lần lệnh này dạ dày như thế nào đi theo cùng nhau tạo phản. Vì không cho chính mình quá mức chú ý thân thể bệnh trạng, Lăng phỉ chạy nhanh rời đi lực chú ý tưởng tuyết lang sự tình bởi vì phân thần cũng liền không có cố tình tính toán thời gian, không biết. Chạy bao lâu, thanh nham rốt cuộc đứng lại, lang phỉ cơ cơ có chút vượng đầu bước chân phủ phiếm đứng ở kiên khố thổ địa thượng, trước mắt là cái không cao không thấp đỉnh núi, trên núi tràn đầy lùn cây, ở lùn cây mặt sau lang phỉ mơ hồ thấy được một cái sơn động, thanh nham ở phía trước đi đầu, lang phỉ đi tới sơn động phía trước, sơn động có nửa người cao, là một cái ổ sói cửa động có chút lớn, Bất quá lang phỉ biết này huyệt động chỉ là ổ sói trong đó một cái xuất khẩu. Thanh nham nhìn lang phỉ liếc mắt một cái, hình như là đang nói đi theo nó đi, lang phỉ gật gật đầu, đi theo nó mặt sau vào sơn động, hướng trong đi rồi mười mấy mét, huyệt động ngược lại rộng lớn lên, trong sơn động có chút ám, lang phỉ có gặp đèn, vì có thể đi thông thuận điểm, nàng hơi chút kéo ra cùng thanh nham khoảng cách, sau đó mở ra tùy thân mang theo nồi lửa. Đối với kia màu đỏ điểm nhỏ thổi quay hàm đều toàn, cuối cùng là bốc cháy lên so đậu nành viên đại điểm ngọn lửa, nương này. Mỏng manh ngọn lửa, lang phỉ tiếp tục về phía trước đi. Ánh sáng mới vừa cùng nhau tới, đi ở phía trước thanh nham quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đi nhanh hơn bước chân, lang phỉ nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau. Lần này không đi bao xa, thanh nham liền ngừng lại, sau đó quay đầu dùng đầu chạm chạm lang phỉ chân, theo nó lực đạo qua đi. Lăng phỉ liền nhìn đến bên phải trên mặt đất nằm hai chỉ tuyết lang, cùng lúc đó, vọt vào lỗ mũi mùi máu tươi làm lăng phỉ nháy mắt trắng mặt, che miệng không lưng nôn khan vài hạ, đồng thời nàng. Trong óc đột nhiên hiện lên một ý niệm, bất quá lại theo bản năng cấp phủ định rớt, chờ ghê tẩm cảm giác đi không sai biệt lắm, chạy nhanh quỳ xuống cấp tuyết lang nhóm xem xét thương thế. Ánh đèn độ sáng hữu hạ, lăng phỉ hoa hơn nửa ngày mới từ đầu đến đuôi kiểm tra xong hai chỉ bị thương tuyết lang bị thương địa phương đều là phía trước móng bước, miệng vết thương cơ hồ cũng là giống nhau, bị gậy gỗ từ gan bàn chân cắm vào xuyên thấu qua mu bàn chân, máu tươi nhiễm hồng chi trước còn có mặt đất, thấy rõ ràng miệng vết thương lang phỉ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nàng từ lẩu ở bên ngoài mặt khác bộ vị nhìn đến kia gậy gỗ mặt ngoài trường dài ngắn không đồng nhất thứ. Nàng mới vừa không cẩn thận chạm vào xuống tay đã bị cắt mở, từ xuất huyết lượng tới xem, khẩu tử còn không nhỏ, bị vật như vậy thương đến. Không cần tưởng, miệng vết thương bên trong khẳng định có không ít gai ngược, nhìn kia hai chỉ đau chỉ dùng móng nuốt bái mà tuyết lang, lang phỉ một bên đau lòng vừa nghĩ muốn xử lý như thế nào miệng vết thương. Cắm vào miệng vết thương gậy gỗ dài chừng hơn 30cm, bàn chân ly cấp thấp muốn gần chút, gậy gỗ thực thô, trực tiếp rút ra tuyết lang móng nuốt cũng liền phế đi, đến trước đem một đầu cơ rớt, sau đó lấy thương tổn nhỏ nhất phương thức lấy ra. Phiền toái nhất chính là muốn như thế nào lộng sạch sẽ miệng vết thương bên trong lưu lại tiểu một thứ, nếu không xử lý sạch sẽ nói, thực dễ dàng cảm nhiễm, như vậy trị liệu ở bên ngoài ánh sáng đủ địa phương đều rất khó, càng đừng nói tại đây. Âm u sân động, lang phỉ muốn không cần đem này hay chỉ tuyết lang làm ra đi. Nàng xem xét miệng vết thương thời điểm thanh nham vẫn luôn ở bên cạnh đi tới đi lui, nó luôn nóng cảm xúc ảnh hưởng đến hai điều bị thương lang, hai chỉ lang dễ rùa lợi hại hơn. 413 chương 413 đệ 413 nhân vi Nhìn hai chỉ lang thống khổ dễ rùa lang phỉ cũng rất khó chịu, nhưng là trên người nàng cố tình không có mang nháo dương hoa, thanh vân hòm thuốc có, không biết bọn họ khi nào có thể tới. ngồi lửa lúc sáng lúc tối, nhưng thật ra không có diệt, lang phỉ đem ngồi lửa cắm đến sơn động một chỗ khe hở sau đó ngồi quỷ ở hai chỉ lang trung gian, sờ soạn mát sao huyệt vị giảm bất chúng nó đau đớn, nàng biết làm như vậy tác dụng không lớn nhưng vẫn là vô pháp trơ mắt nhìn chúng nó chịu tội, có thể là trên người nàng lây dính long chiến hơi thở làm hai chỉ lang người được cảm giác được can tâm, nó hai động tắc nhưng thật ra nhỏ không ít, rốt cuộc ở lăng phỉ nhịn không được muốn rời núi động. Tìm người phía trước, Thanh Vân còn có những người khác tới rồi. Phía sau đi theo một con hình thể cao lớn tuyết lang, 7 tám cái thợ săn sắc mặt thật là phức tạp cực kỳ, bọn họ chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ, cánh tay thô cây đuốc bậc lửa, Sơn động lập tức sáng không ít, bất quá tuyết lang nhóm đối này cây đuốc rất là kiên kỵ, đều âm thầm về phía sau lui một khoảng cách. Lang phỉ nhanh trong kiểm tra hồng thuốc, sau đó là một người cước trình mau người trở về báo tin thuận tiện đem cơ mang tới, làm thanh vân cấp 2 chỉ tuyết lang nghe nghe nháo dương hoa làm cho chúng nó thiếu chịu trong chốc lát tội, nhưng là nàng như vậy một cái bình thường động tác lại làm trong sơn động không khí lập tức thay đổi. Nháo dương hoa mới vừa bị bậc lửa. Nguyên bản an tĩnh sơn động đột nhiên dâng lên một cổ túc sát chi khí, ánh đèn chiếu không tới u ám địa phương nhiều mấy chục song lóe lục quang đôi mắt, sau đó trầm thấp uy hiếp sói chu thanh âm liền vang lên, tất cả mọi người cảm giác được một loại hít thở không thông áp lực, loại cảm giác này làng phỉ cũng không quen thuộc, nhưng là thợ săn nhóm đều không xa lạ, là sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi cảm giác. Này đó tuyết lang chẳng lẽ muốn đã thương hại bọn họ. Đây là mọi người trong lòng đồng thời toát ra tới ý niệm. Nhưng là thực mau đã bị đánh mất, bởi vì trở lăng phỉ lại đây tuyết lang vẫn nộ hướng bầy sói giống lên trở về, chỉ một tiếng, những cái đó mới vừa lẹ ra tới lục quang liền biến mất ở trong bóng đêm, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, duy độc thanh vân không có bao lớn phản ứng, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn liền không đi ra ngoài đánh quá sàn, vừa rồi sói chu hắn chỉ cảm thấy chấn lô thai đau. Chờ nguy cơ giải trừ Hắn thuận tay sờ bị thương tuyết lang kia bóng loáng ra lông, cảm giác xúc cảm rất tốt. Chờ đến bốn phía đều an tĩnh, thanh nham lại đây dùng đầu to chạm chạm lang phỉ, giống như bởi vì chuyện vừa rồi an ủi nàng, lang phỉ trở tay ôm nó đầu cỏ cỏ tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nàng đảo cũng không sợ hãi, vừa rồi chỉ là thực giận mình, bởi vì nàng vẫn là lần đầu như vậy trực diện cảm nhận được tuyết lang phẫn nộ. Nàng có thể cảm giác được loại này phẫn nộ cũng không phải đối nàng hoặc là đi theo lại đây người, mà là Lang Phỉ ánh mắt chuyển tới trên mặt đất đã dập tắt nháo dương hoa, trong ánh mắt nhiều mặn trầm tư. Trở về người động tác thực mau, Lang Phỉ bắt được cơ liền làm vài người hơi chút khống chế một chút bị thương Tuyết Lang, nàng thật cẩn thận dán Tuyết Lang bản chân cưa khai gậy gỗ, nhìn đến cưa xuống dưới kia bộ phận gậy gỗ mặt trên che kín gai nhọn, thật nhiều người đều nhíu mày. Bị này ngoạn ý thương đến thật đúng là xui xẻo. Phía dưới cưa rất về sau, lang phỉ làm mọi người đem tuyết lang bị thương chân dựng thẳng lên tới, quan sát một hồi gậy gỗ cắm vào miệng vết thương phương hướng, lang phỉ nhắm mắt, lại mở thời điểm đôi mắt hiện lên một mặt ánh sáng, tay phải ngón trò đắp ở vừa mới lộ ra miệng vết thương đầu gỗ mặt vỡ chỗ, đột nhiên dùng sức, mọi người chỉ cảm thấy thủ hạ tuyết lang đột nhiên run dậy một chút, lại vừa thấy, miệng vết thương thượng gậy gỗ đã bay đi ra ngoài Ban một tiếng rơi trên cách đó. Không xa, sau đó, lang phỉ dùng dính đầy nước thuốc ngón tay thăm vào miệng vết thương. Phí ban ngày công phu rửa sạch xong miệng vết thương tàn lưu một thứ, tuyết lang đã không có dễ rửa sức lực, lang phỉ mệnh cũng là một thân hãn, nàng mọc ra một hơi đứng lên, nhường ra vị trí làm thanh vân băng bó miệng vết thương. Nghỉ tạm thời điểm phát hiện long mục chính cầm vừa rồi nàng từ miệng vết thương lấy ra gậy gỗ xem, trong lòng không khỏi vừa đậu. Long mục đại thúc, Thứ này có cái gì cổ quái sao? Nghỉ ngơi khẩu khí, lang phỉ đi tới hỏi. Như vậy đầu gỗ chúng ta phụ cận cũng không có nhìn đến. Nói, Long Mục đem cái kia dùng thủy đơn giản xúc rửa quá một gậy gỗ đưa qua đi, ngựa khí đột nhiên trở nên khó lường. Hơn nữa, ngươi xem, này đầu gỗ mặt trên là tức quá. Long Mục thanh âm áp rất thấp, bất quá ở đây người đều nghe được, có chút người vẻ mặt mờ mịt, không biết lời này đi tứ. Minh Bạch hắn sở chỉ người đều thay đổi sắc mặt, nơi này cũng bao gồm lãng phỉ. Ngài là nói chúng ta này phụ cận có những người khác. Không biết là ai trước đã mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng. Giá Thu không có khả năng sẽ có tước tiêm đầu gỗ trí tuệ, sử dụng công cụ cùng vũ khí đây là người cùng dã Thu lớn nhất khác nhau, khẳng định là nhân vi, mà bọn họ bộ lạc vì rèn luyện các dũng sĩ cùng Giá Thu chiến đấu kỹ xảo làm mọi người thời khắc bảo trì chiến đấu cảnh giác thâm. Thời tiết này cũng là sẽ không lộng bấy giờ, duy nhất khả năng đó là này phụ cận có người khác, là bọn họ lộng bấy giờ, cho nên tuyết lang nhóm mới bị thương, nhưng là bọn họ ở chỗ này tuần tra lâu như vậy, chương nay, liền không có phát hiện quá người khác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lăng phỉ tiếp nhận gậy gỗ tiến đến cây đuốc hạ nhìn kỹ, sắc thật phía dưới là viên mặt trên là truy hình, truy hình bộ phận thực bé nọn, mặt trên mơ hồ có khắc hoa cùng ma dấu vết. Nhưng rốt cuộc có phải hay không nhân vi, lang phỉ có chút lấy không chuẩn, nàng dơ kia gậy gỗ trầm tư thời điểm, giống như nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, hơi ngây người, sau đó đem kia gậy gỗ để sát vào cái mũi, mày chi gian nếp gấp tăng thêm vài phần. Này mặt trên có nháo dương hoa hương vị, nàng xác nhận vừa rồi thanh vân cấp 2 chỉ lang nghe thời điểm không có dính vào này mặt trên, hơn nữa dựa vào nàng đối thảo dược cảm ứng mẫn cảm trình độ thiếu đốt sau nháo dương hoa cùng chất lỏng trạng hương vị nàng vẫn là có thể phân rõ ràng, cái này nàng thật là xác định này gậy gỗ là có người cố tình vì này, nếu không này mặt trên sẽ không soát một tầng nước thuốc. Mặc kệ những người đó là nhầm vào tuyết lang vẫn là nhầm vào bọn họ cũng hoặc là vô tình vì này, lang phỉ hiện tại duy nhất xác định chính là các nàng cần thiết cảnh giới lên. Sự tình quan trọng đại, lang phỉ chỉ phải đem long một đại thuốc cùng nàng phát hiện cho đại gia nói, quả nhiên một mảnh ố lên. Tức giận có chi, ôn cẩn thận thái độ có chi, trong lòng lo lắng chiếm đại đa số, sau đó quyết định lăng phỉ mang theo vài người còn có này hai căn hung khí trở về, thanh vân còn có mặt khác ba người lưu lại. Lần này lăng phỉ cũng không có cậy mạnh lưu lại, tuyết Lang miệng vết thương đã băng bó hảo, có thanh vân ở sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nàng hồi bộ lạc đi đến đem việc này thông chi cấp lao hiến tế bọn họ, hiện tại Long chiến lãnh đại bộ phận dung sĩ không ở. Nếu lúc này có cái gì gió thổi cỏ lây, đối với các nàng tới nói là cực kỳ bất lợi. Không có điện thoại cùng internet, lúc này lăng phỉ thật là cảm giác được thư từ qua lại không có phương tiện. Các nàng không biết Long Chiến ở nơi nào, Long Chiến cũng không biết bộ lạc tình huống. Thật là quá sốt ruột, hy vọng ở đại bộ đội trở về phía trước ngàn vạn ngàn vạn có khác cái gì gì động 414 chương 414 nguy cơ Long một cùng lăng phỉ đám người trở về một cùng lao hiên tế nói. Quả nhiên Lão Hiến Tế mặt liền trở nên xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Bộ lạc phụ cận xuất hiện không rõ thân phận người việc này tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Đặc biệt là những người này không biết khi nào thế nhưng lộng bấy giờ, ngay cả nhất cảnh giác Tuyết Lang đều bị thương. Nếu là trong bộ lạc người đi ra ngoài săn thú không cẩn thận nói sẽ có cái dạng nào hậu quả có thể nghĩ. Từ hôm nay trở đi săn thú phạm vi liền ở các ngươi xác định tuyệt đối an toàn địa phương. Lão Hiến Tế đối Long Huyền nói. Sau đó lại hỏi Lăng Phỉ, những người đó cũng hiểu được dùng nháo dương hoa. Đây mới là hắn cảm thấy đáng sợ nguyên nhân chủ yếu, rốt cuộc thứ này có thể thần không biết quỷ không hay làm người được hương vị người mất đi sức lực, nếu những người đó đối bộ lạc có ác ý nói, kia đã có thể khó làm. Lăng Phỉ gật gật đầu, nháo dương hoa phá đi về sau tê mỏi hiệu quả, bôi đến bây dập bên trong phòng trừng là sợ thợ săn bị thương nhẹ sẽ chạy trốn. Ở ta phía trước liền có người dùng quá thứ này. Phi long bộ lạc còn bởi vậy bị đoạt rất nhiều đồ ăn, chính là trước tuyết thiên phía trước phát sinh sự tình. Lao hiến tế sắc mặt dùng mình, không nghĩ tới còn có như vậy một chuyện. Không sai, lúc ấy trong tộc vì chuẩn bị cũng đủ vượt qua tuyết thiên đồ ăn đại bộ phận dũng sĩ đều đi ra ngoài, sau đó lưu tại trong bộ lạc người đều thân thể nhún ra ngã xuống, tới rất nhiều thân cường thể trắng người đem đồ ăn toàn cầm đi. Lúc ấy có mấy người đại khái là không có người được nhiều ít cho nên có sức lực phản kháng. Kết quả lại bị giết hại Duệ trầm dai đã mở miệng Mặt khác từ phi long bộ lạc người cũng sôi nổi gật đầu Trên mặt đều mang theo chút sợ hãi Cái loại này nhìn không tới sờ không tới công kích không ai có thể trốn khai Cũng đúng là bởi vì như vậy Cho nên đại gia so nghe được đại hình dã thú đều phản ứng cường đại Kia làm sao bây giờ Liên tuyết lang cũng vô pháp phát hiện những cái đó bây giờ còn bị thương Chúng ta so tuyết lang nhưng kém xa Tổng không thể vẫn luôn ở bộ lạc phụ cận săn thú đi trong đám người có tính nôn nóng người trước hết đã mở miệng việc này thật là kỳ quái những người đó lộng bấy dập không có khả năng sẽ không lưu lại cái gì dấu vết hòa khí vị tuyết lang như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền mắc yêu chẳng lẽ bọn họ đối phó giã thú cũng có cái gì đặc thù biện pháp vẫn luôn ở trong phòng lẳng lặng nghe đại gia nói chuyện long hoa đưa ra vừa hỏi hỏi ra ở đây thật nhiều người ý tưởng nếu thật là nói vậy đã có thể không dễ làm, long chiến bọn họ không ở, bộ lạc hiện tại thập phần nguy hiểm. Phong cao mày mở miệng nói, đồng thời đè đè bên hông truy thủ, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, rời đi phi long bộ lạc về sau bọn họ không thiếu rèn luyện, hiện tại có lợi hại vũ khí hắn cũng không tin còn cùng trước kia giống nhau. Long chiến không ở bọn họ càng phải hảo hảo bảo hộ bộ lạc, đây là bọn họ một tay thành lập lên ra, ai cũng đừng tưởng ở chỗ này quái dối. Cùng phong giống nhau ý tưởng người có không ít, nơi này người đều là chịu quá không ít cực khổ. Tới rồi nơi này về sau sinh hoạt quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Có rộng mở che mưa chắn gió phòng ở mỗi ngày đều có thể ăn no hơn nữa tuần so với trước càng nhiều đồ ăn. Có so thạch đao lợi hại vũ khí, có có thể ở nơi xa công kích cung tiễn. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đi theo long chiến cùng lang phỉ ở bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại xuất hiện uy hiếp, mọi người huyết khí đều. Bị kích lên, hét lớn, bảo hộ lang phỉ, bảo hộ bộ lạc, tuyệt đối sẽ không làm người xúc phạm tới trong bộ lạc bất luận kẻ nào. Lang phỉ bị này đinh thai nhức góc tiếng hồ kêu cũng có chút kích động, nàng tưởng chính là Long chiến hiện tại không ở nàng đến cùng đoàn người cùng nhau hảo hảo bảo hộ bộ lạc. Bộ lạc là nàng cùng Long chiến mộng tưởng, không chấp nhận được nàng người mơ ước. Tuyết lang sẽ bị thương có thể là bởi vì kia vũ khí mặt trên có nháo dương hoa. Ta ở tuyết thiên thời điểm cấp tuyết lang nhóm trị quá miệng vết thương, chúng nó đối kia thảo dược hương vị không xa lạ, khả năng chính là bởi vì như vậy cho nên mới sẽ thả lỏng cảnh giác. Lang phỉ nói ra trong lòng phỏng đoán, bất quá việc này ta cũng không xác định, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lang phỉ cấp tuyết lang trị liệu sự tình đại gia không biết, bất quá nàng cùng lòng chiến tuyết thiên thời điểm đi ra ngoài thật lâu việc này mọi người đều rất để ý. Hiện tại nghe nàng như vậy giải thích trong lòng áp lực hơi chút nhỏ tiểu, đại gia rất khó tưởng tượng có thể lẫn lộn giã thú nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu đại thần thông. Từ giờ trở đi ra tăng trên tường thủ vệ, phát hiện không đúng lập tức thông chi. Long huyền lên tiếng, khuôn mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, nữ nhân cùng hài tử không thể bước ra đại môn, mọi người tùy thân mang theo vũ khí. Lao hiến tế gật gật đầu, bắt lấy gậy chống thượng tay thực dùng sức, nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Săn thú vẫn là muốn tiếp tục, không biết những người đó khi nào sẽ có động tác, cũng không biết long chiến bọn họ khi nào sẽ trở về, nếu đồ ăn không có, kia chúng ta đã có thể thật xong rồi. Đại gia cũng đừng quá quá khẩn trương, náo dương hoa kia đổ vật cũng không phải không có dược nhưng giải, ta lộng chút tỉnh thần viên cho đại gia bị, cách một đoạn thời gian ăn một viên mặc dù là nghe thấy được kia hương vị cũng sẽ không hoàn toàn mất đi năng lực, còn có mặc kệ là ban ngày cùng buổi tối đều bậc lửa cây đuốc. Ta sẽ ở cây đuốc cũng phóng thượng thảo dược, tuy rằng hiệu quả không có trực tiếp uống thuốc như vậy hữu hiệu, bất quá cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng. Sợ đại gia thần kinh banh thật chặt, còn không có phát sinh sự tình gì liền lộng tới trật vật bất ham, cho nên lăng phỉ mới có thể dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, kỳ thật nàng trong lòng bất ổn, bởi vì nàng nhưng cho tới bây giờ không có trực tiếp tham dự hơn người cùng người chi gian tranh đấu, lần trước đánh đêm nàng từ đầu tới đuôi đều ở trong sân động. Hơn nữa lúc ấy Long chiến ở, cùng hiện tại quả thực vô pháp so. Thanh Vân giúp Lang Phỉ cùng nhau chuẩn bị tốt cũng đủ thảo dược, ta cùng Long một hai người kiểm kê bộ lạc đồ ăn, mấy ngày nay trời mưa nhưng tiêu hao không nhỏ. Cuối cùng, Duệ tiếp nhận hậu cần cái này sống, này nếu là ngày thường Lao Hiến Tế xác định vững chắc đến giống bọn họ làm lơ hắn tồn tại tự chủ trương, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không có cái này tâm tình, ngược lại cảm giác gan lòng không ít. Lúc này còn có thể không loạn ra chủ ý, đối bộ lạc tới nói là đại đại chuyện tốt. Không cần lo lắng, chúng ta có thần thú, chúng ta khẳng định có thể thắng. Đỉnh đầu hôi đoàn tử Long Thiên hô to một tiếng, hôi đoàn tử còn phi thường hợp với tình hình phành phạch cánh ở phòng trên không bay một vòng, trong miệng phát ra ngao âu ngao âu tiếng kêu Lang phỉ. Nàng có thể tưởng tượng đến hôi đoàn tử chiến đấu phương pháp chính là một ngông ngồi ở địch nhân trên đầu. Lấy nó thể trọng khẳng định có thể một kích mất mạng, cho nên nàng mỗi lần nhìn đến hôi đoàn tử phi ở long thiên trên đầu mấy chỗ, lang phỉ đều nhịn không được nghiết một phen mồ hôi lạnh. Nay tuyệt đối không phải lang phỉ lung tung tưởng, mà là hôi đoàn tử thể trọng thật sự là cái khó hiểu mê, nó rõ ràng cũng liền nửa thức cao, nhưng là nó đứng thời điểm ba cái thành niên nam nhân đều không có cách nào đem nó nâng lên tới, nói nó là cái đại quả cân đều là nhẹ, ở lang phỉ xem ra. Tuyệt đối là một loại mật độ siêu cấp cao mê dạng sinh vật, cho nên thể trọng mới là nó tất sắc kỹ. 415 chương 415 chuẩn bị chiến tranh Ở Lang Phỉ xem ra bất quá là cái linh vật hôi đoàn tử ở những người khác trong mắt kia chính là thần thú, cho nên đại gia cũng bởi vì Long Thiên nói mà tinh thần đại chấn, nhìn hôi đoàn tử ánh mắt kia kêu, kêu một cái nhiệt liệt, quả thực sáng mù đôi mắt. Lăng phỉ quả thực không rõ hôi đoàn tử như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh hưởng thụ đại gia tầm mắt còn đĩnh đĩnh nó kia mau đô đô bộ ngực, thật là say. Bất quá hôi đoàn tử không hổ là bộ lạc linh vật, mọi người đều phân chấn lên, loại này hiện tượng thật là không tồi. Đại gia động tác thực mau, cơ hồ là vừa thương lượng xong liền đều động đi lên, nữ nhân bị triệu tập ở quảng trường nói tạm thời không thể rời đi bộ lạc đại môn nửa bước yêu cầu. Giao dại gì đó nhường ra đi săn thú người thải một ít là đủ rồi, thủy làm thủ vệ người đề, các gia các hộ kiểm tra cửa sổ cùng ván cửa, đồng thời muốn xem quản hảo tự mình ra hài tử. Nói lên cửa sổ tới, ngay từ đầu đại gia không rõ vì cái gì hảo hảo phòng ở muốn lộng hai cái khẩu tử, như vậy đến nhiều lanh a, lang phỉ giải thích hảo một hồi mới hiểu được, xây nhà về sau, lang phỉ liền không có tìm được pha lê gì đó mạnh khỏe vẫn luôn là dùng da lông hoặc là đan bằng cỏ mảnh chống đỡ. Đại gia thương lượng chờ đến tuyết thiên thời điểm liền đem cửa sổ nơi đó dùng đầu gỗ bản tử cấp đinh thượng, như vậy giữ ấm còn hào chút, cùng ấm áp so sánh với, đại gia đối ánh sáng yêu cầu. Còn kém chút, hiện tại vì ứng phó trận này nguy cơ, cửa sổ không thể không trước tiên đinh thượng. Trong bộ lạc lão liệp thủ nhóm rốt cuộc là thân kinh bách chiến, lúc này là có thể nhìn ra tới, thập phân bình tĩnh. Một bên làm chuẩn bị một bên đề điểm tuổi trẻ các dũng sĩ, nhưng là ngày thường kia lười biếng ánh mắt hiện tại hình như là đông lạnh thượng giống nhau. Vũ khí thời khắc đều nắm bên phải trong tay, nhìn đến trong bộ lạc không khí nghiêm túc nhưng là không loạn. lăng phỉ cũng thoáng an tâm chút, liền khẩu khí cũng chưa xuyến liền trực tiếp đi chạy nhanh đi lộng thuốc viên. Duệ cùng phi long bộ lạc rất nhiều người đều cho rằng thiết chí bấy dập người cùng đã từng tập kích quá phi long bộ lạc người hẳn là cùng đàn, cho nên mau đủ kính muốn báo thủ. Bởi vì năm trước đại lượng dùng nháo dương hoa, cho nên lăng phỉ làm ra tới không ít tỉnh thần viên dược, nhưng là lúc ấy mới trên dưới 100 tới cá nhân, là năm trước gấp 10 lần nhiều, cho nên còn kém không ít. Lăng phỉ một bên phối dược một bên nghĩ đến đồng thời ngao nhiều ít vại hiệu suất mới cao, nàng một hồi ra liền phát hiện mặt sau đi theo vài người, kia mới thật kêu hạng nặng võ trang, trong tay trùy thủ, eo đòn đao, trên lưng vắc cung tiễn, lăng phỉ thấy được phi không, phi đêm. Phong còn có long giã đại ca cùng nhị ca, bọn họ bốn cái mặt sau còn có năm sáu cái bộ dáng. Bộ dáng này cũng không phải là như là tới giúp nàng ngao dược, đảo như là bảo tiêu. Nàng đoán không tồi, bọn họ 10 cái người là lao hiến tế chuyên môn chiếu lại đây bảo hộ lang phỉ. Lao hiến tế mệnh lệnh là một tấp cũng không rời. Đương nhiên, đại gia vẫn là có chừng mực ly lang phỉ ước chừng có 3-4 bước bộ dáng. Cái này làm cho lang phỉ cảm giác thập phần không dễ chịu. Cảm thấy có chút hưng sư động chúng, nhưng là bọn bảo tiêu nhưng thật ra một bộ thiên kinh địa nghĩa biểu tình. Lăng phỉ đối với bộ lạc tới nói quá trọng yếu, vốn dĩ nên đã chịu nghiêm mật bảo hộ. Hiện tại Long Chiến không ở, nhiều gia điểm người bảo hộ quá bình thường bất quá. Đi rồi vài vòng phía sau gắt gao đi theo một cái cái đuôi lăng phỉ hết trôi nói rồi. Phi đêm, ngươi không cần đi chiếu cố nhụy hoa sao. Phi đêm rõ ràng do dự một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Hiện tại ta nhiệm vụ chính là hảo hảo bảo hộ ngươi. Nhụy Hoa nàng càng cần nữa ngươi, ta nơi này nhiều người như vậy, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chờ hạ ta cùng tư tế đại nhân nói. Lang phỉ thật là có chút không yên lòng Nhụy Hoa. Lần này phi đêm chỉ là kiên định lắp đầu, sau đó không nói chuyện nữa, hắn cũng tưởng chạy nhanh trở lại Nhụy Hoa bên người, nhưng là hắn cũng minh bạch hắn nhiệm vụ tầm quan trọng, chỉ phải chịu đựng, liền tính là hắn đi trở về. Nhụy Hoa cũng sẽ đem hắn gấp trở về. Thấy khuyên bất động hắn, lang phỉ liền thay đổi cái phương thức, vậy người đem nhụy Hoa cấp tiếp nhận tới, nàng một người ở nhà khẳng định thực sợ hãi, lại đây cùng ta cùng nhau làm bạn hai người đều yên tâm. Nói xong, lang phỉ chuyển qua đi đầu cũng kêu mặt khác trong nhà không có người bảo hộ đem người nhà đều gọi tới, dù sao bảo hộ một cái cũng là bảo hộ, bảo hộ hai cái cũng là bảo hộ. Đừng, người nơi này cũng trang không dưới bao nhiêu người. Nếu không làm tư tế đại nhân đem nữ nhân cùng hài tử đều tập hợp ở bên nhau, như vậy bảo vệ lại tới cũng phương tiện. Phi không nhìn thoáng qua phi đêm, đối lăng phỉ nói. Như vậy cũng thành, như vậy đi ra ngoài người cũng không cần lo lắng trong nhà. Lăng phỉ thực tán đồng hắn cái này kiến nghị, làm cho bọn họ đi thông trì, chính mình tắc bắt đầu vùi đầu ngao dược. Kỳ thật nàng còn rất may mắn những người đó không ở kia tức tiêm vậy gỗ thượng mà độc dược. Nói vậy nàng thật sự có thể là bó tay không biện pháp, đồng thời nàng trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận, chính mình ngày thường nếu không phải như vậy rời dạ, nhiều chuẩn bị chút dược cũng không đến mức lúc này như vậy luôn cuống tay chân, xem ra về sau đến nhiều phòng ngửa chu đáo, rốt cuộc này không phải hòa bình hiện đại, cùng người chiến đấu cùng giã thú chiến đấu thời thời khắc khắc đều có khả năng sẽ phát sinh. Lương Phỉ đem dược cấp cao thượng, sau đó mang lên cấp tuyết lang thuốc trị thường. Ở vài người cùng đi đi xuống tranh trên núi, cùng thanh vân hai người cấp tuyết lang thay đổi thứ dược, tuy rằng không thể trực tiếp câu thông, nhưng là lang phỉ đèm cái kia bị thương tuyết lang gợi gỗ đưa cho thanh nhăm xem, sau đó lại làm nó nghe kia nháo dương hoa hương vị, lại chỉ chỉ sắc nhọn kia đoan còn có nhàn nhạt vết máu, nàng tưởng nói cho tuyết lang nhóm thứ này rất nguy hiểm, nếu là đụng tới nhất, định phải rời xa, tuyết lang nhóm so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh. Cho nên mới sẽ ở phía trước lấy ra nháo dương hoa thời điểm mặt khác tuyết lang mới có thể đột nhiên biểu hiện ra phẫn nộ chi tình. Làm như vậy lang phỉ chỉ là cảm thấy càng an tâm. Rốt cuộc này đó đều là long chiến kiên cố đáng tin cậy chiến hữu cùng bằng hữu Nàng không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một đầu tuyết lang bị thương hoặc là tử vong. Nàng có thể ra tới một chuyến lao hiến tế đã mau điên rồi, không thể ở chỗ này lưu lâu lắm. Cho nên đổi xong dược về sau tất cả mọi người từ trong sơn động rời khỏi tới, lang phỉ vẫn là ngồi thanh nham về tới bộ lạc, bởi vì tới thời điểm chậm trễ không ít thời gian, trở về thời điểm thái dương đều mau xuống núi, dị vãng lúc này là thợ săn nhóm trở về thời khắc cũng là trong bộ lạc nhất náo nhiệt thời điểm, nhưng là hiện tại lại thập phần an tĩnh, khẩn trương không khí ở trong bộ lạc lan tràn. Lang phỉ vừa trở về, đã bị lao hiến tế hô qua đi, thanh vân cái gì cũng không có nói, Yên lặng tiếp quản ngao dược sai sự, sau đó một đội bảo tiêu vây quanh lang phỉ đi tới lao hiên tế phong ở. Lang phỉ tới thời điểm trong phòng đã có không ít người, từ sân đến trong phòng lang phỉ cũng từ người khác nghị luận nghe xong cái bảy tám. Hiện tại trong bộ lạc có không ít người cảm thấy như vậy làm chờ không phải chuyện này, muốn đi ra ngoài tìm những người đó tung tích. Mặt khác một bộ phận tắt cho rằng lúc này bộ lạc người đã đủ thiếu, không thể lại mạo hiểm. Sau đó hai bộ phận người ai cũng thuyết phục không được ai. Lăng phỉ đã bị kêu lại đây. Lăng phỉ quả thực không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu tình tới, nàng chỉ là cái xem bệnh, đánh nhau trượng gì đó thật là không hiểu. 416 chương 416 khói báo động Ở ngoài phòng mặt liền nghe được bên trong kịch liệt thảo luận, Lăng phỉ vừa nghĩ một bên hướng trong đi, vừa vào cửa liền nghe có người reo lên. Như vậy xúc ở bộ lạc không phải chúng ta dũng sĩ việc làm, chúng ta muốn bắt được đám kia hỗn đảng, chúng ta người cũng không ít. Hơn nữa vũ khí cũng so với bọn hắn lợi hại, không sợ bọn họ. Người kêu cái gì? Kêu lớn tiếng lại có thể thế nào? Bọn họ ở nơi tối tăm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, này đối chúng ta bất lợi, đi ra ngoài tìm vạn nhất bọn họ nhân cơ hội tập kích bộ lạc làm sao bây giờ? Người muốn lao nhân cùng hài tử cùng bọn họ chiến đấu sao? Nói chuyện chính là thanh báo, trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện. Hắn đã chậm rãi rút đi phía trước nóng nảy trở nên giống thanh hổ giống nhau hổ trọng. Những người khác cũng là các chấp quan điểm, tổng thể tới nói vẫn là muốn thủ người chiếm đại bộ phận, hiện tại sinh hoạt được đến không dễ, bọn họ đều thực quý trọng, sở hữu bảo hộ bộ lạc là mọi người trong lòng quan trọng nhất, bất quá kia một bộ phận nhỏ người còn chưa từ bỏ ý định. Lăng vừa tiến đến lập tức liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, bất quá đều không có lập tức mở miệng, mà là đều nhìn về phía lao hiện thế. Trên mặt có chút tiểu tụy Lao Hiến Tế đối Lang Phỉ hỏi, Lang Phỉ, ngươi có cái gì biện pháp có thể liên hệ thượng Long Chiến sao? Tuy rằng là hỏi như vậy, Lao Hiến Tế ý tứ thực sáng tỏ, chính là xem Lang Phỉ có thể hay không làm những cái đó tuyết lang đi tìm Long Chiến, tuyết lang ưu thế ở chỗ chạy nhanh hơn nữa cái mũi linh, chúng nó xuất động nói khả năng thực mau là có thể tìm được Long Chiến, liền tính những cái đó tuyết lang sẽ không nói. Nhưng là nhìn thấy tuyết lang Long chiến khẳng định biết bộ lạc xảy ra sự tình, khẳng định liền sẽ lập tức đuổi kịp tới, chỉ cần bọn họ trở về, bộ lạc nguy cơ tự nhiên cũng liền. Giải trừ. Lăng phỉ hiển nhiên cũng nghe Minh Bạch Lao Hiên tê ý tứ trong lời nói, lắc lắc đầu, nàng là cùng tuyết lang quan hệ không tồi, nhưng là còn không có đạt tới cùng chúng nó giao lưu trình độ, việc này còn phải tưởng khác biện pháp. Nàng nhìn chầm chằm trong phòng đèn dầu trong đầu bay nhanh vận chuyển muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến Long Chiến. Ánh mắt rừng ở kia từng đợt từng đợt khói nhẹ, trong đầu hiện lên một ý niệm, hương phấn buộc miệng thốt ra, dùng khói báo động, khói báo động. Nói Long Chiến bọn họ là có thể xem đến. Cái, cái gì? Khói báo động. Khói báo động là cái gì? Lao Hiến Tế khó hiểu hỏi. Chính là dùng lang phân thiêu ra tơ yên, chúng ta này bình nguyên không có gì chứa ngại vật. Chỉ có yên lên là có thể nhìn đến, chỉ cần vẫn luôn tiêu Long Chiến bọn họ Tổng hội phát hiện, nhìn đến là bộ lạc phương hướng yên khẳng định sẽ có sở phát hiện, liền tính là trở về một bộ phận nhỏ người cũng thành A. Lăng phỉ cao hứng xoa xoa tay nói, nàng trong lòng xác định Long Chiến nếu nhìn đến liền nhất định sẽ trở về, bởi vì nàng đã từng cùng Long Chiến nói qua chuyện này, lúc ấy hai người nói chính là bộ lạc báo động trước vấn đề, ở Hồ Sơn Thượng cấp tuyết lang chữa bệnh thời điểm. Nàng còn nhớ nàng lúc ấy là nói giỡn, nói nhiều như vậy lang phân về sau lộng khói báo động nhưng phương tiện, nam nhân đi ra ngoài săn thú nói, nếu có cái gì nguy hiểm liền thiêu khói báo động, bọn họ nhìn đến liền chạy. Nhanh trở về, bởi vì cái này nàng nhớ tới phong hỏa hí chư hầu cái kia điện cố, còn giảng cấp Long Chiến nghe, hắn nhất định còn nhớ rõ. Có thể được không? Yên kia đồ vật nhẹ thực, bay lên có phong không phong liền tan, chính là không tiêu tan nhan sắc quá đậm cũng thấy không rõ. Một cái thượng tuổi lão liệp thủ đưa ra nghi vấn, bất quá khẩu khí lại không có nghi ngờ, chỉ là hỏi ra hắn nghi hoặc, bởi vì hắn biết lăng phỉ nói ra cái này biện pháp khẳng định là có nguyên nhân. Khói báo động cùng bình thường yên bất đồng, yên tụ mà không tiêu tan, chúng ta nhiều thiêu chút hẳn là có thể thành. Bởi vì chưa từng có thử qua, lăng phỉ không dám đem nói quá toàn, bất quá nói đến cái này phân thượng đại gia cũng biết phỏng trừng là mười thành năm chắc. Các trên mặt đều mang theo chút vui sướng. Nhiều đi vài người cùng lang phỉ cùng đi sơn bên kia nhiều trang chút lang phân trở về. Tiểu tâm chút, đừng cùng tuyết lang nổi lên xung đột. Chúng nó kia mới vừa có bị thương, chỉ sợ không quá an ổn. Vừa nghe được không, lao hiến tế trên mặt cũng nhẹ nhàng không ít, lập tức mở miệng nói. Hôm nay đều đen, lộ không dễ đi vẫn là ngày mai đi, tiểu tâm vì thượng. Một bên duệ nhắc nhở nói, hiện tại bộ lạc bên ngoài vốn dĩ liền rất nguy hiểm buổi tối liền càng đừng nói nữa. Hành, ngày mai sáng sớm đi, nhiều đi điểm người. Lao Hiến Tế nhìn nhìn trong phòng người, tiếp tục nói, nếu là như thế này, vậy vẫn là cùng phía trước giống nhau, tất cả mọi người không được tự tiện rời đi bộ lạc. Mọi người đều là gật gật đầu, nếu thật cùng lang phỉ nói như vậy, như vậy long chiến bọn họ trở về nhật tử cuối cùng là có cái kỳ hạn, đại gia trong lòng cũng không giống phía trước như vậy hoảng lợi hại. Mấy cái đội trưởng lại đây nói chút tổ chức kế hoạch, lang phỉ vừa định nói chính mình đi trước, bên kia còn ngao dựa đâu, kết quả còn không có há mồn bụng nhưng thật ra trước nháo ra động tĩnh, lộc cục lộc cục vang lên. Mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lang phỉ trên người. Lang phỉ, quả nhiên mất mặt ném về đến nhà sao. Sớm không vang vãn không vang, như thế nào lúc này vang lên, hơn nữa chính mình mới ăn đồ vật bao lâu như thế nào lại đói bụng. Kế ngủ thân lúc sau. Lăng phỉ lại phát hiện chính mình có thùng cơm tiềm chất, cái chán hắc tuyến quả thực mau rũ đến trên mặt đất. Không ăn cơm no. Lao hiến tế mày lập tức liền dựng thẳng lên tới, ánh mắt liền trở nên không tốt. Ngươi đối bộ lạc tầm quan trọng ngươi hẳn là trong lòng minh bạch, không hảo hảo ăn cơm như thế nào chuẩn bị trận chiến đấu này. Lăng phỉ tưởng nói chính mình liền tính không ăn cơm cũng không chậm trễ ngao dược, chính mình cũng không cầm vũ khí chiến đấu. Bất quá lời này cũng chính là ở trong lòng ngắm lại. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng là nói ra khẳng định sẽ bị lao hiến tế Dít gào trở về, điểm này nàng tưởng đều không cần tưởng, đó là không hề nghi ngờ. Ta lập tức trở về lộng điểm ăn, vừa rồi vội quên mất. Am hiểu sâu dập tắt lửa chi đạo lăng phỉ phi thường sáng suốt lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, ở như vậy nghiêm túc trường hợp nói ăn cơm không ăn cơm vấn đề thật sự là có chút không quá thích hợp. Làm thanh vân cho ngươi lộng điểm ăn, hắn làm đồ ăn còn thành. Nói. Lao Hiến Tế nhìn về phía Phi Không, vẻ mặt nghiêm túc mệnh lệnh nói: "Phi Không, ngươi cần phải nhìn chầm chầm Lăng Phỉ ăn, nàng một vội lên ban ngày đêm đều phân không rõ, các ngươi phải chú ý nhìn nàng." Phi Không gật gật đầu, chờ đến Lao Hiến Tế bố trí khi khác nhìn mắt Lăng Phỉ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn không có nhớ lầm, không lâu trước đây Lăng Phỉ ăn không ít đồ vật, như thế nào như vậy đoạn thời gian lại đói bụng? Tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá Phi Không cũng không có nghĩ nhiều. Coi như là làng phỉ quá mệt mỏi, hắn mệt thời điểm cũng ăn rất nhiều. Chờ đến không chính mình sự, Lăng phỉ liền rời đi, buổi tối rốt cuộc cũng không làm nàng động thủ, thanh vân cũng không có làm, Long Minh làm tốt đưa lại đây, nhìn lang phỉ mi đều không nhăn ăn thịt, Long Minh cười rất là vui vẻ, hắn vẫn luôn đều cho rằng lang phỉ thân thể không cường tráng cùng không yêu ăn thịt có quan hệ, hiện tại có thể từng ngụm từng ngụm ăn thịt khẳng định liền sẽ không có vấn đề. Ăn nhiều một chút không đủ ta lại trở về lấy, trong nhà còn có không ít. Long Minh nhìn lang phỉ cười nói, vì chuẩn bị chiến tranh, trong nhà thịt trừ bỏ thịt muối bên ngoài đều bị lộng chín, đủ hắn còn có long thiên còn có long trận ăn được nhiều ngày, vì chính là thời điểm chiến đấu ăn phương tiện. 417 chương 417 đổi vị Lang phỉ ăn xong, Long Minh cũng không nóng này đi, ngồi ở bếp lò bên cạnh cùng lang phỉ nói chuyện. Đi vào nơi này về sau lăng phỉ cùng Long Minh thật là không như thế nào ở bên nhau nói chuyện qua. Này vừa nói lên nhưng thật ra tìm trở về rất nhiều trước kia cảm giác. Khi đó nàng vừa đến phi Long Bộ Lạc, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Sợ Long Chiến một cái khó chịu liền đem nàng cấp ném văng ra tự sinh tự diệt Lúc ấy thật đúng là không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đi đến hiện tại tình trạng. Này! Long Minh là thấy thế nào Lăng Phỉ đều cảm thấy hảo. Trước kia Long Chiến lánh Lăng Phỉ trở về cho hắn chữa bệnh hắn liền nghĩ tới, nếu Lăng Phỉ có thể cùng Long Chiến thì tốt rồi, chẳng những là bởi vì lo lắng Long Chiến đối mặt khác nữ hài cự tuyệt thái độ, còn có chính là hy vọng Lăng Phỉ có thể ảnh hưởng hạ chính mình như tử. Hắn có thể nhìn ra tới Lăng Phỉ là cái phi thường thiện lương người, người như vậy hẳn là có thể mềm hóa Long Chiến, đương nhiên lúc ấy hắn chỉ là tưởng lại không có. Nói ra, sau lại Lăng Phỉ đột nhiên bộc lộ mũi nhọn, Hắn là thập phần lo lắng, lo lắng sẽ có nhiều hơn trong tộc dung sĩ chú ý tới lăng phỉ. Sau lại cũng chứng minh hắn lo lắng là dư thừa, bởi vì Long Chiến đem lăng phỉ xem hảo hảo. Lăng là không có để cho người khác tiếp xúc quá nàng. Sau đó thật là thiên thần phù hộ, hai người thật sự đi tới cùng nhau. Long Chiến cũng sắc thật một chút có biến hóa. Cái này làm cho Long Minh thật sự hoàn toàn yên tâm, làm Long Chiến á cha, hắn tự nhiên hy vọng. Chính mình nhi tử có thể dũng manh vô địch. Nhưng là càng hy vọng chính là hắn có thể giống người thường giống nhau, thưởng thụ cùng đồng bọn cùng nhau phân đấu hữu nghị cùng với ái nhân cùng nhau sinh hoạt tình yêu. Lăng phỉ xuất hiện mềm mại Long chiến làm hắn cảm nhận được những cái đó. Long Minh đối lăng phỉ trừ bỏ yêu thích còn kèm theo một ít cảm kích. Long Minh A Phụ, nghe nói ngươi cũng muốn xếp vào đến tuần tra trong đội ngũ. Thân thể ăn tiêu sao? An qua đồ vật, nhìn nhìn hỏa. Lăng phỉ nhìn Long Minh hỏi, việc này nàng là nghe Long Hoa nói. Vừa lúc cấp bản tôn chứng thực một chút, Long Minh gật gật đầu, trên mặt nhiều điểm kích động, cười ha hả trả lời, ta chân đã sớm hảo, dưỡng lâu như vậy cảm giác trên người nào đều không thoải mái, hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, cho nên liền như vậy quyết định, không nghĩ tới ta còn có thể có nhặt lên vũ khí ngày này, trước kia còn tưởng rằng đến chết đều đứng dậy không nổi đâu, ít nhiều ngươi bị khen lang phỉ con môi cười có thể nhìn ra tới Long Minh là thập phần chờ mong cùng lao các đồng bọn cùng nhau kể vai chiến đấu, Lăng Phỉ cũng thực thế hắn cao hứng, bất quá vẫn là dặn dò hắn chú ý thân thể, không cần cậy mạnh, nếu là chân khó chịu nhất định cùng nàng nói, Long Minh thống khoái hứng. Thiên lại hát chút, Long Minh nhớ thương trong nhà Long Thiên cùng Long Trận đi trở về, Lăng Phỉ tiếp tục ngao dược, Thanh Vân tắc ngồi ở bên cạnh xoa viên, xoa hảo một túi dao cho phi không, làm hắn phát đi xuống, đây là hắn trưởng kỳ làm sống, Thập phần thuần thủ, nhiều nhất thời điểm có thể đồng thời xoa mười mấy cái viên, xoa ra tới còn lớn nhỏ không sai biệt lắm, làm Lăng Phỉ tán thưởng không thôi, hợp với khen Thanh Vân vài câu, làm cho Thanh Vân sắc mặt đỏ bừng, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào bày hắn, hắn sống lớn như vậy không biết bị nhiều người sau lưng nói, nhưng là bị khen ngợi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn đều là Lăng Phỉ khen. Khuyên can mãi, kia mấy cái bảo tiêu buổi tối ai về nhà nấy. Lang phỉ cảm thấy ở trong bộ lạc không cần thiết như vậy khẩn trương, bọn họ phòng ngự lợi hại như vậy không có khả năng sẽ có người chui chỗ trống, nếu những người đó thật sự vào được, kia chính mình bên người có người cũng không có, liền cửa phòng thủ đều có thể phá, lại sao có thể sẽ nhược. Bởi vì A Phụ đi hiến tới nơi đó mở họp. trong nhà cơm chiều ăn đã khuya, thu thập xong đồ vật Âu Linh đi quan viện môn thời điểm phát hiện sân bên ngoài giống như có người ảnh. Vốn dị hai ngày này bởi vì kia không biết là gì đó địch nhân liền tâm hoàng sợ, nhìn thoáng qua dọa càng là không nhẹ, đào hút một ngụm khí lạnh, suýt nữa liền kêu sợ hai ra tiếng, nàng còn không có há mổm, bóng người liền về phía trước đi rồi hai bước, tiếp theo cửa quang, ổ linh thấy rõ ràng ngoài cửa người mặt, mày không tự giác liền ninh lên. Hai người, một cái đứng ở trong môn, một cái đứng ở ngoài cửa, lẫn nhau nhìn đối phương, ai đều không có nói chuyện. Ô Linh đờ đẫn mặt, không biết nên làm cái gì biểu tình, nàng không lâu trước đây còn hạ quá nhận tâm cùng người này từ gần về sau nhất đào lưỡng đoạn không bao giờ phải có bất luận cái gì liên quan, nhưng là giờ phút này nhìn đến hắn mặt lại vẫn là nhịn không được đau lòng không thôi, chịu tải nàng như vậy nhiều hồi ức cảm tình a, thật là so xẻo nàng tâm còn muốn đau. Ô Linh đâu? Như thế nào đi ra ngoài đóng cửa còn không có trở về? Trong phòng truyền đến A mẫu mơ hồ thanh âm. Ô Linh từ ngốc lăng trung phản ứng lại đây, đống nhiên xoay người, bay nhanh chạy trở về, mạnh mẽ đem cửa đóng lại, lương dựa ở ván cửa thượng xứ kính thở hồn hển vài khẩu khí, trong mắt phiêu thượng vài tia ước ác, trong lòng đối long giã lại là mang theo chút hận. Chính mình thích chuyện của hắn hắn là trong lòng biết rõ ràng, nhưng trước nay đều là một bộ làm bộ không biết bộ dáng, cái kia buổi tối mới lương kéo chính mình khiêu vũ, nàng sở dĩ đáp ứng cũng là tưởng thử một chút hắn. Muốn biết hắn rốt cuộc có để ý hay không chính mình, kết quả nàng vẫn là tuyệt vọng, trở về thời điểm hắn là đối chính mình nói như thế nào tới, nói chính là cái gì tới, mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày nghĩ những cái đó sự tình, nàng cảm giác chính mình đầu góc đã rối loạn hỏng. Bết! Ngươi không thể cùng mới lương ở bên nhau. Đối! Hắn mở miệng là nói những lời này. Ô Linh đóng chặt đôi mắt, dùng sức ngừng lại rồi hô hấp, nàng sợ một thả lỏng nước mắt liền rơi xuống. Lúc ấy nghe thấy lời này chính mình quả thực cao hứng đến rồi, còn tưởng rằng chính mình cho tới nay kiên trì rốt cuộc có hồi báo, còn tưởng rằng chính mình si tâm rốt cuộc đã động hán, kết quả sự thật chứng minh nàng lại một lần tự cho là thông minh. Ngươi đến tìm cái có thể cả đời bảo hộ ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, hắn căn bản vô pháp chiếu cấu ngươi người nọ đỉnh chính mình thích mặt, nói ra nói lại là như vậy vô tình, rõ ràng là quan tâm nói nàng lại có loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, Nàng cảm thấy chính mình về điểm này đáng thương hy vọng hỏa nháy mắt liền liền diệt, nảy lên trong lòng còn lại là không bờ bến chua sót, rốt cuộc vẫn là nàng si tâm vọng tưởng. Rõ ràng đã hoàn toàn đã chết tâm, rõ ràng đã quyết định muốn một lần nữa bắt đầu, rõ ràng đã quyết định muốn đã quên người kia, nhưng là hạ như vậy đại quyết tâm về sau hắn đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. Chỉ cần hai người xuất hiện ở cùng cái trường hợp, người nọ liền dùng kia không dung bỏ qua ánh mắt dính ở nàng trên người. Mà nàng tắc thành cái kia hốt hoảng chạy trốn người, không phải phía trước rõ ràng hai người lập trường là tương phản, đương nàng trở thành cái kia tránh né người thời. Điểm, nàng phát hiện tư vị một chút cũng không chịu nổi, nhưng là vì cuối cùng kia một chút tự tôn, nàng vẫn là nhìn xuống. Lần lượt vấp phải chắc trở, lần lượt bị thương, nàng đã không dám lại đi nếm thử lại đi nỗ lực, rõ ràng đã không còn đối long ra ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng là mỗi lần nghĩ đến nàng vẫn là muốn khóc buổi tối trằn trọc ngủ không được thời điểm nàng không ngừng một lần tưởng nếu chính mình không hề xem hắn có thể hay không lại thích thượng người khác, mỗi lần tưởng đều không có kết quả. 418 chương 418 cảm tình Ô Linh cắn chặt răng trở về phòng, nằm ở trên giường đất liền nhắm hai mắt lại, nỗ lực làm chính mình không hề tưởng long ra sự tình. Tuy rằng tâm thần vẫn là nhịn không được hướng bên ngoài phiêu, nhưng là ô Linh liều mạng nhịn xuống muốn đi ra ngoài xúc động, một lần một lần đối chính mình nói. Ô Linh ngươi đã chết tâm đi, không cần lại đi trước kia lộ. Tận mắt nhìn thấy đến ô Linh trốn cũng dường như chạy đi, long giã trong lòng khó chịu giống như có người ở dùng dao nhỏ chậm rãi cắt giống nhau, dựa theo hắn tính tình khẳng định sẽ đuổi theo đi, cửa cửa gỗ ở trong mắt hắn cũng bất quá là cái bài trí, nhưng là đối mặt ô Linh hắn lại không có biện pháp làm như vậy, hắn biết nhiều năm như vậy tới hắn thương tổn ô Linh quá nhiều, thua thiệt nàng quá nhiều, thật sự không dám làm ra cái gì vượt qua sự tình tới. Chỉ phải chạm nhìn chầm chằm vào bên. Trong, thẳng đến cắt lượt nên đi cửa thủ vệ mới rời đi. Hắn xoay người đi rồi hai bước lại lại lần nữa quay đầu lại. Đồng tử nháy mắt phóng đại. Nguyên bản đóng cửa môn không biết khi nào khai. Ô Linh liền đứng ở ván cửa trung gian. Biểu tình thanh minh. Hoàn toàn không giống vừa rồi còn đang ngủ bộ dáng Nếu đổi làm ngày thường nửa đêm toát ra một người tới khẳng định sẽ dọa nhảy dựng Nhưng là lúc này hắn trái tim sắc thật là điên cuồng nhảy lên Bất quá lại không phải dọa mà là cao hứng. Cao hứng quả thực giống muốn nhảy dựng lên biểu đạt một chút trong lòng kích động. Đáng tiếc hắn này phân kích động cũng không có liên tục bao lâu. Bước nhanh đi tới cửa hắn nghe được ô Linh nói đến nói, đừng lại đến. Lời còn chưa dứt, môn lại lại lần nữa đóng lại, nhỏ sinh thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. An tĩnh giống như vừa rồi bất quá là giấc mộng, bất quá long giá biết kia cũng không phải một giấc mộng. Ô Linh vẫn luôn không ngủ, đại để trong lòng cũng khó chịu đi nghĩ đến nàng là bởi vì chính mình mới như vậy, Long Dã lại là mừng thầm lại là đau lòng, đau lòng chính là Ô Linh khẳng định còn ở bởi vì chính mình còn khó chịu, cao hứng chính là nàng đối chính mình vẫn là có cảm giác, tuy rằng bị như. Vậy nói, Long Dã trong lòng cũng là rất không phải cái tư vị, nhưng là nghĩ đến Ô Linh cuối cùng là đối hắn mở miệng, mặc kệ nói cái gì, ít nhất nàng nhìn chính mình còn cùng chính mình nói lời nói, cân nhắc cái này, Long Dã tâm tình phức tạp thay đổi cương. Bởi vì vừa rồi chậm trễ điểm thời gian hắn là chạy vội đi, thở hồn hển bộ dáng làm đại gia thập phần tò mò. Nếu là ngày thường đã sớm treo chọc vài câu, bất quá cái này khẩn trương thời khắc đại gia cũng ít kia phân tâm tình, nhanh chóng. Cầm lấy vũ khi đánh lên tinh thần tới. Ai, Long Giã, ngươi nói chúng ta tộc trưởng khi nào có thể trở về, hắn không ở ta tổng cảm giác làm cái gì đều thiếu chút nữa gì phong trước hết nhịn không được đã mở miệng, lúc này đêm rất dài. Bọn họ trước kia cũng là một bên nói chuyện một bên thủ vệ, hiện tại nửa ngày không có động tĩnh, mọi người đều không thế nào thói quen, chỉ là nói chuyện thanh êm áp rất hấp, ly gần miễn cưỡng có thể nghe được, căn bản truyền không được nhiều xa. Ta so ngươi còn muốn biết đâu, những người đó thủ đoạn đều không phải cái gì chính đại quan minh, chúng ta nhưng đến nhiều chú ý. Long dã Du mắt nhìn trong tay truy thủ, không phải khoe khoang, thật là muốn đua thực lực. Liền tính là thiếu như vậy nhiều người bọn họ cũng là không sợ, bộ lạc thợ săn đều là thần kinh bách chiến, hơn nữa vũ khí cũng như vậy lợi hại, chỉ cần những người đó không phải ba đầu sáu tay, tới một cái liền làm nằm sấp xuống một cái, tới nhiều ít đều cấp thu thập sạch sẽ, chỉ là sự tình không có đơn giản như vậy. Trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm, phi tinh tộc trưởng đi ra ngoài thời điểm cũng không có cảm giác có cái gì, chúng ta có phải hay không quá ủy lại long chiến? Có cái tuổi trẻ thợ săn nhỏ giọng nói thầm nói, phi tinh. Phong Kinh thường từ trong miệng hừ ra ý vị không rõ thanh âm, hắn cũng xứng đương tộc trưởng. Cái gì thứ tốt đều hắn cùng làm dịch cái thứ nhất chiếm thượng, trước kia săn thú thời điểm còn có thể, mấy năm nay đi ra ngoài quá vài lần săn thú. Liên tính là đi ra ngoài cũng đều không dám đứng ở phía trước, chính mình tuấn còn không thể gặp người khác lợi hại, trước kia bao nhiêu người bị khinh bỉ đều chỉ có thể chịu đựng hắn nhưng không có tư cách cùng Long chiến so. Đã từng những cái đó chịu khi dễ ký ức của vào đầu, Phong nói chuyện thời điểm quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hắn như vậy vừa nói vừa rồi người nói chuyện liền không hề nói gì, đại gia trên mặt đều lộ ra chờ đợi biểu tình, hy vọng Long chiến có thể sớm một chút trở về. Bởi vì khẩn trương cái này ban đêm phá lệ dài lâu, chính là lại trường cũng có cái cuối, ngày mới mới vừa để lộ ra trong bộ lạc đại nhân hải tử đều đi lên. Lão Hiến Tế tìm hơn 20 cá nhân cùng lang phỉ cùng nhau trên núi, bởi vì cô kỵ bộ lạc thủ vệ sự tình, đi theo phần lớn là nữ nhân, không cần xem thường nữ nhân, thân thể cường tráng nữ nhân ở phụ trọng phương diện so kiếp trước nam nhân còn muốn lợi hại, lang phỉ chưa từng có xem thường quá các nàng. Lấy lang phân quá trình thập phần thuận lợi, tốc độ cũng là phi thường mau, trừ bỏ suốt ruột bên ngoài sợ hãi khả năng cũng là tốc độ mau một nguyên nhân, cùng các nam nhân bất đồng. Các nữ nhân cơ hồ không có gần gối cùng tuyết lang nhóm tiếp xúc quá, tuy rằng nhìn lang phỉ thần thái tự nhiên cấp 2 chỉ tuyết lang thượng dược còn có mặt khác tuyết lang đối lang phỉ rõ ràng thân mật động tác, nhưng là xuất phát từ đối giã thu sợ hãi bản năng, đại gia đối hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh tuyết lang. Đó là tuyệt đối không dám tới gần nửa phần, thậm chí cũng không dám xem, túi đầu nhanh chóng trang hảo lang phân, sau đó giống như mông mặt sau hình như là bị tuyết lang truy giống nhau, bay nhanh trốn ra sơn động, Sắc mặt đều không thế nào hảo. Trong tay còn có một đại sạp sự không có làm tốt, lang phỉ cũng không có nhiều ngốc, đổi hảo dược cũng ra tới, lần này vẫn là thanh nham chở nàng trở về, ghé vào tuyết lang trên lưng lang phỉ cánh tay không thể khoanh lại tuyết lang cổ, xuống núi thời điểm một cái kính đi phía trước thoán, lúc này nàng sẽ hết sức tưởng nghiệm long chiến, tưởng nghiệm cái kia có thể sử dụng rắn chắc cánh tay đem nàng chặt chẽ khâu ở trong ngực nam nhân. Có lẽ là mấy ngày nay sự tình quá nhiều áp lực quá lớn, nghĩ nghĩ Long Chiến lăng phỉ đôi mắt đều ướt còn cũng may người khác phát hiện phía trước nàng cảm giác được, động tác thô lỗ lâu kia không kịp rơi xuống nước mắt bắt đầu đem lang phân cùng các loại cỏ khô cùng nhanh cây hỗn hợp đến cùng nhau, nàng cảm giác thật ngượng ngùng bởi vì vừa rồi trong nháy mắt nàng thậm chí tưởng nếu Long Chiến có thể sớm một chút trở về, về sau hắn chính là lại lăn lộn chính mình một chút cũng nhịn xuống sẽ, không trốn tránh hắn chính là nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy chính mình không thể thỏa hiệp, vốn dĩ chính mình liền đối long chiến không có triệt, lại lui chẳng phải là bị ăn gắt gao, tuy rằng bị ăn gắt gao cũng không có gì tóm lại trong lòng lung tung rối loạn tưởng tất cả đều là long chiến, ý tưởng còn vô biên vô hạn nếu không phải lao hiến tế bọn họ lại đây xem khói báo động khẩn trương tình huống, lang phỉ phỏng trường chính mình kêu cởi cương chạy như điên ý tưởng không biết muốn bay tới chạy đi đâu, tuy rằng đầu hốc thực loạn, Nhưng là lang phỉ làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, đem quấy tốt lang phân phóng tới tưởng thành bốn cái rác gạch cùng cục đá xây thành hình chữ nhật trong động. Bậc lửa sau màu nâu lại mang điểm màu xanh lá yên quả nhiên như diều gặp gió. Mọi người híp mắt hướng lên trên xem, quả thực nhìn không tới kia đen đặc quần cuộn yên cuối. Cái này đều tin lang phỉ nói, các dùng chờ mong ánh mắt nhìn không kia không ngừng quay cuồng khói đen. 419 chương 419 thân thể dị trạng Khói báo động thành công cấp bộ lạc trên dưới đều mang đến không ít xí khí, Thiêu Hảo sau các lưu một cái nhìn thêm sải cùng là phần thủ vệ người tắc bắt đầu cấp cấp ra các hộ múc nước, Long Giả tự nhiên cướp được cấp Ô Linh ra múc nước sai sự, bất quá liền ở hắn kiển chân xem qua đi thời điểm, ra tới lấy thủy không phải Ô Linh mà là Ô Đại Thúc, muốn nói không ngủ rũ đó là giả, bất quá Long Giả vẫn là cười chào hỏi, được đến là Ô Linh ai chàng một cái phức tạp ánh mắt, trở lại trong phòng. Lão liệp thủ liền câu mày hỏi chính mình nữ nhi, ngươi cùng long giã rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, nhiều năm như vậy, có chuyện gì còn không thể nói khai. Ta thật không rõ như vậy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta cùng ngươi nói, mới lương kia hải tử cũng là cái thành thật Ngươi nếu là đối long giã còn chưa có chết tâm liền không cần treo cho hắn, hai ngươi đã đủ làm người xuất ruột, không cần lại liên lụy những người khác. Ô Linh túi đầu không nói chuyện, tiếp nhận A Phụ trong tay thùng nước cứ làm cơm, nàng A Phụ trước kia chưa từng có đối nàng nói qua nói như vậy, phỏng trừng cũng là khó chịu mới nhịn không được, nàng cũng muốn làm dứt khoát dọn, nhưng là sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Vì có thể làm ra càng nhiều tỉnh thần thuốc viên, Lăng Phỉ cùng Thanh Vân hai người sai khai ngao dược thời gian, buổi tối Lăng Phỉ nghỉ ngơi Thanh Vân ngao dược, ban ngày thời điểm Lăng Phỉ ngao dược Thanh Vân nghỉ ngơi. Lăng phỉ thân thể cũng không có suy yếu đến liền cái đêm đều chịu không nổi trình độ, nhưng là từ cảm bạo về sau liền vẫn luôn thực dễ dàng mệt nhọc, ngày mới hắc liền cảm giác thập phần khôn đốn, nàng có nghĩ thầm muốn căng căng nhưng là nhìn chầm chầm vào nàng lao hiên tế. Cùng thanh vân nhưng không cho phép, nhìn thấy nàng trộm đánh ngáp một cái liền đuổi người đi ngủ, lăng phỉ không lay chuyển được bọn họ liền đi vào hợp y liền nằm, vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi một chút liền lên, bất quá vừa mở mắt thiên đều sáng rồi. Lên liền thấy trong viện bình dược còn ngao, thanh vân bên người trong rổ thuốc viên đã đôi hảo cao một đống, còn không có chào hỏi, bụng lại lộc cục lộc cộc tiêu đi lên, bởi vì không phải lần đầu tiên ra khíu, lang phỉ lần này biểu tình thập phần bình tĩnh. Không phải nàng có thể không chế, tưởng như vậy nhiều làm gì? Tuy rằng là như vậy tưởng, nàng cũng chụp quá chính mình bụng ghét bỏ cho chính mình mất mặt, nghề hà dệ mãi không sửa, cho nên chỉ có thể hướng khai tưởng. Nàng bụng kêu cũng là thời điểm, vừa định làm điểm cái gì ăn, a tỷ lăng nhã liền bưng một đống lớn ăn đưa lại đây, chẳng những con nàng còn có thanh vân, bất quá nàng nhìn nàng kia phân giống như so thanh vân còn muốn nhiều điểm, này, này, này cũng quá khoa trương đi, nàng liền tính là dễ dàng đói cũng không cần như vậy đi đi, lăng phỉ lần đầu đối chính mình ăn uống sinh ra hoài nghi. Loại này hoài nghi ở nàng đem trước mặt đồ ăn một chút đều không có thừa ăn xong đi về sau càng thêm thâm vài phần. Bất quá lúc ấy lăng phỉ đã bị đả kích đã không có truy cứu sức lực, chẳng lẽ chính mình ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái chính là cái này phản ứng. Lăng phỉ cho chính mình này có chút quỷ dị sức ăn một hợp lý giải thích, đương nhiên nàng không nghĩ tới chính là thế nhưng ngông đúng rồi, bất quá này chuẩn bị chiến tranh phi bị chuẩn bị chiến tranh mà thôi. Săn thú không dám hướng đi xa, nhưng là hai ngày này săn thú đội ngũ thu hoạch lại không ít, không biết khi nào bộ lạc phụ cận tới một đám hoàng dương thú, còn không ít. Này đàn hoàng dương thú phi thường xui xẻo bị trở thành đồ ăn mang về tới, bộ lạc một mảnh vui mừng, ngay cả này đó hoàng dương thú hương vị phá lệ phần lớn cảm giác không có gì, đối đầu kẻ địch mạnh, sung túc đồ ăn là quan trọng nhất. Người khác còn không có không có gì, nhưng là lăng phỉ cái mũi như là trang gia đa dường như, thật xa ngửi được cái này hương vị liền chịu không nổi, mới vừa vào bụng không bao lâu đồ ăn trực tiếp chạy ra khỏi cổ họng, phun ra cái rối tinh rối mù. Đem thanh vân thiếu chút nữa không hủ chết, cấp lăng phỉ trụ phía sau lưng thời điểm tay đều run run, liên tiếp hỏi lăng phỉ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì đi, ngươi không cần làm ta sợ, nơi nào không thoải mái liền nói. Lăng phỉ nhịn không được phiên cái nho nhỏ xem thường, những cái đó hoàng dương thú chính là bộ lạc quan trọng đồ ăn, nàng liền tính là lại chịu không nổi cái này hương vị cũng không thể nói gì, ngược lại là đối thân thể của mình sinh ra hoài nghi. Mấy ngày này thân thể sắc thật có rõ ràng biến hóa, chẳng lẽ là không thể đi lăng phỉ đặt ở bụng nhỏ tay lực đạo không tự chủ giảm bớt vài phần, nghĩ nghĩ, vẫn là cho chính mình bắt mạch, lao bộ dáng vẫn là tỳ vị ước hàn, tì vị ướt hàn chủ yếu bệnh trạng đó là thượng hỏa, vị toan, dễ dàng đói, cùng nàng tình huống hiện tại thập phần ăn khớp, bất quá trước kia nhưng thật ra không có lớn như vậy phản ứng, kia ước chừng chính là cảm bạo về sau thân thể biến hư nhực rồi cho nên phản ứng liền mãnh liệt, Lang Phỉ nghĩ thẩm chính mình thật đúng là thời điểm mấu chốt rất dây xích một phen hảo thủ, càng là nguy cấp thời điểm thân thể càng là xảy ra chuyện. Ai, nếu là Long Chiến tại bên người thì tốt rồi, thiên đại sự tình đều không gọi chuyện này nhi, Nghĩ nghĩ, Lang Phỉ ý niệm lại chạy thiên. Trải qua mấy ngày chế tạo gấp gáp, thuốc viên đã làm ra tới cũng đủ nhiều, chẳng những các dung sĩ đều xứng cho cũng đủ. Trong bộ lạc nữ nhân hải tử cùng lao nhân cũng đều phân tới rồi không ít, lúc này lang phỉ cùng thanh vân mới thoang có thể thở phào nhẹ nhõm, tột kho thảo dược lập tức tiêu hao rất hơn phân nửa, lang phỉ cùng thanh vân lại đi ra ngoài ngắt lấy không ít, lúc này thanh vân đối lang phỉ lúc trước muốn ở bộ lạc phụ cận gieo trồng dược liệu quyết định bội phục tới rồi cực điểm. Nếu không lấy hiện tại này khẩn trương tình huống, không có thảo dược phỏng trừng cũng chỉ có thể đĩnh, liền săn thú cũng không dám tùy tiện đi. Sao có thể tìm người bảo hộ bọn họ đầy khắp núi đồi đào thảo dược đâu? Thuốc viên sự tình cáo một đoạn đoạn, kế tiếp lăng phỉ cũng không nhàn rỗi, quyết tâm đem chính mình áp đáy hòm một đại cây linh chi còn có mấy cây tuổi tác không ngắn nhân xâm lấy ra tới cho đại gia đi theo thịt cùng nhau hầm ăn. Đương nhiên, nàng biết chính mình chịu không nổi cho nên không hầm hoàng dương thú thịt, tài liệu đầy đủ hết hầm thịt nấu chín về sau toàn bộ bộ lạc đều tràn ngập hương khí, loại này hương khí cùng dĩ vãng còn bất đồng bên trong hỗn loạn thấm vào ruột gan thanh hương. Làm người nhịn không được nước miếng đều ra bên ngoài lưu, bởi vì tổn cho đại gia bổ bổ thân thể tâm tư, cho nên lăng phỉ nấu rất nhiều, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử đều có phân, ăn một đốn còn có hạ đốn, hoàn toàn hấp thu dược liệu đế canh nấu cái gì đều là hương làm người bế không thượng miệng, vì làm đại gia thân thể đều đồng đồng, lăng phỉ nhanh chóng từ một cái đại phu biến thân vì nấu bếp, đương nhiên, Nàng một người là vô pháp làm như vậy nhiều thực vật, bộ lạc nữ nhân đều lại đầy hố. Chợ, có lẽ là ăn ngon an ủi đại gia căng chặt thần kinh, nguyên bản độ cao khẩn trương cảm giác được mệnh mỏi thân thể khôi phục không ít sinh cơ, bộ lạc nhưng thật ra khôi phục vài phần dĩ vãng sức sống. Liên ở mọi người tinh thần vì này chấn động thời điểm, chiến đấu lại đột nhiên bạo phát, như vậy đột nhiên, làm mọi người trở tay không kịp, liên ở như vậy sung túc chuẩn bị hạ còn suýt nữa toàn quân bị diệt. Lăng phỉ càng là thiếu chút nữa bởi vì cái này mất đi tính mạng. 420 chương 420 chúng độc Cái này buổi sáng theo thường lệ là khẩn trương, Lăng phỉ là cái thứ nhất phát hiện không đúng, đại giới lại là rất lớn, cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu nhạy bén, mà là uống song thủy về sau bụng hình như là có dao nhỏ ở rào giống nhau, đau nàng trước mắt biến thành màu đen, đường trường liền quỳ hiểu rõ đi xuống. Đau thành cái dạng này nàng vẫn như cũ không có quên vừa rồi nước uống là nấu quá, không phải nước lã chính mình uống xong đi như thế nào sẽ như vậy đâu. Làm đại phu lăng phỉ thần kinh náo lập tức banh lên. Lăng phỉ. Mới vừa ôm Thủy Bình tiến vào thanh vân bị trước mắt một màn dọa khỏe mắt muốn nước ra lớn tiếng hô ra tới, âm cuối đều là run rẩy bởi vì hắn từ lăng phỉ trên mặt thấy được lớn lao thống khổ. Thống khổ cấp đi lăng phỉ đại bộ phận cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình ở phát run, nội tạng giống như rảo tới rồi cùng nhau, đau hình như là có tiểu đau tử ở cát, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe được thanh vân tiếng quát tháo, lại cấp không được hắn bất luận cái gì đáp lại. Thanh vân điên cuồng tiếng quát tháo đưa tới rất nhiều người, Long Minh đuổi tới thời điểm đẩy ra đám người đi vào lăng phỉ trước mặt khi lăng phỉ ánh mắt đã tăng dã, sắc mặt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc, Long Minh chỉ cảm thấy đầu hoành một tiếng giống như có cái gì nổ tung giống nhau. Môi run run hướng Thanh Vân kêu, mau cứu người à. Thanh Vân bị giống có chút ngu si, ôm lăng phỉ sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới, đem người nhẹ nhàng dựa vào ở Long Minh trên tay, sau đó té ngã lộn nhào lên cấp lăng phỉ bắt mạch. Hắn không biết chính mình bất quá là đi ra ngoài lấy cái thủy công phu lăng phỉ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hắn lúc này trong lòng bị bất tường ý tưởng chiếm cứ, đầu óc trống rỗng, sờ mạch ngón tay run đã không thành bộ dáng. Như, như thế nào có huyết. Thanh vân vừa động, lang phỉ thân thể vai một chút, đứng người có mắt sắc liền nhìn đến lang phỉ ngồi địa phương có huyết lưu ra tới. Nay một tiếng không thể nghi ngờ là một đạo sấm xét, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm ý thức có chút không rõ ràng lang phỉ, bụng nhỏ chỗ đau lợi hại, đổ máu, cái kia ý niệm một lần nữa hiện lên ở mơ màng hồ đồ trong đầu, lang phỉ gian nan bắt tay đặt ở bụng nhỏ chỗ, đứt quáng mở miệng nói, thanh, thanh vân chân, chân. Chân châu bất quá là mấy chữ nàng liền hao hết toàn thân sức lực, đầu óc càng ngày càng không rõ ràng lắm, lang phỉ dùng sức cắn môi dưới, mượn từ này cổ. Thống khổ phân tan chính mình lực chú ý. Nàng cho rằng chính mình thanh âm rất lớn, kỳ thật phi thường tiểu, nếu không phải thanh vân liền ở nàng bên người căn bản nghe không rõ nàng nói chính là cái gì, tuy là như vậy hoảng loạn không thành bộ dáng thanh vân nửa ngày mới phản ứng lại đây, sau đó hoảng loạn đứng lên chạy đến nhà kể tử đi phiên. Tuy rằng lang phỉ cùng Thanh Vân đều không có nói cái gì, nhưng là có người lại mơ hồ đoán được. Lang phỉ trên người không có miệng vết thương lại đột nhiên biến thành như vậy. Nam nhân có lẽ còn không rõ nguyên do cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Các nữ nhân nhìn đến lang phỉ cái kia bảo vệ bụng nhỏ động tác trong lòng không cấm dùng mình. Vừa mới chạy tới lăng nhã há miệng thở dốc tưởng mở miệng rồi lại nhắm lại. Nửa quý đem lang phỉ ôm vào trong ngực, nước mắt bùm buồn rất xuống. Dưới Trên người sở hữu đau giống như đều chuyển rời đến bụng nhỏ chỗ. Cái loại này giống như xé rách giống nhau đau làm lang phỉ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cảm giác có chút tuyệt vọng, cũng không phải bởi vì đau, mà là bởi vì trong lòng cái kia càng ngày càng xác nhận ngờ vực. Nàng trong bụng có long chiến hài tử, nhưng là đứa nhỏ này lập tức liền phải giữ không nổi. Cái này nhận chi mới là làm lang phỉ đau đớn muốn chết. Đó là nàng cùng long chiến cốt đục, nàng hài tử. Lăng phỉ rất muốn ngất xỉu đi không hề bị loại này thân thể cùng trong lòng song trọng dày vò Nhưng là nàng không thể Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến nàng biến thành như vậy cũng không phải cái gì không cẩn thận Mà là nhân tố bên ngoài Chuyện này rất quan trọng Trọng yếu phi thường Lăng phỉ cố nén thống khổ khổ tưởng Buổi sáng nàng vẫn là hảo hảo Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu đau thành như vậy Chính mình làm cái gì ý thức mơ hồ nàng cảm giác hồi ước thực thực cố hết sức Lên khát nước nấu nước Thủy, lăng phỉ ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng uống nước xong biến thành như vậy, nàng lại kiểu khí cũng sẽ không uống nước xong biến thành như vậy, sự ra khắc thường tất có yêu, kia, kia thủy có vấn đề. Ý thức được điểm này lăng phỉ điều động cận tồn cảm giác cảm thụ, mơ hồ cảm giác được trong miệng có chút khác thường hương vị, nàng trong lòng đại chấn, tạm thời quên mất bụng đau đớn, dùng hết toàn thân sức lực há mồm nói, thủy, thủy nàng tưởng nói thủy có vấn đề nhưng là miệng ở vào co rút trạng thái, câu nói kế tiếp mặc kệ như thế nào dùng sức cũng vô pháp nói ra. Tưởng uống nước, mau đi lấy. Mọi người lực chú ý đều đặt ở lang phỉ trên người, nàng miệng một chương tuy rằng không có nghe được nhưng là đại gia từ nàng miệng hình nhìn ra tới cái này tự, có người lập tức bưng tới một chén nước đưa cho lang nhã. Lang phỉ, uống nước, uống nước liền không như vậy khó chịu không biết ai nói nói, tuy rằng ngự khí là thương tiếp nhưng là lăng phỉ lại cảm giác giống như nghe được tử thần thanh âm giống nhau, thân thể lạnh hơn. Lăng phỉ nói không nên lời lời nói thân thể lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đào ly ly chính mình càng ngày càng gần, cuối cùng đến gần dối môi, trong mắt lấy làm kinh ngạc, lúc này nàng trong đầu trừ bỏ Long chiến không còn có mắt khác, đối bộ lạc an toàn lo lắng đã bị sẽ không còn được gặp lại Long chiến sợ hãi sợ chiếm cứ, từ quen biết đến bây giờ hai người ở chung từng màn ở trong óc bay nhanh hiện lên. Nghĩ Long chiến kia trương không có biểu tình nhưng là lại dị thường ôn. Nhu mặt, lang phỉ từ đáy lòng phát ra ra một cổ mãnh liệt cầu sinh ý niệm. Cái này ý niệm điều khiển nàng suy yếu cánh tay, mềm mại cánh tay ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem bên môi cái ly quét rớt, ánh mắt thẳng tóc nhìn đi trước, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thủy, trong nước có độc dùng hết cuối cùng một tia sức lực nàng lâm vào vô tận hát ám Trong nước có độc, này bốn chữ không thể nghi ngờ là một cái trọng băng bom đem ở đây mọi người thanh tỉnh cùng hành động đều cấp tạc cái tinh quang, thẳng đến nghe được lao hiên tế giống to thanh mới phản ứng lại đây, nhìn dường như không có hơi thở lang phỉ mặt, long huyền ngửa đầu hét lớn một tiếng, trong nước có độc, tất cả mọi người không cần uống nước, trong nước có độc, tất cả mọi người không cần uống nước này, ngắn ngủn một câu nháy mắt ở bộ lạc lấy nổ mạnh chi thế truyền khai, đồng thời cái này buổi sáng cũng có không ít người giống lang phỉ giống nhau ngã xuống tới, trong bộ lạc một mảnh hỗn loạn. Thân thể của mình hình như là khai miệng to, máu tươi tranh trước khủng sau ra bên ngoài dũng. Tuy rằng là hôn mê, nhưng là lang phỉ tay phải từ đầu đến cuối liền không có rời đi quá bụng nhỏ. Bảo hộ tư thái nhìn một cái không sót gì, lang nhã gắt gao che miệng lại, sợ tiếng khóc sẽ quấy nhiều đến lang phỉ. Không có người biết nàng trong lòng lúc này là cỡ nào thống hận chính mình. Rõ ràng lang phỉ mấy ngày nay biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng là nàng lại không có phát hiện nếu lang phỉ có cái. Tam tràng hai đoạn, kia nàng cũng. 421 chương 421 chiến đấu khai hỏa. Lăng phỉ đột nhiên trúng độc đã làm bộ lạc rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn. Sau đó trong bộ lạc rất nhiều buổi sáng uống qua thủy hoặc là ăn dùng thủy nấu quá đồ ăn người đều liên tiếp nôn mửa hoặc là hôn mê. Nữ nhân ngã xuống nhiều nhất, thủ vệ người ngã xuống một nửa, săn thú người hơi chút hảo điểm nhưng là bọn họ tất cả mọi người thượng cũng bổ không được đầy đủ thủ vệ vị trí nhưng là bãi ở bọn họ mãn trước chính là lang phỉ ngã xuống tới thanh vân vô pháp thế chúng độc người trị liệu thân là tộc trưởng Long Chiến còn không biết khi nào trở về mà bọn họ dư lại người nếu muốn phòng thủ toàn bộ bộ lạc thập phần cố hết sức càng miễn bàn bên ngoài còn có như hổ rình mồi địch nhân thống khổ thanh âm bị thương gạo giống ở trong bộ lạc hết đợt này đến đợt khác trong lúc nhất thời trường hợp thập phần hỗn loạn khủng hoảng ở một chút lan tràn lao hiến tế cũng uống điểm nước Bởi vì uống thiếu phun ra về sau nhưng thật ra không có ngã xuống, đánh lên tinh thần kiểm kê chúng độc người còn có triệu tập nhân thủ tiến hành phong thủ. Không cần tưởng cũng biết này độc là bên ngoài địch nhân hạ, vì chính là tan rã bọn họ sức chiến đấu. Bọn họ lúc này càng là không thể lơi lỏng, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở trong nước hạ độc. lao hiến tê ánh mắt hung ác vung lên nắm tay hung hăng nện ở trên bàn, thế nhưng ở trong nước hạ độc. Nay không phải muốn đoạt đồ ăn, đây là ý định muốn diệt bọn hắn. Buổi sáng mới vừa lên đúng là muốn ăn cơm uống nước thời điểm, nếu không phải lang phỉ nhắc nhở, bộ lạc tất cả mọi người chúng tuyên độc, kia thật đúng là chỉ có thể mặc người sâu xé, bất quá hắn tình nguyện lang phỉ không có nói tình, bởi vì trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Bởi vì lo lắng lang phỉ thương thế, lao hiến tế cùng trong bộ lạc có thể nói thượng lời nói người tất cả đều tới nàng trong viện ra lệnh, lúc này đã không rảnh lo sợ xảo đến lang phỉ nghỉ ngơi, chỉ hy vọng nàng có thể bị đánh thức kia trương tái nhợt mặt thật sự là làm mọi người trong lòng không đế. Việc này nói đến cũng là xảo làm người căn bản hận thẳng nữa, ở lang phỉ phía trước cũng có người uống qua thủy, nhưng là lại không có như vậy đại phản ứng, liền tính là có cung tưởng nhiệt, căn bản sẽ không liên tưởng đến thủy mặt trên, cho nên thẳng đến lang phỉ uống lên mới phát hiện này thủy có vấn đề, cố tình nàng trong bụng. Chứ bỏ chiếu cô trúng độc người. Trong bộ lạc có thể hành động người nam nhân, nữ nhân cùng lao nhân tất cả đều lấy thượng vũ khí tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nhìn những cái đó hoặc là hoặc là hôn mê hoặc là mể vải không phân chấn thân nhân, bọn họ trong mắt bắn ra vô cùng hận ý. Thanh Vân lưu lại một ống trúc chân châu quả chất lỏng phân cho mặt khác hôn mê người uống, dư lại toàn bộ đều cấp lang phỉ uống lên đi xuống, trừ cái này ra hắn không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại chỉ có thể nóng trong thứ này có thể dùng được. Tuy rằng lần trước phát suốt thời điểm lăng phỉ uống lên cái này mới chậm rãi hảo lên, nhưng là lần này Thanh Vân lại không có bao lớn nắm chắc, bởi vì lăng phỉ nhìn qua thật sự là quá hư nhục rồi, nếu không phải mạch đập còn có mỏng manh ảy. Lên, hắn quả thực không thể tin được nàng còn sống, từ cấp lăng phỉ uống xong, Thanh Vân liền như vậy thẳng tóc quỷ gối trên giường, tóc ở ngắn ngủn thời gian nội bị trả hỗn độn dị thường, hắn hận lúc này chính mình bất lực. Hận vì cái gì không phải chính mình uống trước kia thủy, kia thủy chính là hắn thân thủ lấy về tới, kết quả lại suýt nữa muốn nàng mệnh, đó là lang phỉ A, đó là lang phỉ A, hắn tình nguyện chính mình thế lang phỉ đi tìm chết cũng không nghĩ nhìn đến nàng hiện tại bộ ráng. Này, cái này đem chính mình kéo tới nhìn đến ánh mặt trời cùng hy vọng hiện tại cứ như vậy nằm, hắn lại cái gì cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôn đàn đồ vật, người tại đây ngẩn người làm gì? Đi chiếu cố những cái đó chúng độc người An bài xong tất cả mọi người đi tường thành phong thủ lao hiến tế nhìn đến thanh vân vẫn không nhúc nhích quỷ gối nơi đó Một cái tắt mang theo phong không lưu tình chút nào chụp đi lên Hồng con mắt quát lăng phỉ mang theo ngươi lâu như vậy dạy cho ngươi như vậy Nhiều đồ vật cũng không phải là làm ngươi ở ngay lúc này phát ốc Không biết là cái gì độc cũng không thể cứ như vậy làm nốc Có cái gì giải độc dược liền chạy nhanh nấu Trước cấp chúng độc nhẹ người uống điểm Thanh vân động tác nhanh chóng rồi lại trầm mặt rời đi, hán tưởng lưu tại lang phỉ bên người nhưng là lại không thể quên lang phỉ nói qua nói, bất luận cái gì thời điểm, lấy bộ lạc người tánh mạng làm trọng, nàng nói như vậy cũng là làm như vậy, nghiêm túc trị liệu bộ lạc mỗi cái bị thương người, có đôi khi đã khuya thời điểm đều trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, Hắn biết lang phỉ chưa từng có từ bỏ lao hiến tế chân cùng nhụy hoa đôi mắt, nàng thật giống như là cái nhất kiên định chiến sĩ, canh giữ. Ở bộ lạc mọi người phía sau, đúng là bởi vì có nàng bộ lạc nhân tài gặp qua như vậy vô ưu vô lự, nếu lăng phỉ giờ phút này là thanh tỉnh, nàng khẳng định không mang bất luận cái gì tình huống đều phải đi này trị liệu những cái đó thương hoạn, hắn không thể vì nàng giảm bất ốm đau, có thể làm chỉ là nàng hy vọng chính mình làm. Ở mọi người bước lên cao cao tưởng vây không lâu, ở long thiên trên đầu nấn ná hôi đoàn tử đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu nhỏ. Thanh âm tuy rằng non nớt nhưng là lại dị thường trong trẻo, giống như có thể xuyên phá người màng thai thẳng tới đáy lòng, nghe được người không khỏi cảm giác có chút dùng mình. Từ trước đến nay đều chỉ là ngao ấu ngao ấu làm nũng hôi đoàn tử là lần đầu tiên phát ra như vậy thanh âm, đại gia ở ngắn mũi ngốc lăng sau đột nhiên căng thẳng thần kinh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, tuy rằng không có nhìn đến bất luận cái gì địch nhân tung tích, nhưng là cung tiễn đều đắp lên, vũ khí cũng ra vỏ. Ngao. Ngao. đỉnh núi thượng đột nhiên truyền đến tuyết lang chu lên thành, đình thay như óc nhưng là tất cả mọi người không có quay đầu đi xem, bởi vì có người từ đột nhiên từ trong sông bò ra tới, thực mau liền tụ tập thành một mảnh. Có địch nhân. Mọi người chú ý. Phản ứng nhanh nhất chính là mấy cái thân kinh bách chiến lao liệt thủ, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai má banh gắt gao, chỉ có vững vàng nắm lấy vũ khí tay tỏ rõ bọn họ kiên định nội tâm. Những người đó hình như là đột nhiên từ trong nước xuất hiện giống nhau, không một lát liền tề tiểu thật nhiều người, tuy rằng ly có chút xa thấy không rõ những người đó mặt, nhưng là nhìn ra so trong bộ lạc còn thừa người nhiều, Long Huyền rút ra một con mũi tên đáp ở huyền thượng, cánh tay thượng cơ bắp hơi hơi cố lấy, chỉ nghe được vèo một tiếng, kia mũi tên liền phá không mà ra, ở mọi người kích động trong ánh mắt bắn chúng đằng trước người ngực, một kích tức trung, người nọ theo tiếng ngã xuống, Long Huyền giũ xuống vũ khí hô lớn, thể sống chết bảo hộ bộ lạc. Này một mũi tên làm trên tường mọi người tin tưởng tăng nhiều, hồng con mắt đi theo hô to nói, bảo hộ bộ lạc. Bảo hộ bộ lạc. Bảo hộ bộ lạc. Ai đều không có phát hiện Long Huyền kêu xong lời này hình như là không thèm để ý bắt tay phóng tới phía sau, càng không có người nhìn đến hắn tay chính hơi hơi run rẩy, như vậy khoảng cách quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, nếu là tuổi trẻ thời điểm chính mình hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là xác thật không bằng trước kia. Không sai, Long Huyền bắn ra này mối tên cơ hồ là dùng hết toàn thân biến hóa, cũng không phải cậy mạnh, mà là kinh sợ. Hiện tại lang phỉ đổ, trong bộ lạc dũng sĩ đổ nhiều như vậy, Long Chiến lại không ở. Tuy rằng mọi người đều dựa vào một ngụm bốc đồng đứng ở chỗ này chiến đấu, nhưng là rốt cuộc vẫn là khí thế quá yếu, hắn cần thiết khai hỏa này để nhất hạ. 422 chương 422 được nhân Ok khê tộc. Long huyền một trận sắc thật là khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Tuy rằng bờ sông thượng địch nhân không có về phía sau lui bước cũng không có về phía trước công kích. Sau đó hai bên nhân mã liền bắt đầu rồi khẩn trương giằng co. Trên tường bên này cả trai lẫn gái thêm lên ước chừng có 200 người tả hữu Bờ sông địch nhân ước chừng là bọn họ gấp hai. Mỗi người đều là thần cường thể tráng nam nhân. Nửa người trên, trong tay cầm bén nhọn thạch đao. Mỗi người ánh mắt hung ác nhìn bên này ánh mắt có khiếp sợ cũng có tham lam. Hành híp mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói, là ok tộc người, ta nhận được bọn họ cánh tay thượng đồ án. Hạnh trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý, hắn hận những người này dùng như vậy vô sỉ phương thức đoạt đi, rồi hắn cùng phong đồ ăn, dẫn tới bọn họ ở tuyết thiên thời điểm bị như vậy khinh lục. Hắn càng hận những người này thế nhưng còn dám bọn họ chủ ý, phàm là dám phá hư bọn họ hiện tại yên ổn sinh hoạt người đều đang chết. Không sai. Ta lần trước bị mê đảo nhưng là không có mất đi chi giác, những người đó liền đoạt đồ ăn thời điểm ta thấy được, mỗi người cánh tay thượng đều văn như vậy một cái đồ án. Trên tường lại có người nói tiếp, trong thanh âm mang theo xúc động phẫn nộ, đối với một cái thợ săn tới nói, chơ mắt nhìn chính mình đồ ăn bị cướp đi lại không thể chiến đấu là cỡ nào khuất nhục sự tình, thật là thiên thần trướng mắt, hiện tại này đàn hôn đàn lại tới nữa, bọn họ muốn báo thủ. Kinh này hai người vừa nói, Đại gia quả nhiên chú ý tới địch nhân cánh tay trên cùng bộ phận có một đoàn màu đen, nếu xác định bọn họ thân phận vậy khẳng định những người này chính là bị thương tuyết lang lại ở trong nước hạ độc hại bọn họ người, ánh mắt mọi người đều mang theo hỏa giống nhau cứu hận. Nếu không phải biết cung tiễn tầm bắn vô pháp đạt tới cái kia vị trí tất cả mọi người hận không thể hiện tại liền kéo cung bắn tên giết chết những cái đó dám vào phạm bộ lạc địch nhân, giống như càng là khẩn trương thời điểm lão liệp thủ nhóm càng là bình tĩnh ngay cả ngày thường ở người trẻ tuổi xem như ổn trọng long hoa cùng hạnh đều cái chán đổ mồ hôi long mục cùng long huyền đám người lại càng thêm tinh thần thấp giọng hạ lệnh không có mệnh lệnh của hắn mọi người không được động thủ bọn họ đều minh bạch ô okay, khê tộc người thủ đoạn tàn nhẫn hôm nay một trận chiến muốn sát liền tất cả đều đem mọi người giết nếu không về sau bọn họ nhật tử liền vô pháp ngừng nghỉ rốt cuộc thủy là muốn cần thiết uống thiết mũi tên uy lực đại trúc mũi tên chưa chắc có thể một kích mất mạng Nhưng là Long chiến bọn họ đi thời điểm mang đi không ít, trong bộ lạc dư lại thiết mũi tên cũng không nhiều, lúc này càng là không thể lãng phí một con. Giang có thời gian càng dài, bờ sông người cũng phát hiện có chút không thích hợp, ô tộc mấy cái tiểu đầu mục tụ ở bên nhau thương lượng tiến công sự tình. Không thể tùy tiện tiến công, cái này bộ lạc thật sự là quá kỳ quái, uống lên bỏ thêm độc thảo thủy thế nhưng không có chuyện, hơn nữa không thể hiểu được liền giết chúng ta một người. Lisa như vậy là có thể giết người, này thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta hẳn là trước lui lại, sau đó lại tưởng biện pháp khác. Nói chuyện chính là ưu okay, khê tộc đại tư tế nhi tử một thành, hắn trời sinh tính đa nghi, vừa rồi bị một mũi tên bắn chết người liền ở hắn bên người, huyết phun đỏ hắn nửa cái thân mình, đến bây giờ hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng vừa rồi thân mình dùng mình, hắn cảm thấy cái này bộ lạc nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đã sớm không thế nào đồng ý tộc trưởng tấn công cái này bộ lạc, cho nên lúc này thập phần không muốn ở tiếp tục đánh tiếp. Như thế nào? Mục thành ngươi mới vừa bị kia dọa nước tiểu đi. Ngươi nhắc gan, ngươi nên qua đầu rút cổ ở ở trong bộ lạc, ai làm ngươi một hai phải đi theo ra tới, phi. Nơi này nam nhân đã rất cao, nhưng là nói chuyện người nam nhân này so người khác còn muốn cao một cái đầu, một một lại cao lại tráng, thanh âm thu cát. Hắn vừa nói lời nói người bên cạnh chấn lỗ thai đều hoang hoang vang, dù vậy, nhưng là lại không ai dám nói cái gì, bởi vì người này chẳng những lợi hại còn thực táo bạo, cùng nói chuyện so sánh với hắn càng thích động thủ, đã từng có cái nữ nhân không cẩn thận đem thủy giải tới rồi hắn trên người, hắn đương trưởng tức giận kéo xuống kia nữ nhân một. Cánh tay, từ đó về sau liền không có gì người dám cho hắn tranh luận, cho nên hắn vừa nói lời nói, người khác đều thức thời ngầm miệng, thấy mọi người đều không nói, một mục thần sắc khinh miệt cười nhạo một tiếng, trung đồng giống nhau đôi mắt chừng hướng đối diện kia đổ tường cao thượng, liếm liếm môi lộ ra cái thị huyết biểu tình. Nơi này là chúng ta phát hiện, mặc kệ là tuyết lang vẫn là người dám bước vào nơi này đều chỉ có đường chết một cái, chờ đến giết sạch rồi bên trong người, nơi này liền về chúng ta, có sẵn bộ lạc cùng phòng ngự dã thu tưởng, về sau chúng ta cũng không cần nơi nơi lưu lạc nói chuyện hắn ánh mắt tham lam nhìn một cái không sót gì. Mục Mục nói không sai, cái này bộ lạc cần thiết muốn diệt trừ, nếu không về sau chúng ta lại tưởng tới gần nơi này đã có thể khó khăn, bọn họ đại bộ phận nam nhân rời đi, đi rồi nhiều như vậy thiên còn không có hồi hồi tới đây là một cơ hội. Phu Họa Mục Mục lời nói người thế nhưng là cái nữ nhân, nhưng là nếu nghe nàng thanh âm còn có kia thô tráng thân thể hoàn toàn phát hiện không được, người này mặt ngoài cùng nam nhân giống nhau. Trên thực tế là cái tàn nhẫn nhân vật, là ô okay khê tộc tộc trưởng đại nữ nhi, cũng là lần này tập kích bộ lạc đầu, một ảnh, nếu lăng phỉ nghe được tên khẳng định sẽ khen ngợi dễ nghe, nhưng là nếu biết một ảnh đã làm sự tình cùng trong tay nhiễm máu tươi khẳng định sẽ tại đây người tên gọi thượng đánh cái. Đại đại xoa Cái này bộ lạc sát thật thực đặc biệt, nhưng là cũng không cần sợ, bọn họ thủ vệ người rõ ràng thiếu rất nhiều. Liền nữ nhân đều thượng cũng liền nói trừ bỏ những người này bên ngoài tất cả mọi người chúng độc, bọn họ nhân số thiếu chúng ta nhân số nhiều, liền tính là các nàng trong tay có cái kia kỳ quái vũ khí cũng không cần sợ, như vậy nửa ngày đều không có công kích đệ nhị hạ chỉ sợ là bởi vì vô pháp công kích, này phong vừa lúc, làm người chuẩn bị đốt lửa. Một ảnh trên mặt tuy rằng không có biểu tình, nhưng là trong ánh mắt ngoan độc lại làm người không rét mà run, cùng nàng bên ngoài tương phản. Nàng đầu góc thập phần nhanh nhẹn, như vậy đoạn thời gian liền phân tích ra bộ lạc bên kia nhược điểm, lại còn có nói có sách mách có chứng, làm người tin phủ, tất cả mọi người không thể không phục. Nàng ra lệnh một tiếng, có người liền ôm mang theo khô khốc đoá hoa thảo dược chạy tới thượng phong đầu, nguyên bản hoảng sợ thủ hạ nhóm trên mặt rốt cuộc hòa hoãn chút, tuy rằng cái loại này kỳ quái vũ khí có thể cự ly xa công kích người, nhưng là bọn họ thảo dược lại có thể lặng yên không một tiếng động phóng đảo người. Chỉ cần những người này đều không có năng lực phản kháng, như vậy này bộ lạc sở hữu đồ vật còn không phải thu được bắt giữ. Vẫn là bộ dáng cũ, trong bộ lạc nữ nhân đều về ta. Nhìn nơi xa, một ảnh trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ, miệng trương tới rồi cực hạ, sắc nhọn hàm răng phản hàn quang, vạn vẹo hình như là ở hưởng thụ vô thượng sung sướng, kia điên cuồng bộ dáng làm ô khê tộc người nhìn đều lông tơ thẳng cắp dựng thẳng lên tới. Nữ nhân này lớn nhất yêu thích chính là cha tấn nữ nhân, những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn ngấm lại đều tưởng phun. Bọn họ như thế nào còn không công lại đây? Chẳng lẽ là bị dọa sợ? Phong nhỏ giọng nói thầm, nhưng là bắt lấy vũ khí tay lại không có nửa phần thả lỏng. 423 chương 423 chiến đấu. Bọn họ còn không có lui đó chính là không có hết hy vọng, mọi người không được thả lỏng cảnh giác. Long huyền thanh em như cũ là trầm ổn. Nhưng là hắn trong lòng lại ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. Long Dã cùng hắn A Cha giống nhau đáy lòng có chút bất an, ở nhìn chằm chằm đối diện địch nhân đồng thời nhìn về phía những cái đó nhằm phía phía chân trời khói báo động, xem ra trận chiến đấu này là đợi không được Long Chiến bọn họ đã trở lại, dị vãng săn thú thời điểm Long Chiến đều là đảm đương người bảo vệ thân phận, hôm nay hắn muốn thay Long Chiến kia phần cùng cùng nhau chiến đấu, vì bộ lạc, vì người nhà, vì Ô Linh. Tướng bên trong nôn nóng chờ đợi dễ nửa ngày không có nghe được động tinh gì, đặt ở nghiêng người tay đột nhiên chạm được bên hông trong bao vật cứng. từng viên, đúng là Lăng phỉ cho bọn hắn phát xuống dưới thuốc viên, sờ đến thuốc viên khi không khỏi phân tầm nghĩ đến hiện tại không biết thế nào lang phỉ. Tuy rằng biết hiện tại loại tình huống này không thể phân tâm, nhưng là hắn không thể không tưởng, liền tính là đánh lui địch nhân. nhưng là nếu Lăng phỉ có không hay xảy ra, hắn quả thực không dám tưởng tượng bộ lạc sẽ biến thành cái dạng gì, vì cái gì cố tình là đứa bé kia, vì cái gì. Duệ trong lòng đã khó chịu lại bị đè nén lại nôn nóng, ngón tay vô ý thức sờ soạn những cái đó thuốc viên, mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ liền phải ăn một viên thuốc viên, vì chính là chống cử nháo dương hoa dược, vừa rồi ăn không lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, duệ thân thể đột nhiên cứng đờ tại chỗ, bên ngoài như vậy nửa ngày không có động tĩnh, không phải là uống thuốc. Uống thuốc, mau uống thuốc, bọn họ khả năng muốn thiêu nháo dương hoa. Phản ứng lại đây nháy mắt, duệ lớn tiếng hô. Hắn này một giọng nói nhắc nhở ở vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái người. Mọi người sửng sốt lúc sau liền bay nhanh sờ hướng bên hông. Thủ vệ ở nhất mặt trái long dã cũng phát hiện ly bộ lạc không xa đột nhiên bước lên tới yên. Tâm thần dùng mình, gân cổ lên hô thanh uống thuốc liền móc ra một phen nhét vào trong miệng, đồng thời một mũi tên bắn ra. Theo sau bước khói kia bụi cỏ có, có người kêu thảm thiết một tiếng, Long Giã cắn chặt khớp hàm, xả ra thú vây quanh ở bên miệng, hắn so. Bất luận kẻ nào đều này yên lợi hại. Bởi vì phong thế duyên cớ, yên phiêu thực màu, trong chớp mắt có không ít người liền hít vào đi không ít, trong miệng dược còn không có có tác dụng, khói đặc từ cái mùi hút vào đầu óc liền hỗn độn, tuy rằng kiệt lực muốn ổn định thân thể Nhưng là chưa từng có cùng này yên từng có giao thoa các nữ nhân không có bất luận cái gì sức chống cự mềm thân thể, trong tay vũ khí bang một tiếng rớt ở trên tường, ngồi dưới đất hồng hộp thở hồn hện, nếu không có phía trước ăn kia viên dược, lúc này khẳng. Định đã ngất đi rồi, nhưng là hiện tại ý thức thanh tỉnh cũng vô dụng, một chốc một lát các nàng không thể khôi phục lực ý. Các nam nhân còn hào chút. Mấy ngày nay vì rèn luyện bọn họ đối này yên sức chống cử lang phỉ cho bọn hắn tất cả mọi người ngửi qua dược, đương nhiên là cái loại này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là bọn họ thân thể rốt cuộc cường tráng. Mấy ngày nay tỉnh thần dược không ăn ít, trong cơ thể dược tính còn tàn lưu không ít, nghe thấy kia yên về sau tuy rằng thân thể có ngắn ngủi mềm nhũn nhưng là vũ khí lại không có rời tay, chỉ là nắm cùng tiễn tay có chút phát run. Thiên công Hô hấp kia yên sau trên tường người biểu hiện tuy rằng đại đại ra ngoài một ảnh dự kiến, nhưng là nàng bằng vào nhạy bén trực giác phát động công kích mệnh lệnh, nàng là cái thứ nhất lao ra đi, mang theo thấm người tươi cười, nơi này rất kỳ quái, nhất định là có nguyên nhân, nguyên nhân này chờ nàng đánh hạ tới cái này bộ lạc sẽ biết, thật là tò mò à, rốt cuộc là cái gì đâu. Bán tên, cơ hồ là cùng một ảnh đồng thời, Long Huyền khởi sướng phản kích mệnh lệnh, trong lúc nhất thời cởi huyền thiết mũi tên gạo thét mà ra, theo từng tiếng phốc phốc thanh âm, trong không khí huyết tinh hương vị càng ngày càng nặng. Sát ra, bảo hộ bộ lạc, giết sạch sở hữu địch nhân. Bảo hộ đại môn. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Giờ khắc này, mọi người tâm huyết ở trong thân thể kích phát. Bộ lạc trên không vang lên kinh tâm động phách hò hét thanh cùng tiếng đều thẳng thiết. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu uống nước chúng độc mất đi hành động lực nam nhân chạy xuống nước mắt. Cho dù ném cánh tay hoặc là chặt đứt chân bọn họ bò cũng muốn cùng các đồng bọn cùng nhau chiến đấu mà không phải nằm ở chỗ này nghe, nghe bọn họ đồng bọn tê thanh hò hét, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì bọn họ sẽ nằm ở chỗ này. Bị tiếng la dọa thẳng khóc bọn nhỏ xúc ở a mâu trong lòng ngực, các nữ nhân một tay đặt ở hài tử trên đầu một tay đè lại truy thủ, trong mắt lóng lánh kiên định cự quật cường quan mang, tướng người ở cùng địch nhân vật lộn. Tường mọi người người trừ bỏ chiến đấu cùng phản kháng chỉ có một ý niệm, long chiến, nhanh lên trở về. Lúc này nằm lăng phỉ đang đứng ở băng hỏa trọng thiên trạng thái, độc đau là lánh triệt nội tâm, trong thân thể sau lại tiến vào một cổ ấm áp lực lượng chống đỡ nàng. Cổ lực lượng này càng làm cho nàng đau thân thể giống như muốn nổ tung một nửa, đến từ bên trong sinh mệnh giấy rủa nguyên với đôi sinh khát vọng, kêu mánh liệt khát vọng phát ra lớn hơn nữa lực lượng, nàng bụng nhỏ đã là thành một cái chiến trường, một cái hủy diệt một hy vọng. Không biết trên người ra nhiều ít thân hãn, lăng phỉ đầu tóc đã hoàn toàn nước. Dưới thân chiếu cùng da thú thượng hiện ra hình người mồ hôi, kia cổ đau chậm rãi biến hoãn, hạ thân huyết cuối cùng là ngừng, hình như là cảm nhận được ngoại giới kích động chiến đấu. Lăng phỉ chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh trắng bóng, nàng cũng không có kinh hoàng, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đây là mất máu quá nhiều biểu hiện, chờ đến trong tầm mắt khôi phục sát thái, nàng muốn lên xem chính mình bụng, nhưng là. Tay run không dông cái bộ dáng, hoàn toàn khởi không tới, phát hiện nàng tỉnh lăng nhã lập tức phát đi lên, sau đó liên thanh kêu thanh vân lại đây. Châm rãi chuyển trong mắt, nhìn trên giường đất mấy cái ống trúc giống, lăng phỉ liền biết chính mình vì cái gì có thể nhanh như vậy thì tốt rồi, còn không có tới cập tưởng bụng sự tình. Bên thai liền tràn ngập kêu giết thanh âm, rõ ràng làm nàng muốn lựa chính mình đây là mộng đều không được. Môn phá. Nay một giọng nói giống như cấp lăng phỉ cường ngạnh gọi trở về lăng phỉ tinh khí thần, nguyên bản còn hư nhuyễn thân thể chợt ngồi dậy, cầm lấy long chiến thân thủ cho nàng làm chủ thủ hướng ra phía ngoài đi đến. Thanh Vân cùng lăng nhã còn ở vào bộ lạc đại môn bị sấm khai khiếp sợ bên trong, chờ hai người bọn họ phản ứng lại đây thời điểm lăng phỉ đã mớn.